chương bảy mươi sáu linh vật kim tảm hai chương bảy mươi sáu linh vật kim tảm sư tỷ nói lời này khắc khí sư phụ nói qua để cho ta chiếu cố thật tốt ngươi ta khẳng định sẽ chiếu cố ngươi thầm hạc cười nói lý anh lạc sắc mặt hơi đỏ lên được đúng rồi ta hiện tại cũng có độc lập chỗ ở đây là địa chỉ dưới tình huống bình thường ta liền không đến huyện thành tình thế tương đối phức tạp mà lại ta cũng chém giết hàn ra hàn lão cậu cùng ngoại thành những cái kia tay chân không thích hợp cùng các ngươi gặp mặt ta minh mạch ba ngày sau ta liền muốn đi ngọc long sân trang mẫu thân liền xin nhờ cho sư tỷ sư đ ệ ngươi cứ việc yên tâm vân di ta sẽ chiếu cố thật tốt không có nguy hiểm lý anh lạc chân thành nói sau đó hai ngày thời gian thẩm hạc tại trong đỉnh v i ệ n tôi luyện một phen đồng thời cũng phục d ụ n g tần bộ giao cho thối cốt đan mở ra số liệu bảng thẩm hạc nhìn thoáng qua đại s í c h dương trưởng một trăm bốn nghìn năm trăm tầng thứ hai linh xà vi bộ ba trăm sáu mươi sáu trăm tầng thứ ba tu vi cảnh giới đ o á n cốt mới bảo bộ phát chỉ số một trăm năm mươi dựa theo tiến độ này thẩm hạc cảm giác chính mình cần ba tháng mới có thể bước vào đ o á n cốt tiểu thành bất quá loại tốc độ này chuyển đi cũng là nghe rợn cả người cho dù là tần b ộ giao sẽ ngoắt mồm kinh ngạc nhưng thẩm hạc ngược lại là cảm thấy mình chậm thôi đã rất nhanh ta không thể quá tham lam ba tháng cũng được thẩm hạc cười nói quả nhiên ngày thứ ba thời điểm lý anh lạc đột phá k ẹ tại t dịch cân viên m ạ n giống như thời gian một năm dựa vào ngọc long hoa kích thích phía dưới lý anh lạc rốt cục đến dịch cân phá h ạ n lúc này lý anh lạc chiến lược lại lên một tầng lầu thẩm hạc cũng là an ủi một chút sư tỷ mạnh lên chính mình mẫu thân an toàn cũng có bảo hộ chờ mình làm một nhóm tài nguyên đến lúc đó cũng làm cho sư tỷ mau chóng đột phá tam luyện tối ngày thứ ba thẩm hạc l ạ g yên đi một chỗ ngoại thành đi tới lâm gia phủ đệ lâm t h ả i vi nhìn ngoài cửa sổ một vệ bóng đen lúc này mở cửa phòng lôi kéo bóng đen t i ế n đến lâm t h ả i vi hì hì cười một tiếng người rốt cuộc đã đến nhìn xem lâm t h ả i vi thầm hạc ngược lại là sắc mặt có chút mất tự nhiên đặc biệt là mặt đối mặt thời điểm chủ yếu là lần trước mình tay không nghe lời bản vi tử v à i chỗ cho nên hiện tại có chút xấu hổ bất quá thẩm hạc lần này đến cũng không phải đến bản người ta ngực vậy đơn giản thật không có l ấ phép h ắ n nhưng là chính nhân quân tử là tới làm chính sự vi tử cho ngươi đưa một vài thứ đến lâm hải vi vui mừng thứ gì thẩm h ạ c lấy ra một cái hộp hộp mở ra chuyển đến một vị thuốc đông ý l ư u n vị không sai chính là khương hậu phát trăm năm khương hậu phát d ư ợ c lực rất mạnh ngươi cầm đi phục d ụ n g mau chóng phá h ạ thẩm h ạ c nói trăm năm khương hậu phát hoa、wow, quá tốt rồi lâm hải vi mừng rỡ ừ m ta từ t ầ n nhị tiểu thư bên kia lấy được ngươi còn có thể nhớ ta thật sự là cảm động lâm hải vi nội tâm xúc động chúng ta không phải đã nói rồi sao ngươi làm tình nhân của ta ngươi thế nhưng là đầu ta hào tình nhân thầm hạc ngồi xuống uống một mục trà lâm t h ả i vi nghe được tình nhân hai chữ đôi mắt đẹp mở to a tình nhân cái gì tình nhân à thật có l ỗ i chỉ là g i ả n xưng ơ là số một nhân viên tình báo g i ả n xưng ơ tình nhân cũng cứ gọi tình nhân thầm hạc cười cười lâm t h ả i vi hì hì nói thì ra là thế vậy coi như là ngươi số một tình nhân đi thầm hạc không xoắn suýt cái này xuất ra ba quyển sách tịch đặt lên bàn cái này ba quyển sách tịch là ta dốc hết tâm huyết lấy làm đã ngươi là đầu ta hào nhân viên tình báo kia nhất định phải học những vật này luận theo dõi cùng phản theo dõi luận như thế nào trở thành một cái lao lục mao phiến lâm thả i vi đọc sau đó cẩn thận bỏ qua đặc biệt là luận như thế nào trở thành một cái lao lục quyển sách này bên trong thầm hạc còn cụ thể ghi chép đôi cách dùng cùng các loại độc loại cách dùng còn có mao phiến quyển sách này cũng giảm quá nhiều xáo lộ lâm thả i vi đôi mắt đẹp trở lên chưa bao giờ thấy qua như thế tao thao tác xáo lộ hôm nay xem như mở rộng tầm mắt nhìn ta như vậy làm gì thầm hạc nhìn xem lâm thả i vi nhìn chằm chằm vào chính mình lâm thả i vi mí môi t h ổ phù một tiếng nợ nụ cười không nghĩ tới ngươi thật sự là tao à vất quá ta ta thích t ố t tiếp tục xem đi xem không hiểu ta kể cho n g ư ờ i giải thầm hạc ngồi ở một bên nhìn lâm thải vi học tập không thể không nói lâm thải vi học tập vẫn là rất nghiêm túc hạc tử cái này đào kỹ ta học xong nhưng cái này khẩu kỹ là cái gì a lâm thải vi nói đến đây đông nhiên nghĩ đến trước đó nhìn tiểu nhân mạn h o ạ sát mặt nàng đ ỏ lên thầm hạc nhữ mày vi tử người nghĩ gì thế vậy ngươi giải thích cho ta giải thích lâm thải vi một bộ hiếu học dáng vẻ khẩu kỹ dĩ nhiên chính là bắt chước một chút thanh n m ngay sau đó thầm hạc bắt chước thanh n m của con chuột chi chi, chi. cung đ n g x à thổ tín t ử thanh âm xé xé xé thanh âm kia đơn giản tuyệt thậm chí thẩm hạc còn bắt c h ứ c lên lâm viễn đ ổ tiếng nói giống nhau như lúc tao thật sự là tao lâm hải vi hé miệng cười nói thẩm hạc lắc đầu vi tử đây chính là ta dốc hết tâm huyết sáng tác ra ngươi không thể truyền bạ à chỉ có thể chính ngươi một người học tập học xong về sau nhớ kỹ tiêu hủy lâm hải vi đôi mắt đẹp ấ y biết biết bất chi bất giác đã đến đêm khuya thẩm hạc trầm g i i nói vi tử ta muốn đi ngọc lòng sơn trang bên kia là tần ra làm việc trong khoảng thời gian này ngươi hào hảo học cái này cũng đến đêm khuya tiếp tục đợi tại ngươi nơi này cũng không tốt lắm miễn cho ta khí huyết vừa lên đến lại dễ dàng bàn ngươi khu c u ta về trước nội thành lâm hải vi hơi đỏ mặt nghĩ đến lần trước chuyện lúng túng trận nàng lại cười một tiếng tốt ta ngươi yên tâm ngươi số một tình nhân rất nhanh liền có thể phát huy được tác dụng chỉ chốc lát sau t h ẩ m hạc rời đi ngoại thành trở về chính mình đ ì n h viện cái này đ ì n h viện không phải lý anh lạc bên kia đ ì n h viện mà là chính mình chuyên môn một chỗ khu nhà nhỏ thầm hạc dự định ít cùng lý anh lạc đi lại để tránh bị người ta tóm lấy vi hiếp sau đó thầm hạc mở ra một cuốn sách quyển sách này chính là ghi chép như thế nào nuôi tảm cùng cái này tầm tác dụng t h ẩ m hạc căn cứ đồ văn nhìn xem từng khoả cây dâu bên trên treo đầy rất nhiều màu trắng trứng tảm những này tầm không giống như là phổ thông tảm nhìn qua mười phần hung lệ đồng thời đổ đồ văn bên trong còn ra hiện một loại kim tảm nói cách khác một khi trắng tầm biến thành kim tảm chính là nó thành t h u ộ c thời điểm trước thu thập tơ vàng thu thập nhất định tơ vàng về sau đem tơ vàng thu thập lại sau đó kim tầm cũng phải lắp tốt đưa tiễn thầm hạc trong lòng cũng là thầm nghĩ cái đồ chơi này không đơn giản đoán chừng cùng trong sông bảo ngư đều là thuộc về một loại linh vật ngày mai đi xem một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra hắn ngược lại là có chút chờ mong ts một bạn hai chữ đổi mới cầu một chương mười phiếu chương bảy mươi bảy nói một đao giết ngươi liền một đao chương bảy mươi bảy nói một đao giết ngươi liền một đao ngày thứ hai sáng sớm t h ẩ m hạc dậy thật sớm sau đó sau đó ngồi một chiếc xe ngựa chuẩn bị tiến về ngọc long sơn trang ngọc long sơn trang ở ngoài thành phía đông tám mươi dặm có hơn sa phu cũng là tần g i a một người còn là một vị dịch cân cao thủ vị này sa phu nói ngược lại là thật nhiều mở miệng một tiếng hạt ra để thầm hạc trong nội tầm ngược lại là dễ chịu thầm hạc cũng từ xa phu trong miệng biết được tần ra rất nhiều trọng yếu sản nghiệp đều là tần bộ giao đang xử lý cái này không khỏi để trong lòng thầm hạc càng thêm hiếu kỳ tần bộ giao đến cùng là tu vi gì phải biết tần bộ giao chỉ là t ầ n liệt chất nữ thôi t ầ n liệt thế nhưng là có con của mình cùng con cái nhi tử vẫn là trừ tử không phải hẳn là để trưởng tử tần hàn tới quản lý những này trọng yếu sản nghiệp à. đương nhiên thầm hạc cũng muốn biết tần bộ giao là tu vi gì đoàn cốt đại thành vẫn là đoàn cốt viên mãn vẫn là nói là đoàn cốt phá hạ nếu là đoàn cốt viên mãn hay là phá hạ tu vi kia cũng quá kinh khủng phải biết từ t ừ thái khuôn mặt đến xem tần bộ giao niên kỷ cũng cùng lắm thì hắn nhiều y tá mà lại ra chủ tân liệt người ta năm sáu mươi tuổi mới đoán cốt b i ế n mãn cho nên nếu là tần bộ giao đều có đoán cốt phá hạn tu vi vậy cái này nữ nhân đơn giản thâm bất khả chắc mà lại nữ nhân này còn nói qua gặp được sự t ì n h không muốn sợ đ ừ n g sợ nên xuất thủ liền xuất thủ chỉ cần hắn làm sự t ì n h có đạo lý hết thể nàng đến l à t ẩ y bất quá còn tốt chính là nữ nhân này là chỗ rửa của mình trước mắt đối với mình tới nói coi như không tệ cho nên hắn cần phải làm là làm rất tốt tốt chính mình thuộc bổn phận sự tỉnh sau đó cậu lấy hảo hảo phát dụng đột phá nhưng mà xe ngựa còn không có lái ra tần ra một vị người mặc màu xanh lá váy nữ tử ngăn cản xe ngựa m ã phu ô một chút s ắ t dừng ngựa xe t h ẩ m hạc chậm dãi nói làm sao hạt ra là tam tiểu thư cút xuống cho ta tần liên hừ lạnh một tiếng mười phần điêu ngoa đồng thời trong tay còn cầm một cây roi s ắ t tử t h ẩ m hạc ánh mắt ngưng tụ chậm dãi xuống xe ngựa nhìn xem vị này tuổi trẻ điêu ngoa nữ tử t h ẩ m hạc cũng không muốn đắc tội dù sao cũng là tần ra tam tiểu thư người chính là thầm hạc rõ thầm hạc nói biết ta là ai không tần liên hai tay cắm ở bên hông t ầ n tam tiểu thư biết là ta là được còn không cho ta thỉnh an t ầ n liên lạnh lùng nói thầm hạc ánh mắt lạnh lẽo thỉnh an thật có l ỗ i ta là tần bội giao khách khanh cũng không thụ ngươi quản chế còn xin ngươi tránh đứng i a không muốn chỉ hoãn ta chính sự cái gì tần liên nghe đến đó lộ ra khó có thể tin ánh mắt phản phất là chính mình nghe lầm đầu dạng ngươi ngươi cũng dám dạng này nói chuyện với ta ngươi quá không tôn trọng ta cái này tam tiểu thư t ầ n liên tức giận đến bộ ngực run rẩy ngựa giả lái xe đi thầm hạc lửa nhác cùng nữ nhân này nói đông nói tây nhưng mà tần liên một bước đi đến triển khai hai tay ngăn trở thẩm hạc đường đi bản tiểu thư hôm nay không cho ngươi đi ta đến lúc đó muốn nhìn tần bộ g i a o chó săn đến cùng có bao nhiêu lợi hại ngọc long sơn trang sản nghiệp dựa vào cái gì để ngươi để ý tới anh ta đều không có cơ hội kết quả để ngươi một cái ngoại thành tới ra hỏa quản lý nhìn xem tần liên thẩm hạc đôi mắt lạnh lẽo tần tam tiểu thư m ờ i n g ư ơ i tránh đính ra tần liên cười cười ta liền không để cho mở ta nhìn ngươi cầm ta làm sao bây giờ như vậy đi ngươi nếu là có thể đánh qua ta ta liền để ngươi rời đi ta cũng là đoán cốt mới vào tu vi nói đến đây tần liên trong tay roi sát hướng phía thẩm hạc t r o hỏi thẩm hạc ánh mắt h ư n g tụ bàn tay lớn b ỗ một cái đột nhiên kéo một phát tần liên bị kéo đến thẩm hạc bên cạnh sau đó thẩm hạc hai bàn tay quạt đi lên ba ba tần liên cả người mở bức đường đường tần ra tam tiểu thư lại bị quạt hai bàn tay a ngươi ngươi lại dám đánh ta bàn tay tần liên một mặt hủy khuất lại không tránh ra không chỉ có đánh ngươi bàn tay còn q u ấ t ngươi tin hay không tần liên mìm ô i cũng không dám đem sự tình làm lớn chuyện mà lại tần bộ giao tại tần gia vẫn có một ít vi nghiêm dù sao nàng là không thể trêu vào tần hai nàng lui về sau hai bước nhìn xem thẩm hạc ngồi ở trên xe ngựa rời đi t â n liên sờ sờ m ặ t trứng đau rát bắt đầu hết sức tức giận về sau nàng cảm giác có một tia k h o á i cảm hắn vậy mà đánh hai ta bàn tay chưa từng có cùng ta cùng tuổi nam tử đối với ta như vậy những cái kia nam tử đều là đến quỷ l i ế m ta hắn vậy mà đánh ta trong lúc nhất thời t â n liên quên đi khuôn mặt đau đớn ngược lại lộ ra hưng phấn t ố t t ố t đánh tốt ta thế ta chỉ thích như vậy cường ngạnh b á đạo nam nhân mới không thích những cái kia đ ồ h è n nhát nếu là thẩm hạc trông thấy một màn này lời nói nhất định sẽ giật n à cả mình cái này tấn ra tam tiểu thư không phải là h ư u thụ n g ự a c huynh ư ớ n g đi sau ba canh giờ thẩm hạc xe ngựa đi vào ngọc long sơn trang hạ ngọc long sơn trang về sau sơn trang phía sau quả nhiên xuất hiện rất nhiều cá đường cá đường bờ ruộng bên trên có rất nhiều cây dâu những n à y cây dâu cùng thẩm hạc trong tưởng tượng không giống cây dâu bên trên trực tiếp nuôi nâng trắng t ạ m những n à y trắng t ạ m gặm ăn lá dâu thẩm hạc đến gần xem xét nhìn thấy một đầu kim t ạ m t h i ệ n tay muốn đi s ờ một chút cái này kim t ạ m cái này kim t ạ m đột nhiên quay đầu đối thẩm h ạ nghe răng c h ợ mắt quả nhiên không phải bật bình thường nơi này có trên trăm cái công nhân bọn hắn nhìn xem thẩm hạc hất lên áo khoác nhào nhào chắc tay gặp qua hạt ra thẩm hạc nhẹ gật đầu được các ngươi cố gắng làm đ ư ợ c đi sau đó những người này phụ trách thu thập tơ vàng đem nuôi r a kim tầm đặt ở trong một chiếc h ộ p sau đó tổ c h ữ mỗi một đầu tầm đều có số hiệu bất chi bất giác ba ngày thời gian trôi qua ba ngày nay thẩm hạc cũng quen thuộc nơi này nghiệp vụ chính là bảo hộ rộng dâu không bị người phá hư đây là thứ nhất thứ hai chính là sản xuất tơ vàng bồi dưỡng kim tầm thứ ba chính là thu thập tơ vàng thu thập kim tầm chứa l ư ợ n tốt thứ tư chính là mang đến tần gia bất quá nghe những này tam dân giảng tần gia cũng là muốn đem những này đ ồ vật đóng gói đưa tiễn nói là đưa đến quận thành bên kia đi thầm hạc nghe đến đó ánh mắt ngược lại là ngưng tụ xem ra v ạ n gia hàn gia tần gia cái này ba nhà cùng quận thành bên kia quan hệ cũng rất mật thiết á. bất quá vẫn là câu nói kia không liên quan chính mình sự t ì n h mau chóng đột phá tu vi mới là vương đạo thầm hạc đi vào chính mình chỗ ở mở ra số liệu bảng đại s í c h dương trường hai trăm năm mươi bốn nghìn năm trăm tầm thứ hai linh xả bộ pháp ba trăm sáu mươi sáu trăm tầng thứ ba tu vi cảnh giới đoàn cốt mới vào bộ phát chỉ số một trăm năm mươi tiến độ coi như không tệ phối hợp với t h ố i cốt đan ba tháng liền có thể đoàn cốt tiểu thành một bên khác hàn gia hàn gia một vị ngoại thích c h ấ p sự gọi hàn văn năm nay ba mươi lăm tuổi thiên phú không tuổi từ nhỏ tại nội thành hàn gia bồi dưỡng tu vi cũng là đoàn cốt mới vào xem như hàn gia thế hệ trẻ tuổi bên trong t i n h anh hàn văn đi vào hàn gia nội bộ đại sảnh phía trên ngồi một người người này mặc áo g ấ m khí tức phi phạm hàn chính là hàn gia thiếu chủ hàn thiên đạo gặp qua thiếu chủ hàn thiên đ à o nhìn xem hắn nói nói đi chuyện gì thiếu chủ anh ta bị tiểu tử kia giết còn xin thiếu chủ ra mặt đi t ẩ n ra mỗi người hàn thiên đ à o ánh mắt ngưng tụ hàn văn không phải đã nói sao chuyện này đến đây là kết thúc không muốn tìm người này báo thủ hàn văn cũng không dám nói cái gì thượng tầng trước đó quyết định sự tình hắn cũng chỉ có thể nghe theo nhưng mà hàn văn vẫn là không cam tâm buổi chiều hai đạo nhân ảnh ngồi tại một chỗ trong phòng trà chính là hàn văn cùng một vị thần bí trung n h ê n nhân năm vật lượng nhờ ngươi xử lý một người cái này thần bí trung nhân nhân h i mắt ai thần một ớ i vừa vào ra tần m vị tiểu tử. Trung tử nhiên nam tử này như mày, lời à thành Hàn này m xem tìm không được. Sau khi chuyện thành công, ta có thể cho ngươi thất tinh hải giác. Hàn văn thịt đau nói, ngươi có thất tinh hải giác? Rõ. Được, cái này năm như công, ngươi Văn nói. Ngươi vạn lượng tiền n g được. đau Được, đặc、cọc. đối đại ư có rác. có rác? cái cọc, Sau ta ta Rõ. xử lý tiểu tử lý lời tiểu thất tinh hải giác cho ta. Một hải này, cho rác đã định bất quá ngươi không tự mình độc thủ thực lực ngươi mạnh như vậy đánh giết hắn dễ dàng hàn văn lạnh lùng nói ta xuất thủ tự nhiên không thiện ngươi yên tâm ngươi đừng quản ta tìm ai xuất thủ dù sao hắn chết chắc là được cái này thần bí trung niên nam nhân nói tốt n g ư ơ i ta đánh nhiều năm như vậy quan hệ ngươi cũng tin tưởng ta là người lần này ta chỉ muốn là ta đại ca báo thủ yên tâm m ố i thủ của ngươi nhất định báo càng nhanh càng tốt hàn văn đứng dậy c h ầ m rãi rời đi cái này thần bí nam tử trung niên cũng là lộ ra một vòng ý cười ngọc long sơn trang thầm hạc tại chính mình chuyên môn đ ỉ n h v i ệ n tu luyện bộ pháp linh xả bộ pháp càng ngày càng bị dị phí một tiếng thầm hạc vừa xài bước ra trực tiếp lướt đi bảy tám mét bên ngoài đồng dạng đại x í dương trưởng cũng làm từng bước thúc đẩy ngay lúc này một vệ bóng đen người xuất hiện sau lưng hắn thầm hạc nhìn cũng không nhìn chậm rãi nói vi tử ngươi đã đến a ta đều không có lộ diện cho làm sao biết ta lâm thải vi được màu đen cái lồng thầm hạc một bước lao đi trong nháy mắt lấy xuống lâm thải vi cái lồng hắt che đậy gỡ xuống lộ ra một trường trắng non tinh xảo khuôn mặt có phải hay không là ngươi ta vừa nghe liền biết ngươi hương vị ta rất quen thuộc xem ra ta vẫn là không chuyên nghiệp lần sau đến xử lý t a vị không phải hôi nách đi lâm thải vi nói không ngươi ngược lại là không có hôi nách ngươi nếu là có Ta lâm i ngươi ề n không tình n cho hào h làm đầu ta n rồi. t h hải ạ c cười nói. rồi, Vậy là tốt b n t ể u thư hương hương. Lâm thải vi vũ bộ ngực tiêu ngạo nói đi thôi đi vào làm một hồi ừng được rồi lâm hải vi đi vào rót cho mình một ly trà sau đó cười nói quả nhiên tiến vào nội thành chính là không giống chứ những người kia cũng bắt đầu bảo ngươi hạt ra thầm hạ cười c nói dù sao cũng là tần nhị tiểu thư môn hạ k h á c khanh mặt mũi vẫn phải có vi tử ngươi n ó i bụng không có lâm hải vi sờ lên bằng thẳng bụng nhỏ có chút váy bụng cùng ta cùng đi t h ẩ m hạc tay cầm một cây cần câu mang theo lâm thả i vi đi tới cá đường bên này giờ phút này cá đường bên này cũng không người lâm thả i vi nhìn xem cá đường bờ ruộng bên trên cây dâu phía trên kim tằm không ngừng nhạt tơ hắn cũng là lộ ra rung động ánh mắt màu vàng kim tằm b ả o bảo cái đồ chơi này không tầm thường nghe nói muốn đưa đi quận thành bên kia cụ thể dùng để làm cái gì ta cũng không rõ ràng mà lại mỗi một đầu tằm bên trên đều có số hiệu nói đến đây t h ẩ m hạc cần câu ném ra ngoài rất nhanh liền câu được một đầu mập mỹ h ơ n g cá cái này hồng ngư ăn kim tằm phân q u nước tiểu dài rất méo tốt non hương vị rất không tệ thầm hạc dẫn theo một đầu hồng ngư trở lại chính mình trong định viện sau đó cho lâm thả i vi làm hấp hồng ngư ở chỗ này thầm hạc mặc dù không dám nuốt riêng kim tằm nhưng hồng ngư hắn ngược lại là có thể mỗi ngày ăn chỉ chốc lát sau lâm thả i vi ăn quá no đơn giản ăn quá ngon k h ế là tự nhiên có thể nghĩ cái này kim tằm giá trị rất cao thầm hạc c h ậ m d â i nói mấy ngày nay ngươi thế nào cũng không tệ lắm đã hiểu rất nhiều lâm thả i vi nói đến đây d ơ lên ống tay náo ống tay náo bên trong tràn đầy ám khí những n à y các loại cũng tương tự có vôi các loại thầm hạc cười cười có ta phong phạm tiếp tục cố gắng ngay lúc này thẩm hạc ánh mắt ngưng tụ bên t a i k h ẽ đ ộ n g có người thẩm hạc phất phất tay để lâm thả i vi ẩn thân lui ra lâm thả i vi nhẹ gật đầu lặng yên lui lại lâm thả i vi là thẩm hạc tuyến nhân đầu này tuyến nhất định phải hào hào ẩn giấu đi tương lai có tác dụng lớn thẩm hạc đi ra ngoài lạnh lùng nói các hạ xuống đây ta chỗ này còn không hiện thân a quả nhiên tường v i ệ n bên kia đ n g nhiên nhảy vào một người người này mặc thẹo nhìn qua hung thần ác sát thẩm hạc chắp tay sau lưng một mặt lạnh nhạt nơi này là tần gia trọng đ i ệ các h ạ muốn giật đồ không sợ bị đánh chết a ha, ha. ta không giật đổ chỉ giết người giết a i t h ẩ m hạc bộ dạng phục tùng nói một cái gọi t h ẩ m hạc người ta không có nhận lầm người đi nam t ử mặt xẻo lấy ra một tờ chân dung chân dung bên trong t h ẩ m hạc cùng người trước mắt này đồng dạng không có nhận lầm người t h ẩ m hạc nói đến đây lại lộ ra một vòng ý cười ta giống như không biết người không biết các hạ vì sao muốn giết ta có người mời ta giết người mặt theo lạnh lùng nói t h ẩ m hạc ánh mắt ngưng tụ ai muốn giết hắn chính mình hôm nay đắc tội thần liên t ầ n liên cũng không về phần tìm người giết chính mình hàn ra bên kia tân bộ giao không phải nói ra mặt giải quyết ta mặc kệ bất kể là ai cũng không sao cả người tên là gì ta không giết hạ người n g vô danh thầm hạc chậm d ã i nói mặt thẹo lộ ra một vòng cười lạnh tiểu tử ngươi thật đúng là giả nói cho ngươi ra ra gọi tiếu diện hổ là sát thủ người trên bảng sát thủ bảng đây cũng là cái gì bảng danh sách thầm hạc ánh mắt ngưng tụ t r ạ c h long phủ sát thủ bảng ra ra xếp hạng chín mươi mốt tiếu diện hổ nói đến đây dưới chân một điểm phịch một tiếng lấy cực nhanh thân pháp tới gần thầm hạc thầm hạc y nguyên một mặt lạnh nhạc chậm dãi mở miệng chín mươi mốt một đao giết ngươi tiếu diện hổ nghe được nói đến đây Hắn lớn một tiếng, cười một một đại a o chẳng đao trong nháy mắt c h é m tới tốc độ này hoàn toàn chính xác rất nhanh nhanh như thiểm điện hướng thẳng đến thẩm hạc đỉnh đầu bộ tới nhưng mà sau một khắc cái này đ ạ i đao tựa hộp như ngừng lại giữa không trung không n ú c đ í c h tiếu diện hổ ngầm đầu nhìn lên lộ ra c h ấ n kinh ánh mắt chuyện gì xảy ra cái này sao có thể cái này đại đao chính là bị thẩm hạc một tay bắt lấy thẩm hạc chậm rãi ngầm đầu một cố cùng bạo khí tức trong nháy mắt nhộn nhạo lên ba, Thân đao nổ thành mảnh thẩm n thành hạc đại xích dương trưởng toàn lực một trường quét về phía người này lồng ngực người này tay trái chặt lại tay trái răng rắc một tiếng đứt gãy cả người trực tiếp bị đánh bay giữa không trùng còn không có lăn xuống trên mặt đất s á t na thẩm hạc thôi động linh xả bộ pháp vút qua mà ra bên hông rút đao đột nhiên ra khỏi vỏ hàng quang chạm phá đêm tối một cái đầu người trong nháy mắt bay ra hai ba mươi m có hơn thẩm hạc một tay c h ư ớ c đao lắc đầu nói nói một đao chém giết người tuyệt không ra đao thứ hai chương bảy mươi tám đột phá chương bảy mươi tám đột phá đánh giết tiếu diện hổ về sau ngọc long sơn trang một chút hộ vệ nhau nhau chạy đến nhìn trên mặt đất thi thể nhau nhau chắp tay hạt ra xảy ra chuyện gì hạt ra là chúng ta tới trễ còn xin thứ tội thẩm hạc phất phất tay không liên quan chuyện của các người đem thi thể kéo ra ngoài cho cho ăn mặt đất cho ta thu thập một chút tuân mệnh sau đó đám người bắt đầu dọn d ẹ p mặt đất thu thập xong về sau thẩm hạc đi vào đại sành đóng cửa phòng sát mặt một mặt tâm trầm vừa nhậm chức ngày đầu tiên lại có người giết hắn người này là ai B ấ t quá thẩm hạc cũng lười đi suy tư ra đi lâm hải vi từ âm thầm đi ra nhìn xem thầm hạc cũng là nhữ lại đại mi mì, mì môi còn tưởng rằng tiến vào thần ra về sau gối cao không lo không nghĩ tới cũng sẽ xuất hiện loại tình huống này thảy vi ở đâu có người ở đó c o giang hồ bình thường tiếp xuống liền giao cho ngươi người này gọi tiếu diện hồ xem hắn cùng ai tiếp xúc qua trong vòng ba ngày phải tất yếu t r a được lâm t hải vi gật đầu được đây là kinh phí thầm hạc cầm năm vạn lượng ngân phiếu ra được rồi xem ra phải tăng tốc tốc độ tăng cao tu vì thần ra xem ra cũng không an toàn a thầm hạc ánh mắt ngưng tụ trận điệu động đại x í dương trưởng công pháp tối cốt một bên khác một chỗ thần bí nơi ở một vị nam tử trung niên chính lộ ra ý cười đ ố n g nhiên một người đến đây báo cáo không xong tiếu diện hổ thất bại chết trung niên nam tử này s ư ơ n g sở ánh mắt ngưng tụ chết rồi thiên chân vạn sát nam tử trung niên lạnh lùng nói không nghĩ tới người này thực lực vậy mà mạnh như vậy cái này tiếu diện hổ thế nhưng là s o hàn thiên hành muốn mạnh hơn không ít ta đáng tiếc ta không tiện xuất thủ xem ra cần phải một lần nữa tìm người làm hắn bất chi bất giác ba ngày thời gian trôi qua một đạo nữ tự áo đen tiến vào thầm hạt trong phòng nữ tự áo đen uống một cái chả thơm nhìn xem đường c o n g là lớp nữ t ử hào đen cha được cha được lâm t h ả i vi đưa cho thẩm hạc một t r ư ơ n g danh sách、ừ. ta cùng người này không o á n không cựu vì sao muốn giết ta thẩm hạc nhìn chăm chú lâm t h ả i vi là hàn gia hàn văn ủ ị thác người này người này lại bị thác sát thủ trên bản g tiếu diện hổ đối phó ngươi tốt ta rõ ràng vậy ngươi cẩn thận một chút Ừm, không cần lo lắng cho ta sau đó lâm Thải biến mất tại thẩm hạc, trong phòng. Thẩm hạc ánh mắt lóe ra âm lành ánh mắt dám mua hung đục để ta ngươi nhất định phải chết ngày thứ hai sáng sớm thẩm hạc mang theo một chút kinh tầm c ù n g kim ti i tầm t ế n về t ầ n g ngày tần liệt ngay tại ngay môn hạ cho khách khanh Giảng một ít c h u y ệ n g ặ p thẩm hạc g t p h ấ thẩm p ấ tất t tay, t khanh này các cả khách cùng ngươi đi xuống đi. Vâng, những đi đi h hạc gặp qua. thẩm n g qua t h hạc đi ra phía trước chắc tay gia chủ cái này một nhóm kim t ầ m ti cùng kim t ầ m ta thu thập tốt đã đưa tới t ầ n liệt nhẹ g ậ t đầu tốt ta đã biết đúng ta hôm nay mới đến tin tức ba ngày trước ngươi lọt vào sát thủ tiếu diện hổ công kích ngươi cũng đã biết là ai mua giết người、ngươi. thẩm hạc lắc đầu tạm thời không rõ ràng vậy được đi ngươi chú ý một chút có chuyện gì kịp thời nói cho ta t ầ n liên nói vâng thầm hạc lại lần nữa trở về tới ngọc long sơn trang một tuần sau lâm hải vi lại tới lâm hải vi đưa cho hắn một phần tư liệu cái này một phần tư liệu ghi chép nội thành tam đại gia cao thủ tần gia gia chủ người t ầ n liệt đ o á n cốt viên mãn không tính chính tần bộ giao k h á c h khanh tần gia k h á c h khanh năm vị đều là đ o á n cốt đại thành đương nhiên cái này năm vị k h á c h khanh cũng là tần gia một chút ngoại thích sau đó chính là tần gia đại công tử tần hàn đoàn cốt tiểu thành tần liên đoàn cốt mới bảo hàn gia bên này hàn gia gia chủ cũng là đoàn cốt viên mãn chín vị c h ấ p sự có sáu vị là đ o á n cốt đại thành công tử nhà họ h à n cũng là đ o á n cốt đại thành vạn gia bên này không sai b i t lắm cũng là chỉ có một vị đ o á n cốt b i ế n mãn năm vị đ o á n cốt đại thành vạn gia tiểu thư vạn thanh thanh là đ o á n cốt đại thành thầm hạc đại khái rõ ràng nội thành bên này chiến lược chủ yếu hệ thống ngay lúc này lâm phải vi phủ một chút sợi tóc chậm n h í u lại đại mi đương nhiên còn có một người cha không được ừng ai mỹ nữ của ngươi kim chủ ta không có cha được tin tức của nàng không biết nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào xem ra là ta xây dựng mạng lưới tình báo còn chưa đủ cao cấp không có việc gì vi tử trong khoảng thời gian ngắn ngươi trưởng thành đến trình độ như vậy đã rất tốt tiền đủ không không đủ nói với ta yên tâm đi lần trước ngươi cho ta tiền còn không có xài hết đây đi sau đó lâm thải vi âm thầm rời đi ngay lúc này một tên hộ vệ chuyển đến tin tức hát ra tần h minh đến đây bãi phòng tần h minh thầm hạ con c ngươi co r ụ t lại cười cười cho mời tần h minh là tần g i a ngũ đ ạ i khách khanh một trong không sai chính là mua tiếu diện hổ giết hắn người kia thầm hạc đi ra ngoài mọi người này nhập lại sảnh tân tiên bối không biết ngọn gió nào thổi ngươi tới thầm hạc cười cười tần minh cười nói ta chính là đi ngang qua bên này ghé thăm ngươi một chút nghe nói lần trước tiếu diện hổ muốn đoạt kim t ầ m bị ngươi chém giết cái này kim t ầ m sản nghiệp là chúng ta tần g i a trọng yếu nhất sản nghiệp ngươi cần phải trông coi tốt kia là tự nhiên chỉ chốc lát sau tần minh cùng thầm hạc hàn huyên một phen liền rời đi thầm hạc nhìn xem tần minh x é ngựa sắc mặt hắn càng phát tấm lãnh cái này tần minh đến chính mình nơi này đơn giản là thăm dò thực lực của mình về phần vì sao hắn không xuất thủ bởi vì hắn không dám tự mình độc thủ mà lại thầm hạc có thể chém giết tiếu diện hổ thực lực vẫn là có đương nhiên nguyên nhân lớn nhất thẩm hạc vẫn là từ tần minh trong miệng cảm giác được hắn vô cùng kiên kỵ tần nhị tiểu thư cho nên cái này tần bội giao càng phát để thẩm hạc hiếu kỳ n à n g sâu cạn đến cùng như thế nào bất chi bất giác nhoáng một cái chính là hai tháng rưỡi thời gian trôi qua n ử a đ ư ờ n g thời điểm thẩm hạc lần nữa gặp được một vị sát thủ thất bại bị thẩm hạc một cách mất mạng trải qua lâm thại vi kiểm chứng vị này sát thủ vẫn là tần minh phải tới làm tần minh biết được vị thứ hai sát thủ thất bại về sau tức giận đến nghiến răng nghĩ lợi hai cái này sát thủ hao t ố n cái giá rất lớn nếu không phải vì đạt được thất tinh hải g i á c hắn mới sẽ không bước lên như thế phong hiểm dù sao đây là tần nhị tiểu thư người hắn biết tần nhị tiểu thư tính tình không tốt chủ yếu nhất là gia chủ tần liệt phi thường thiên vị tần nhị tiểu thư trên cơ bản tần nhị tiểu thư nói cái gì gia chủ tần liệt đều đáp ứng cái gì một số thời khắc gia tộc rất nhiều người đều phi thường bất mãn điểm này bọn hắn m ấ y v ị khách khanh cũng là như thế cho nên một khi bại lộ là chính mình phái người đánh giết là người cái này tần nhị tiểu thư nổi cơn giận hắn chịu không nổi thúng chi nghe đồn tần nhị tiểu thư cũng đột phá đến đoán q ố c đại thành xem ra cần phải thu tay lại cái này thất tinh hải rác không cần cũng được thời khắc này thẩm h ạ c ngay tại ngọc long sơn trang hắn mở ra số liệu bảng nhìn thoáng qua hệ thống bảng đại s í c h dương trưởng 4.350, 4.500, t ầ n g thứ hai linh xà vi bộ 10, 800, t ầ n g thứ tư tu vi cảnh giới đoán cốt mới vào bộ phát chỉ số 150 t h ẩ m hạc nhìn xem chính mình tiến độ hắn hết sức hài lòng còn kém 150 t i ế n độ liền có thể đột phá đoán cốt tiểu thành một khi đã tới đoán cốt tiểu thành chiến l ư ợ c của hắn sẽ càng khủng bố hơn đối mặt đoán cốt đại thành cũng không sợ còn có ba ngày l i ề n muốn đột phá đoán cốt tiểu thành không tệ thẩm hạc lộ ra vui sướng t h ầ n sắc sau đó thẩm hạc đổi một bộ y phục dạ hành chuẩn bị vào bên trong thành một chuyến hắn muốn về nhà một chuyến hai cái này nhiều tháng thời gian thẩm hạc đều không có trở về nhìn mẫu thân cùng sư tỷ phải trở về nhìn một chút ban đêm thẩm hạc về đến trong nhà chu vân cùng lý anh lạc thập phần vui vẻ làm một bàn lớn mỹ vị ăn uống no đủ về sau lý anh lạc cùng mẫu thân cùng đi thu thập, thu thập xong về sau thẩm hạc lặng lẽ mang theo lý a n lạc đi chính mình ngọc lòng sơn trang chuyên môn trong định viện hai người tại trong định viện thưởng thức ánh trăng lý anh lạc hé miệng cười một tiếng gần nhất tu vi thế nào sư đệ vẫn được mấy ngày nữa ta liền muốn bước vào đoán cốt tiểu thành sư đệ quả nhiên là yêu nghiệt tốc độ tu luyện thật nhanh ta cũng chỉ là may mắn thôi thầm hạc cười nói khiêm tốn sư tỷ thế nào thầm hạc hỏi tạm được hai cái này nửa tháng ta cũng không có lời biếng ngươi cho ta lớn xích dương công lý anh lạc nói ngay lúc này thầm hạc quan sát một chút lý anh lạc sư tỷ hôm nay một bộ này váy thật là dễ nhìn thật sao đương nhiên thầm hạc tán dương ngay lúc này lý anh lạc đỏ mặt nói người sư đệ kia ngươi vào nhà giúp ta nhìn xem ta trong quần áo có phải hay không có phi trùng à cảm giác ngỡ một chút nói đến đây lý anh lạc chủ động đi vào phòng úp nhìn xem thẩm hạc ngây người tại nguyên chỗ nàng k i n h nu nói mau vào thẩm hạc lộ ra vui sướng đi vào trong phòng tốt sư tỷ ta giúp ngươi kiểm tra một chút có phải hay không có phi trùng thẩm hạc liền bắt đầu giúp lý anh lạc cẩn thận kiểm tra ừ n bắt được lý anh lạc sắc mặt hồng hồng chán ghét ngay sau đó lý anh lạc nói tư mật lời tâm tình lần trước ngươi không phải là muốn nắm chắc sao hiện tại cho ta nằm chắc nhìn xem lớn nhỏ như thế nào Tốt. sau đó hai người nước chạy thành sông lý anh lạc ngay từ đầu còn có chút ngượng ngủng đằng sau càng phát ra chủ động thể hiện ra phong tao vũ mị tư thái hai người luận đạo một đêm có chút điên cuồng trong đó đặc sắc để cho người ta lưu luyến quê n b ể bớt quá cụ thể chi tiết không đủ cùng ngoại nhân nói vậy chỉ có hai người minh bạch chơi tờ mờ sáng thời điểm thường hạc tay còn trên người lý anh lạc thưởng thức lý anh lạc ừ một tiếng đôi mắt đẹp n g n g tụ gác g i n g người xấu bản ta một đêm còn không có đủ a đương nhiên không có mãi mãi cũng không đủ thầm hạc cười nói nghe đến đó lý anh lạc sắc mặt hiện ra dáng vẻ hạnh phúc có mạnh như vậy nam nhân yêu nàng đương nhiên vui vẻ lúc nào đem thải vi mội mội c ũ n g thu lý anh lạc đôi mắt đẹp c h ấ p đ ộ n g lên tinh quang sau này h ã y nói đi hiện tại không thích học chứ mà lại vi tử hiện tại rất tiến tới ta không thể đi quáy dày nàng thầm hạc cười nói hai người một phen thổ lộ tâm tình về sau lý anh lạc lúc này mới cuốn quít tìm kiếm chính mình v á y sam mà vào chán ghét ngươi xem một chút đều kéo hỏng lý anh lạc túi đầu xuống xem xét xuân quang chợt i ế t vẫy sam sớm đã bị kéo hỏng vậy ta mua cho ngươi mới ban đêm thầm hạc đưa lý anh lạc bay lại ra trang chu vân đã sớm đem đồ ăn làm xong hạc nhi anh lạc nhân lúc còn n ó n g ăn sau khi ăn xong chu vân nhìn thoáng qua lý anh lạc đi đường không thích hợp nàng lộ ra vui sướng thần sắc trong lòng cao hứng vô cùng vân di ngươi dạng này nhìn ta làm gì chu vân cười cười anh lạc ngươi hẳn là đổi giọng a lý anh lạc sắc mặt từng đỏ ta là tới sắc tự nhiên nhìn ra được vân di đừng nói nữa ta đều nhanh mắc cỡ chết được lý anh lạc nói khẽ rất nhanh thầm hạc chuẩn bị tiến về ngọc long sơn trang lý anh lạc có chút không bỏ vô cùng không bỏ thẩm hạc ôm nàng thòn dài e o nhỏ sư tỷ các loại về sau ta mạnh lên cũng không cần dạng này lén lút không có việc gì ta không phải không rõ sự tình nữ nhân đoạn đường này đi tới tất cả đều là ngươi một người tại chống đỡ ta đều không thể giúp đỡ ngươi lý anh lạc có chút ấ y n ấ y hai người lại nói một chút tư mật lời tâm tình nói xong chỉ có lý anh lạc sắc mặt hưởng hồng cụ thể nói cái gì cũng chỉ có hai người rõ ràng loại này tư mật lời tâm tình cũng không có khả năng hướng người ngoài nói ra chỉ chốc lát sau thẩm hạc bay trở về tới ngọc lòng sân trang buổi chiều ngọc long sơn trang bên ngoài ngược lại là tới một vị nữ tử vị nữ tử này dáng người mười phần điệu điệu chính là tần tam tiểu thư tần liên tần liên bênh vang đắc ý đi đến thầm hạc ra thầm hạc ánh mắt ngưng tụ đi ra nhìn xem nàng này thầm nghĩ trong lòng nữ tử này sẽ không tới gây sự y lần trước quạt nàng hai bàn tay đây làm sao cái kia đưa hai ta đầu kim tầm chứ sao t ầ n liên nói không được thật sự là quỷ hè hỏi t ầ n liên nói đến đây lại cười cười đánh giá thầm hạc ngươi đừng nói như ngươi loại này lạnh lùng bá đạo bộ dáng rất làm người khác cứ thích yên tâm ngươi lần trước đánh hai ta bàn tay ta không tìm làm phiền g ư ơ i ta là tới cho ngươi mang đồ tới thầm hạ c s ữ n g sở thứ gì một chút ăn ngon tần liên cầm một chút điểm tâm tới thầm hạc không có lập t ứ c ăn mà là đạo nói đi đến cùng chuyện gì ta nói a không có việc gì a chính là cho ngươi đưa một vài thứ đến a thầm r n sân đi một vòng. đi hạc nhìn một chút tâm nhữ mày hắn cẩn thận chặt chẽ từ trong ngực lấy ra ngân châm đâm một cái cái này điểm tâm cũng không có độc tần liên đi đến nhìn xem thầm hạc xa cách d á vẻ nàng cũng không có tức giận ta là tới nói xin lỗi lần trước là ta không đúng nếu như về sau ta có chỗ nào không đúng ngươi phải nhiều hơn giáo hơn ta ta thích bị ngươi giáo hấn sau khi nói xong thần liên đỏ mặt rời đi t ố t ta đi thầm h ạ c ngược lại là vượt mực đây rốt cuộc là tình huống như thế nào không có độc là thật tâm đưa ăn đến mà lại cũng không có tới nơi này gây sự chính mình thế nhưng là đánh nàng hai bàn tay a nàng vậy mà đến cùng chính mình xin lỗi còn để cho mình nhiều hơn giáo hơn nàng cái này tần tam tiểu thư không có cái gì thuộc tính đi các loại tần liên về sau thẩm hạc tiếp tục luyện võ hai ngày sau thẩm hạc mở ra số liệu bảng đại s í c h dương trưởng 4.499, 4.500, t ầ n g t h ứ hai linh xà vi bộ 10, 800, t ầ n g t h ứ tư tu vi cảnh giới đ o á n cốt mới bảo bộ phát chỉ số 150 t h ẩ m hạc vui mừng đại s í c h dương trưởng công pháp viên của m ộ t c h u y ệ n ngay tại một sát na này toàn thân hắn xương cốt đột nhiên phát ra lưới mát thanh âm một cỗ kinh khủng kinh đạo n ổ tung khi tất cả người l y ra khí huyết quần quận bước lên và n h thẩm hạc dưới chân chấn động mặt đất trong nháy mắt sổ đổ hắn một chỉ điểm tới k i chương bảy mươi chín đoàn cốt đại thành chương bảy mươi chín đoàn cốt đại thành t h ẩ m hạc không dám ở chính mình đình viện tiếp tục phá hư cho nên một đường phi nhanh đi vào bên ngoài một chỗ trong rừng tây hắn muốn thử một chút nhìn chính mình chiến lược mạnh nhất là mạnh cỡ nào phi một tiếng linh xà bộ pháp trong nháy mắt bắn ra tựa như một đạo q u mỹ lướt đi thầm hạc năm ngón tay vồ lấy trực tiếp bóp nát một viên bụi tây sau đó đại xích dương trưởng huy động cả người khí huyết bạo dạng đáng sợ kinh đạo giống như núi lở bàn tay trô đến từng cây từng cây thương thiên đại thụ ẩm vang sụp đổ hô thầm hạc phun ra một ngụm khí trắng dễ chịu dựa theo cái này tiến độ qua không được bao lâu ta sẽ đánh nổ nội thành vô địch thủ rất nhanh thầm hạc trở về ngọc long sân trang đi vào lồng chim bên cạnh mở ra lồng chim một cái màu sáng chim nhỏ bay ra ngoài chỉ chốc lát sau một vị nữ tử áo đen xuất hiện tại thầm hạc bên này thầm đại ca ta tới vi tử đi với ta một chuyến đi đâu giết người giết tần minh thầm hạc trầm giai nói lâm hải vi đôi mắt đẹp vương tụ thầm đại ca tần minh là đ o á n cốt đại thành không có việc gì ta đã đột phá bây giờ đã đi tới đ o á n cốt tiểu thành giết tần minh vấn đề không lớn thầm hạc uống một ly trà lạnh nhạt tự nhiên lâm hải vi nghe đến đó lộ ra vui sướng thần sắc thầm đại ca người đột phá vâng thầm đại ca thật sự là yêu nghiệt xem ra ta làm thầm đại ca số một tình nhân là rất sáng suốt lựa chọn lâm hải vi một tiếng kéo kẹt cười nói ngươi mỗi một lần đều rất sáng suốt ta nhớ ngày đó ngươi ngay từ đầu đưa ta cựu diệm nhân sâm t h ẩ m hạc cười nói lâm thả i vi nghĩ lại tới nửa năm trước đó t h ẩ m hạc còn tại nhà mình tạm giữ trước thời điểm chính mình ban đầu hoàn toàn chính xác có chút cao lãnh để người ta gọi lâm hội phó các loại nhưng đằng sau chính mình đầu tư hắn t i ệ n hắn cựu diệp nhân sâm cái này xác thực quá sáng suốt đằng sau lại một mực đi theo ra hỏa n à á y vốn điều này cũng đúng dù sao về sau ta liền dáng ngươi là ngươi người nói đến đây lâm thả i vi sắc mặt hơi đỏ lên t i ế n nhân ý tứ t h ẩ m hạc cười nói được đi thôi ngay sau đó hai đạo bóng đen bóng người bay lượn mà ra chính là thầm hạc cùng lâm h ả vi trước mắt thẩm hạc vẫn tương đối điệu thấp một chút không có khả năng thẳng tiêu chuẩn tiến tần g i a địa bàn đánh giết tần minh đi bây giờ đại gia nhiều tiền mỹ nữ không tại chính mình tại tần g i a kỳ thật cũng không nhiều lắm liên hệ cho nên làm việc vẫn là đến điệu thấp một chút không thể quá tiêu căng ai thẩm hạc thở dài một tiếng lâm hải vi s ư ơ n g sở thẩm đại ca ngươi thở dài cái gì a thực lực chưa đủ thẩm hạc nói thẳng lâm hải vi đôi mắt đẹp trở lên a ngươi không phải vừa đột phá sao còn chưa đủ không phải sẽ không khai thác loại phương thức này đi đánh giết tần minh kỳ thật ta nghĩ là quang minh chính đại đường đường chính chính đi g i ế tần t minh cho nên a thực lực còn chưa đủ thầm hạc lắc đầu lâm hải vi cắn m ô i t ố t t ố t ngươi cùng ta chứa bảo một bên khác tần g i a khách khanh tần minh ra ngoài uống một bữa rượu về sau chính trở về chính mình đ ì n h viện vừa đẩy ra đ ì n h viện cửa chính sau đó đóng kỹ n g nhiên hắn toàn thân run một cái hắn cảm nhận được một cỗ khí tức không giống bình thường không sai phía trước đứng đấy một người người này không phải người khác chính là thầm hạc ừ thầm hạc ngươi làm sao tại ta chỗ này t ầ n minh n h ũ n mày thầm hạc cười nói tần lao ca ta tới cấp cho ngươi đưa chút đồ vật thần minh ánh mắt ngưng tụ cái gì thầm hạ c h i mắt ta tại ngọc long sơn trang phát hiện đồng dạng chân quý đồ vật muốn cho tần lão ca phân biệt một chút đến lúc đó b á n đi điểm một chút cho tần lão ca ngươi cũng biết ta tuy là tần nhị tiểu thư k h á c khanh nhưng ta vừa tới tần gia không lâu không có các mối quan hệ của mình rất nhiều chuyện thật khó thực hiện cho nên ta trong đêm đi vào tần lão ca bên này b ấ t quá tần lão ca vậy mà ra ngoài đi uống rượu ta liền ở chỗ này chở tần lão ca thời khắc này tần minh nghe đến đó trong lòng x ư n g sở nhìn xem thầm hạc như thế chân thành bỗng nhiên ở giữa hắn đối thẩm hạ c t o á t ra một tia ấ y n ấ y tần l ã o ca ngươi tại sao không nói chuyện thẩm hạc nhìn xem tần minh tần minh vừa rồi thất thần chính là cảm thấy có chút ấ y n ấ y bị thẩm hạc nhắc nhở mới lấy lại tinh thần a không có gì không nghĩ tới thẩm tiểu h u n h thản nhiên như vậy đối đãi ta trước đó thực sự là nói đến đây thần minh liền ngừng lại trước đó thật sự là cái gì thẩm hạc xứng sở thật sự là không có sớm một chút cùng thẩm tiểu h u n h sớm một chút nhận biết không phải đã sớm trở thành hào hữu không có việc gì từ hôm nay ban đêm bắt đầu chúng ta trở thành hào hữu sau đó cùng một chỗ làm lớn làm mạnh t h ẩ m hạc vô cùng chân thành tần minh bị t h ẩ m hạc những lời này cho xúc động bất chi bất giác đôi mắt có chút tớ đ á c tuất tần l ã o ca ngươi qua đây nhìn xem t h ẩ m hạc từ tay phải chậm rãi luồn vào trong tay á o tần minh bước nhanh tới t h ẩ m tiểu h u n h nhanh cho ta xem một chút được t h ẩ m hạc đột nhiên từ trong tay á o móc ra một bao hỗn hợp cương liệt vôi độc phân hướng phía tần minh bảy tới tần minh a rít lên một tiếng liên tiếp lui về phía sau cậu vật ngươi và anh thầm hạc một thân kinh khủng kình đạo ngưng tụ bàn tay hướng thẳng đến tần minh đầu hung hăng chào hỏi tần minh dù sao cũng là đoán cốt đại thành tự nhiên không yếu lúc này nhắc trưởng phòng ngự phí một tiếng cương đại kình đạo lực xuyên tấu h bước lui tần minh tần minh kêu lên một tiếng đau đớn thật là khủng khiếp kình đạo thầm hạc lười nhác nói nhảm đại s í c h dương trưởng hung hăng quét tới mấy chục cái hô hấp về sau tần minh chết thầm hạc thở ra một hơi thời khắc này tần minh bị đánh tiến trong vách tường lặn trên ngực còn cắm một thanh trường đao thầm hạc đi qua tay cầm chui đao rút ra sau đó tại hắn trên quần áo cọ sạch sẽ thân đao vết máu mới thu đao vào vỏ một trận chiến này thầm hạc không có phí sức nói như thế nào đây một trận chiến này phi thường nhẹ nhõm chủ yếu là bắt đầu xáo lộ một chút tần minh bị chính mình âm một thanh đã có thể âm kia làm gì ngạnh chiến đây ngạnh chiến còn có phong hiểm trước âm một đợt sau đó một bộ mang đi lại không phí sức ý, nhiều dễ chịu sau đó thẩm hạc cùng lâm thả i vi tiến vào trong đ ì n h v i ệ n tìm tòi một phen lục ra được một chút dược liệu cùng bảy tám vạn lượng ngân phiếu không tệ sau đó thẩm hạc cùng lâm thả i vi rời đi nơi này hai người tới trong rừng thẩm hạc kiểm tra một chút thu hoạch lần này chủ yếu là dược liệu nhìn có hay không phù hợp tam luyện bất quá những dược liệu này cũng không có phù hợp tam luyện thẩm hạc liền giao cho lâm thả vi ngươi cùng anh lạc một người một nửa hai người các ngươi đều phá hạn g tiếp x u ố n g mau chóng đột phá đoạn cốt được lâm hải vi vui vẻ nói đồ chó hoang láo giả vậy mà không có phù hợp tam luyện dược liệu xem ra phù hợp tam luyện dược liệu hoàn toàn chính xác c h â n quý thầm hạc hít mắt lâm hải vi lập tức nói đúng rồi ta nắm giữ tình báo cái này hàn văn chính là dùng đồng dạng dược liệu mới bị t h ắ c tần minh độc thủ thầm hạc lộ ra mừng rỡ rõ ràng vi tử lập tức thư một phòng bắt trước tần minh mức q ý để hắn mang theo k i ê một vị dược tài đi nội thành kim hạc bên hồ lâm hải vi h í mắt từ trong ngực lấy ra một phong thứ kiện đã sớm chuẩn bị kỹ càng có thể a vi tử thẩm hạc phát hiện lâm thải vi cái này trợ thủ là càng ngày càng tốt dùng dùng càng ngày càng dễ chịu đó là đương nhiên một bên khác hàn ra nội bộ bên kia hàn văn thu được một phong mật tín nhìn xem thư tín nội dung hắn lộ ra mừng rỡ tần lao ca quả nhiên lợi hại không hổ đánh nhiều năm như vậy quan hệ thật sự là dễ chịu rất nhanh hàn văn một đường bay lượn đi tới kim hạc ven hồ tần lao ca hiện thân đi hàn tiểu hình đồ vật mang đến a một bóng người đưa lưng về phía hàn văn vậy dĩ nhiên kia cho ta đi hàn văn đi tới đầu người đây ở chỗ này thẩm hạ xoay người một s á t na hàn văn vinh hãi ngươi là p h í một tiếng hàn văn toàn bộ bay ngược mà ra giống như d i ợ u bị đứt dây hung hăng đâm vào trên mặt đất lướt đi mười mấy mét có hơn cái này hàn văn cũng không phải là đoán cốt đại thành chỉ có đoán cốt tiểu thành thực lực cùng hắn ca hàn tiên hành động đ ạ g thổi phu một tiếng hàn văn phun ra một bộ máu tươi lập tức sắc mặt tái nhợt hắn muốn đứng dậy nhưng mà bị người thần bí một c ư ớ c cho dẫm trên mặt đất ngươi ngươi là ai tại sao muốn n g trang tần minh ta chính là giết người hàn tiên hành a câu ngươi ra tự nhiên đưa ngươi đi cùng tần minh cùng hàn tiên h hành đoàn tụ thầm hạc gâm chầm nói cái gì hàn văn sắc mặt đại biến ẩm thầm hạc một cất ư dấm sụp đổ hắn lồng ngực vặn gây tư chi đánh n á t cổ sau đó ném về bên hồ giấu ở sâu trong bóng tối lâm thải vi hút lấy hơi lạnh chật chật chật thủ đoạn càng ngày càng tàn bạo bất quá ta thích thầm hạc lướt về phía chỗ h tám lắc đầu không nên nói như vậy thẩm mẫu người thẩm mẫu người cho tới bây giờ đều là thiện lương hàng người không giỏi sát phạt nếu như không phải bọn hắn mất ta ta cũng sẽ không giết bọn hắn chật chật chật ngươi nói đúng ngươi nói cái gì đều là đúng lâm hải vi trận nhìn thẩm hạc một chút tốt đi thẩm hạc bay lượn mà đi lâm hải vi theo sát phía sau chật chật thật sự là kích thích quá kích thích về sau nhiều làm mấy loại kế sách như thế hai người tiến vào trong rừng lâm hải vi còn tại dư vị vừa rồi âm người cái chủ loại kia cảm giác thẩm hạc nữ h mày nữ hải t ử ra nhà sao có thể dùng giết người đến trợ hứng còn không phải theo ngươi học lâm hải vi phản bác ta ta là bị buộc bất đắc dĩ ta nhưng không có loại kia giết người trợ hứng ham m ngược lại là ngươi à vi tử a nhìn dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy rắn người tốt như vậy tâm của ngươi làm sao như thế ác độc a thầm hạc lắc đầu thở dài a a rõ ràng là ngươi tốt ta nói không lại ngươi lâm thải vi nói sau đó hai người tiếp tục đi đường ngày thứ hai sáng sớm nội thành trực tiếp vỡ tổ hàn gia một vị c h ấ p sự bị giết hàn gia chiếm được tin tức này thời điểm hàn gia thiếu chủ hàn thiên đạo trước tiên liền đi tìm tần gia bởi vì hàn văn là đệ đệ hàn thiên hành thầm hạc giết hàn thiên hành nói không chừng phải n ổ cỏ tật gốc nhưng mà vừa tìm tần gia thời điểm tần g i a bên này biết được tần minh bị oanh sát chết được nhưng thảm tần liệt sắc mặt lạnh lẽo hàn thiếu chủ không muốn nói xấu ta tần g i a khách khanh thẩm hạc người này nhất là an tâm thành thật nhất trước đó còn bị sát thủ tiếu diện hổ ám sát hàn thiên đào lộ ra một mặt tay náy thật ta tần g i a đều biết ngươi tùy tiện nghe nóng g hỏi một chút thật có l ỗ i tần g i a chủ trước đó ta đích xác cảm thấy các ngươi tần g i a khách khanh thẩm hạc có hiểm nghi tối hôm qua các ngươi bên này cũng đã chết một vị khách khanh hoàn toàn chính xác không phải tiệu tử này làm thật có lôi là ta xúc động tức hàn thiếu chủ vẫn là tranh thủ thời gian t r a một chút đến cùng là ai làm đi đồng thời g i ế t các ngươi hàng ra cùng ta tần ra khách a n h sẽ là ai tần liệt nhữ mày hàng thiên hành cũng là nhữ mày chẳng lẽ là hai người trăng miệng một lời vạn ra một bên khác vạn ra bên này vạn thanh thanh tức giận đến không được tức giận đến bộ ngực run dày đánh giám ta vạn ra làm việc từ trước đến nay hòa khí ta vạn ra điên rồi sao g i ế t bọn hắn hai nhà người nhất định là người khác nói không chừng lại là cái gì sát thủ bảng cao thủ ngay sau đó ba nhà gặp gỡ vạn ra không thừa nhận cuối cùng bung nổi đến rét là trên bảng hàn tần hai nhà cũng không có cách cũng không thể oan uổng người ta v ậ t ra ba ngày sau tần liệt tra xét một phen vẫn là không có đầu mối không biết là ai g i ế t tần minh tần liệt để tần hàn cùng tần liên đến đây cùng để thẩm hạc cũng từ ngọc long sơn trang chạy đến thẩm hạc đi vào ngọc long sơn trang gặp qua gia chủ t h ẩ m hạc ba ngày trước sự tình ngươi có nghe nói tần liên nói t h ẩ m hạc lắc đầu sự tình gì a ta gần nhất một mực tại ngọc long sơn trang bên kia sau đó tần liệt giảng một phen t h ẩ m hạc kinh hãi tại sao có thể như vậy ta lần này bảo ngươi trở về là muốn ngươi chú ý an toàn trước ngươi cũng bị tiếu diện hổ ám sát đ ạ n sự cẩn thận tần liệt ngữ trọng tâm trường nói nhất định ngay lúc này tần liên cùng tần hà tới tần hàn nhìn xem thầm hạc tự nhiên không thoải mái từ lạnh một tiếng t ầ n liên thì là đôi mắt đẹp sáng lên thầm hạc hai người các ngươi gần nhất cũng không nên đi loạn nội thành có chút loạn tần hàn cùng tần liên nhẹ gật đầu biết phụ thân ngay lúc này tần hàn quay người nhìn xem thầm hạc tiểu tử hết thể đều là ngươi thầm hạc đứng mày tình huống như thế nào t ầ n gia đại công tử biết là hắn không có khả năng a tần công tử có ý tứ gì thầm hạc chắp tay sau lưng ở phía sau lưng ngay tại tính toán một vài thứ nếu là thật bị bật trần hắn chỉ có thể bạo t ầ u vận dụng át chủ bài đi đường không có vấn đề tần liệt nghe đến đó lúc này không vui hà nhi ngươi có ý tứ gì trước đó chúng ta nội thành cho tới bây giờ đều là hòa hòa khí khí rất ổn từ khi nhị bội mang theo hắn trở về nội thành liền lộn xộn còn ngươi chết nói do tiểu tử này là cái thai tinh mang đến thai họa tần h à n lạnh lùng nói ngay lúc này tần liệt lại nói loạn hay không cùng người ta có quan hệ gì nói vậy tần liên cũng là nói đúng vậy à, đ ạ i ca, loạn hay không cùng thẩm hạc có quan hệ gì đây, cũng không phải người ta làm, ngươi chớ có vu người tốt. ta đương nhiên biết không phải là hắn làm, hắn có bản lãnh này sao. ta nói là, hắn tới, chúng ta nội thành một chút loạn. tần hàn không vui. cùng người ta lại không quan hệ. t ầ n liên mím ô i thẩm hạc nghe đến đó. trong lòng cười lạnh một tiếng. không có ý tứ. cùng hắn, chính là có quan hệ. thẩm hạc chỉ có thể trong lòng cùng t i ế u ta muội, ngươi ý gì. ngươi hôm nay giúp thế nào người này nói. t ầ n liên s ữ n g sở, ta, ta r ú t ta g ú t sao. ta không có giúp a, ta người này chỉ nói công đạo. tân liệt phất tay á o vung lên, t ố t tất cả đi xuống đi, chú ý một chút. chỉ chốc lát sau, t h ẩ m hạc lắc đầu rời đi. buổi chiều, t h ẩ m hạc trở về ngọc long s ơ n trang, chuẩn bị phục d ụ n g tất tinh hải g i á c bất chi bất giác. hai tháng đi qua. hai tháng này, vẫn không thể nào tìm tới sát hại tần g i a hàn gia hung thủ, hai nhà chỉ có thể coi như thôi. hai tháng này t h ẩ m hạc cũng có thu hoạch. vẹn vẹn hai tháng, thu vi lại lên một tầng nữa. thu vi đã pha đoán cốt đại thành. chương tám mươi, ra tay. thần gia liên hội. chương tám mươi, ra tay thần gia niên hội tính danh thẩm hạc tuổi tác mười chín đại s í c h dương trưởng một năm nghìn tầm thứ ba linh xà vi bộ mười tám trăm tầm thứ tư tu vi cảnh giới đ o á n cốt đại thành bộc phát chỉ số ba trăm doanh ngọc long sơn trong trang thẩm hạc phát ra đáng sợ khí tức toàn thân khí huyết càng là quần quận b ú t lên thẩm hạc liền tựa như một đầu ngang ngược phi h ổ quận tại nơi này đây chính là đ o á n cốt đại thành lực lượng a song quyền nắm chặt hơn hai trăm khối như sắt thép d ư ơ n g cốt không ngừng chuyển bận c u ồ n g bạo kinh đạo nếu như loại này kinh đạo đánh vào trên thân thể người kia nhất định chia năm xẻ bảy c h ắ c không được trước đó sư phụ nói qua đoán cốt cường giả giết người vô hình cho dù là trên chiến trường cái chủng loại kia mặc giáp binh sĩ cũng không cách nào cản đoán cốt cường giả m ộ t kích sau đó thẩm hạc lại thử một chút tốc độ của mình quả nhiên tốc độ tăng lên trên diện rộng đây là thẩm hạc không có sử dụng linh xà bộ pháp nguyên nhân nếu như lại phối hợp linh xà bộ pháp tốc độ kia càng thêm nhanh thẩm hạc tính toán thời gian một chút từ chính mình luyện võ cho tới bây giờ không sai biệt lắm thời gian tám tháng tám tháng liền tu thành đoán cốt lại thành tốc độ này cũng không chậm chỉ có chính thẩm hạc biết có thể có được tu vi như vậy toàn bộ nhờ cố gắng của mình đây hết thể hoàn toàn chính xác kiếm không dễ cùng nhau đi tới từ ngoại thành bắc khu lại đi ngoại thành tây khu bái võ quán sau đó thành thân truyền lại từng bước một mạnh lên cuối cùng quét ngang ngoại thành đối thủ t h ẳ n g bái nhập nội thành tần ra từng cảnh tượng ấy phảng phất là mấy chục năm trải qua trên thực tế cũng mới đi qua tám t h ắ n g đương nhiên thẩm hạ cũng không có kiêu ngạo dù sao thế giới này thượng t i ê n mới rất nhiều hắn chỉ là một thành viên trong đó thôi mà lại hiện tại cũng không thể làm được nội thành vô địch thủ cho nên vẫn là phải khiêm tốn một chút chờ cái gì thời điểm chính mình tu vi đột phá đến đoán cốt viên mãn vậy liền chân chính ổn định cho dù là nội thành chính mình cũng có thể như là con cua như thế đi ngang cảm thụ được trên thân sao đ ộ n ký h i ế t thầm hạc nhìn toán h g qua sau lưng một vị váy đỏ mỹ nhân chính là lý anh lạc lý anh lạc hé miệng cười một tiếng chúc mừng sư đệ lại đột phá may mắn thôi lại đột phá một chút ta liền huyện thành vô địch thủ thật sự là yêu nghiệt lý anh lạc hâm mộ nói không biết vì sao sau khi đột phá luôn cảm thấy chỗ nào khó thầm hạc lẩm bẩm nói lý anh lạc liếc một cái quay người đi vào g i a phòng biết khó vậy còn không tiến đến thầm hạc cười cười đi vào từ phía sau ôm thon dài eo nhỏ lý anh lạc lý anh lạc hởn r ỗ i một tiếng chờ ta đi tắm một chút tốt nhất không tắm a vì cái gì thích sư tỷ trên người mùi vị a sư đệ ngươi càng ngày càng tệ lý anh lạc sắc mặt đỏ hửng một mảnh vậy sư tỷ không thích đương nhiên thích sau đó thầm hạc cùng sư tỷ lý anh lạc ân ái một phen đến tối thầm hạc đưa lý anh lạc trở về nội thành bên trong đi thầm hạc lại một mình trở lại ngọc long sơn trang vừa trở lại ngọc long sơn trang lại nhìn thấy một vị nữ tử chính là tần liên hai tháng này thời gian cái này tần liên cũng luôn tới đây cảm giác cái này tần tam tiểu thư thật sự có thụ ngược đại k u y h ư ớ n g mỗi lần tới tìm thẩm hạc đối luyện đều bị thẩm hạc đánh thành mắt gấu mẹo không phải sao lại nghĩ đến tìm thẩm hạc đối luyện tần liên một thân trang phục váy xanh dáng người coi như không tệ khuôn mặt cũng vẫn được mặc dù so ra kém anh lạc vi tử cùng t ầ n bộ giao nhưng cũng là thỏa thỏa một cái mỹ nhân tìm ta có chuyện gì thẩm hạc một bản đứng đắn tần liên nhìn xem thẩm hạc nghiêm chỉnh bộ dáng nàng che miệng cười một tiếng tìm người đối luyện a thẩm hạc bất đắc dĩ tới đi chỉ chốc lát sau t ầ n liên lại biến thành mắt g nàng không chỉ có không hề khóc lóc ngược lại còn thật cao hứng chính là loại cảm giác này t h ẩ m hạc lắc đầu một hồi liền sai người đưa tần liên trở về tần liên đi không lâu sau một đạo áo đen thân ảnh đi tới ngọc long sơn trang chính là vi tử tới vi tử hôm nay ta đ ộ t phá đi mời ngươi uống rượu đi Tốt. lâm thả i vi cao hứng rất nhanh t h ẩ m hạc mang theo lâm thả i vi đi tới một nhà từ lâu cho lâm thả i vi điểm thích ăn nhất mỹ vị vất vả ngươi để ngươi làm ta tiểu nhân không có chút nào vất vả lâm thả vi uống một mụn rượu ngon khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên ngay sau đó lâm thải vi đôi mắt đẹp quét ngang thầm đại ca ta cảm thấy ngươi không phải đơn thuần đến mời ta vui chơi giải trí người hiểu ta vi tử ta đã nói rồi trước mấy ngày ngươi không phải nói hàn ra có vị đoán cốt đại thành c h ấ p sự là một m chút lừa bán nhân khẩu hoạt động vâng vậy được vừa bận ta cũng muốn thử nhìn một chút ta cái này đoán cốt đại thành cùng người khác đoán cốt đại thành t r ê n l ệ n h luôn cảm thấy sau khi đột phá thiếu chút gì toàn thân khó thầm hạc thở dài một tiếng ta nhìn ngươi chính là ngựa tay muốn giết người trợ hứng không muốn nói xấu ta ta người này rất hiền lành thầm hạc lắc đầu Và anh. một chỗ trong đường tắt hàn ra một vị đoán cốt đại thành chấp sự bị người hung hăng đánh vào trong vết tường toàn thân máu thịt bé bét trong rừng cây lâm hải vi kiểm điểm trên người ngân phiếu một vạn năm ngàn lượng thẩm đại ca cho ngươi không cần ngươi dùng để làm kinh phí đi ta hiện tại cũng không thiếu tiền được rồi thẩm hạc v ô v ô hai tay ba chiêu mới đánh chết cái này hẳn lòng ta còn l ạ i yếu đi một chút muốn một chiêu đánh chết mới tính không tệ lâm hải vi nghe đến đó liếc một cái thẩm hạc trong lòng thầm đủ nói người với người trên lệnh làm sao so với người cùng chó trên lệnh đều lớn không biết vì sao thân thể lập tức liền dễ dàng thầm hạ cảm giác toàn thân nhẹ nhõm ta hiện tại cảm thấy ai cho ngươi thật sự là không may không thậm chí không chọc giận ngươi cũng sẽ không may lâm hải vi đôi mắt đẹp c h ấ p động nói ta người này rất tàn bạo đồng dạng chật chật chật nói ngươi không tàn bạo đồng dạng lâm hải vi lắc đầu thang nhỏ nói ngươi chẳng lẽ không tàn bạo vừa rồi đánh giết hàn l o n g thời điểm ngươi cũng không có ít đối người ta cổ đâm chọc lấy người ta cổ mấy chục lần còn tại đâm thầm hạ khí mắt lâm hải vi mặt mo đỏ ửng ta ta kia là trừ bạo an dân ta thẩm mẫu người cũng là như thế ngươi nhìn ta thẩm mẫu người g i ế t qua một cái người xấu xao tương phản ta sẽ còn cứu tế những dân nhỏ kia t h ẩ m hạc lời này ngược lại là không sai từ hắn bái nhậu tần ra mạnh lên về sau ngẫu nhiên cũng sẽ cứu tế ngoại thành một chút không có cơm ăn người mà lại chưa từng lưu danh âm thanh x o n g chuyện phủi nó đi thâm tàng công cùng tên ngày thứ hai hàn gia bên này lại điên cuồng môn hạ một vị đoán cốt đại thành chấp sự bị thần bí đánh giết xem như quy ra không ít phải biết bồi dưỡng một vị đoán cốt đại thành chấp sự cần hao phí rất nhiều tài nguyên tần gia vạn gia bên này cũng biết tin tức hai nhà tiến lên thăm hỏi một phen bất chi bất giác lại là nửa tháng trôi qua nửa tháng này nội thành tam đại gia ngược lại là chưa từng xuất hiện người chết tình huống tựa hồ bước bảng tam đại gia ngược lại là t h ở dài một hơi nửa tháng này thời gian thẩm hạc một mực tại tôi luyện tiến độ tranh thủ sớm ngày đoán cốt viên mãn tính danh thẩm hạc tuổi tác mười chín đại s í c h dương trường bảy trăm năm mươi năm nghìn tầm thứ ba linh xà vi bộ hai trăm tám trăm tầm thứ tư tu vi cảnh giới đoán cốt đại thành bộ c phát chỉ số ba trăm chương tám mươi ra tay thần gia niên hội hai c h ư ờ n g tám mươi ra tay thần gia niên hội liên nhận được một phong thư mời chính là tần gia thư mời ngày mai tần gia muốn tổ chức gia tộc niên hội mặc dù thẩm hạc là tần nhị tiểu tư khách thanh nhưng cũng coi là tần gia khách thanh tự nhiên muốn tham gia tần gia niên hội hôm nay thẩm hạc đầu đội tử quan người mặc một thân màu đen cầm ý đỉa chân đạp trứng hoa còn người khoác màu đen áo khoác nhìn qua h uy phong lấm liệt ngọc long sơn trang bên này một chút hộ vệ nhau nhau chặt tay hạ c ra xe ngựa đã chuẩn bị tốt còn xin lên xe thẩm hạc nhẹ gật đầu một bên khác tần gia hạch tâm phủ đệ răng đèn kết hoa không sai là tần gia mỗi năm một lần niên hội niên hội bên trên tần gia tứ đại k h á c khanh đều t ề tụ tại nơi này bọn hắn đều là đoán cốt đại thành vốn là ngũ đại k h á c khanh làm sao tần minh bị người đánh giết chỉ còn sót u bốn vị k h á c khanh còn có tần gia một chút cốt cán cùng tinh anh tần liên hôm nay cũng là nho nhỏ cách đan mặc một phen mười phần xuất trần tần hàn làm tần gia t r ư n g t ử đồng dạng cũng là như thế người mặc màu trắng rộng lớn cầm ý đỉa phong độ nhẹ nhàng còn có một vị phong vận thiếu phụ vị này thiếu phụ gọi lý h ồ n g chính là tần liệt vợ cả tần hàn cùng tần liên mẫu thân giờ phút này trên đại điện bày đầy bàn rượu phàm lạt ạ i tần gia có địa vị đều mồi lên t ầ n liệt giờ phút này ngược lại là còn chưa tới đến để lý hồng sớm chủ trì một chút lý hồng cũng là có chút bất mãn bởi vì t ầ n liệt đi ngoài thành tiếp tần bộ giao đi t ầ n liên cùng tần hàn chắp tay hỏi mẫu thân phụ thân đây như thế long trọng niên hội phụ thân làm sao đến muộn lý hồng có chút không vui đi đón tần bộ giao đi thật là đến cùng là mới là hắn nữ nhi nhi tử t ầ n liên cùng tần hàn hai người cũng là không cao hứng đúng vậy à chúng ta đi ra ngoài trở về lao cha cũng không tới tiếp chúng ta dựa vào cái gì tần bộ giao trở về liền đi tiếp chẳng lẽ lại tần bộ giao mới là cha nữ nhi tân liên thầm nói lý hồng nhữ mày đừng nói mỏ cha ngươi không phải loại người như vậy ai cha quá cưng t r i ề u nhị mội không chỉ có giúp đỡ nhị mội đi quận thành bên kia đọc sách gì nhà này bên trong trọng yếu sản nghiệp cũng giao cho nhị mội chuyên môn khách khanh quản lý vị này khách khanh mới đoán cốt mới vào có cái gì năng lực nâng lên nơi này m ặ t khác bốn vị khách khanh phân biệt gọi hoảng l o n g dư tú tần sơn tần hải bọn hắn cũng là bất mãn hết sức chính là a một lát sau tất cả mọi người là đối thẩm hạc bất mãn cảm thấy thẩm hạc tuổi còn rất trẻ tu vi quá thấp tư lịch lại còn thấp dựa vào cái gì chấp trường trọng yếu kim tầm sản nghiệp chính yếu nhất vẫn là một ngoại nhân yên tâm sao lý hồng nghe đến đó cũng là n h ữ lại đại mi đúng là như thế chuyện này ta còn là phải cùng phu quân nói một chút tần liên nói thầm lấy thì thật thầm hạc cũng rất tốt ta làm việc c an tâm chịu làm hả tần hàn xứng sở ta muội ngươi chuyện ra sao ta thế nào phát giác ngươi lão là giúp người này nói cái này không giống ngươi tính cách ta ta có sao ta không có chứ ta giúp hắn nói chuyện sao tần liên đưa cổ đ á đúng ngay lúc này thầm hạc cũng đi đến nhìn xem lý hồng thầm hạc tự nhiên biết là tần gia chi mẫu lúc này c h ắ p tay thẩm hạc gặp qua g i a mẫu lý hồng có chút không vui những người khác cũng là lệnh nói dễ cận nói hắn thực lực thấp thế nào ngồi đi lý hồng phất phất tay ngay lúc này t ầ n hàn l ệ n h lùng nói tiểu tử đó cũng không phải là vị trí của ngươi l à m bên kia sử đi thẩm hạc cũng không quan trọng đối diện với mấy cái này người châm trọc khiêu khích cũng lười so đo chính mình an tâm đột phá mới là vương đạo bất quá chính mình chấp trưởng nhà khác tộc hạch tâm sản nghiệp ngay cả tần gia trưởng tử cũng không có tư cách cho nên bị người xa lánh cũng bình thường đương nhiên chào phúng chào phúng hắn coi như xong thẩm hạc cũng lời đáp lại dù sao cũng phải cấp tần nhị tiểu thư mặt mũi tựa như tần liên mặc dù tính cách mạnh mẽ nhưng không cho hắn gây sự vậy là được có thể không chọn nàng lý nếu là những người này dám cho hắn chơi ngắn chân đối phó hắn vậy liền không trách thầm hạc không nhận người trực tiếp một bộ tiễn hắn về nhà đi thầm hạc chính mình cho mình thật đẹp điệu ă n m ỹ thực t ầ n liên nhìn xem thầm hạc đối hắn nháy đôi mắt đẹp thầm hạc không thèm để ý bất quá thầm hạc từ những nhân khẩu này bên trong cũng biết một chuyện đó chính là tần liệt đi đón tần b ộ giao đi thiếu phụ lý hồng có chút không vui trong lòng t h ẩ m hạc đ n g nhiên nghĩ đến một chuyện vì cái gì tần liệt như thế thiên v ị tần bộ giao đây mà lại ra tổng hạnh tâm sản nghiệp tần bộ giao một câu giao cho hắn người ngoài này tần liệt cũng đáp ứng chẳng lẽ là con gái tư sinh không đúng không phải hắn chất nữ sao t h ẩ m hạc không muốn minh bạch thôi nghĩ không minh bạch cũng không muốn lại nói không sai biệt lắm hơn mấy tháng đều không nhìn thấy tần bộ giao không biết tần nhị tiểu thư trong khoảng thời gian này đi nơi nào một bên khác tần l h ị tiểu thư trong khoảng thời i a n này đi n nào m n khác tần bộ giao nhẹ gật đầu nhị thúc ngươi còn tới tiếp ta cái này lại có cái gì nha ta là ngươi ngôn nhị thúc ta không tới đón ngươi ai tới đón ngươi tân liệt nói vậy được đúng niên hội thông chi thẩm hạc không có bộ giao ngươi k h á c khanh ta đương nhiên thông chi a được nhị thúc làm việc ta yên tâm đúng gia tộc người đối ta có phải hay không có chút bất mãn cái này là có một chút như vậy bất quá ngươi yên tâm nhị thúc ủng hộ vô điều kiện ngươi tân liệt nói tân bộ giao hé miệng cười một tiếng đa tạ nhị thúc chỉ chốc lát sau hai người đi vào tân ra tân liệt muốn đi cầm một chút sổ để tần bộ giao đi trước đại điện bên kia tần bộ i giao đi vào đại sảnh ánh mắt mọi người nhao nhao ngưng tụ thầm hạc nhìn thoáng qua tần bộ i giao mấy tháng không thấy cái này tần nhị tiểu thư tựa hồ càng xinh đẹp cao hơn lạnh một chút tần bộ i giao nhìn thoáng qua thầm hạc thầm hạc nhẹ gật đầu nhị tiểu thư tần bộ i giao lạnh lùng nói ta tần bộ i giao khách khanh an bị kia ai bảo quốc gia đây không có việc gì tần nhị tiểu thư thầm hạc không muốn tần bộ i giao vì mình cùng gia tộc người phát sinh mâu thuẫn làm lớn chuyện cũng không tốt những người khác nhìn xem tần bộ giao cao như thế lạnh n a o n a o nghị luận cái này cái này tần nhị tiểu thư tựa hồ cũng quá đúng vậy a vẫn là g i a chủ quen ngay lúc này tần hàn hư lạnh một tiếng chuẩn bị c h ấ n một chấn tần bộ g i a o ngạo khí ta để làm sao tần bộ g i a o tay ngươi r ố i quá dài tần bộ g i a o đi tới phất tay nào v u n g lên một bàn tay v u qua tần hàn s ư n g sở đ ù n mặt ngươi dám đánh đại ca ngươi ba lại một cái tát v u qua t ầ n g i a trực tử bị phiến ngộ tần liên đột nhiên đứng dậy tần bộ g i a o ngươi dám đánh đại ca ba tần bộ g i a o lại một cái tát phiến n ộ tần liên phía trên lý hồng tức giận đến run dậy phía dưới tần da rất nhiều người cũng là nghị luận ở mỹ cái này cái này lý hồng chỉ vào tần bộ giao tần bộ giao ngươi không nên quá c u n g vọng không nên cảm thấy ngươi nhị thúc thiên bị ngươi ngươi liền không biết lễ phép bất quá chỉ là một ngoại nhân k h á c h h à n h ngươi vậy mà động thủ đánh ngươi c a tới có tin ta hay không bại miễn ngươi k h á c h h à n h nói đến đây tần hàn tần liên nhìn xem tần bộ giao không nói gì hai người đều là cắn hẳn rằng tần bộ giao ngươi quá c u n g vọng bại miễn tần bộ giao đi tới nhìn xem chính mình nhị nương bảo ngươi một tiếng nhị nương là tôn trọng ngươi nhưng ngươi không tôn trọng chúng ta tương đương với không tôn trọng ta tần bộ giao vậy cũng đừng trách ta không hiểu tôn ti t ầ n bộ i g i a o trở tay một bàn tay vô hướng nhị nương lý hồng ba thanh thùy âm thanh vang vang vọng đại sảnh một s á t n a thần da đ á m người toàn bộ n ộ chương tám mươi mốt t ầ n bộ i g i a o thân phận chương tám mươi mốt t ầ n bộ i g i a o thân phận thầm hạc cũng là con người co dù lại hắn h i ế p mắt cũng là có chút xấu hổ tần nhị tiểu thư thậm chí ngay cả phiến ba người bàn tay cái này có chút hổ ha quá hổ đi thầm hạc đứng dậy muốn khuyên một chút tần nhị tiểu thư dù sao đây hết thể đều là bởi vì hắn đ ư ợ tới trên thực tế ngồi đâu thật không trọng yếu t h ẩ m hạc vẫn là lo lắng tần nhị tiểu thư cùng tần g i a những người khác sinh ra mâu thuẫn vậy thì phiền thoái tần nhị tiểu thư t a n g ồ i cái nào thật không trọng yếu ngươi đừng nói chuyện nhìn xem là được tần bộ i giao một câu đem t h ẩ m hạc cho phá hỏng t h ẩ m hạc lắc đầu hổ quá hổ lần này kết thúc như thế nào ngay lúc này tần liên tần hàn chỉ vào tần bộ i giao run dậy mà nói tần bộ i giao ngươi tốt là gan ngươi dám đánh chúng ta mâu thân ngươi ngươi tần g i a những người khác cũng là nghị luận ẩm ý lý h ư n g bộ mặt tần bộ giao ngươi dám đánh ngươi nhị đương ngươi đơn giản quá vô pháp vô thiên đánh ngươi thì thế nào tần bộ i giao lạnh lùng nói tuất chờ ngươi nhị thúc đ ể giáo hơn ngươi ngay lúc này tần liệt tới nhìn xem đ ạ i sảnh bầu không khí không đúng lập tức nói ồn ào cái gì đây là xảy ra chuyện gì tần liên k h ô n nói cha tần bộ i giao đánh ta một bàn tay tần hằng cũng là bộ mặt cha tần bộ i giao quá vô pháp vô thiên cũng đánh ta một bàn tay còn đánh mâu thân một bàn tay lý hưng khóc tần liệt đây chính là ngươi ngày thường quen chất nữ hiện tại cưỡi tại trên đầu chúng ta tới ngay cả ta cái này làm nhị nương cũng dám đánh t ầ n liệt nhữ mày bộ giao chuyện gì xảy ra xa lánh ta khách khanh nên đánh ngươi cứ nói đi nhị thúc t ầ n bộ giao h é miệng cười một tiếng sau khi nói xong tần bộ giao đối thẩm h ạ c ngắt tân liệt lúng túng nói là là nên đánh cái gì t ầ n liên t ầ n hàn lý hồng nghe đến đó lúc này t r ư ờ n g lớn hai mắt không nghĩ tới tần liệt vậy mà không chỉ trích tần bộ giao không biết lễ phép ngược lại còn nói nên đánh tiểu tử theo ta đi t h ẩ m hạc đứng dậy theo sau lưng tần bộ giao tần nhị tiểu thư ngươi vừa rồi ta vừa rồi làm sao tân bộ giao ánh mắt ngưng tụ thật, thật bạc khí. thẩm h ạ c chắc tay. ha ha. tân bộ giao chưa hề nói cái khác, chỉ là mang theo thẩm h ạ c đi nàng chuyên môn trong định viện. một bên khác, tân liệt đơn giản mở một chút gia tộc n i ê n hội, mở xong sau, liền để khách khanh, gia tộc cốt cán, tinh anh nhao nhao rời đi. những n à y khách khanh, gia tộc cốt cán sau khi ra ngoài, nhao nhao nghị luật lên. ai, t h n g i a sắp xong rồi. đúng vậy a, gia chủ này quá bao che cho con, đơn giản quá hộ tần bộ giao. ngay cả nàng nhị nương cũng dám đánh. tân bộ giao muốn lật trời. những người này khe khe bàn luật nói. trước đó liền nghe nói tần nhị tiểu thư tính tình không tốt gia chủ rất hộ tần nhị tiểu thư hiện tại xem ra quả thật như thế những người này nhỏ giọng nói tốt gia chủ nội bộ sự tình chúng ta cũng không cần thảo luận miễn cho bị tần nhị tiểu thư nghe thấy vậy cũng không tốt trong đại sảnh chỉ còn lại mậu bức tần liên tần hàn cùng lý hồng ba người cũng không nghĩ tới tần liệt có thể như vậy không chỉ có không xử phạt tần bộ giao còn khen cùng tần bộ giao đánh người tần hàn lạnh lùng nói phụ thân ngươi làm ta quá là thất vọng tần liên cũng thế tần liệt chậm dai nói không phải nói cho các ngươi biết sao ngay bình thường muốn thuận nàng mọi chuyện theo nàng là được ai bảo các ngươi t r e o chọc nàng phải bị đánh lý hùng càng là khóc t ầ n liệt chúng ta bị đánh ngươi không chỉ có không dạy dỗ ngươi chất nữ ngươi còn nói chúng ta đáng đ ờ i ta không để yên cho ngươi tần bội giao bị ngươi quen thành bộ rắn gì hiện tại cưỡi tại trên đầu chúng ta tới nàng dám đánh nhị đường một ngày nào đó cũng dám đánh ngươi ta thậm chí có một loại cảm giác ở trong mắt nàng chúng ta tần ra chính là m ã nghĩ đồng d ạ n g t ầ n liên cùng tần hàn cũng là nói không sai mẫu thân nói không sai ngay lúc này tân liệt lạnh lùng nói đúng phu nhân nói không sai b ấ tân quá phu h n dùng từ hẳn từ liệt à chuẩn sắc một đ ể m đem cảm sở, cảm Đám lắm. xin giác đi. giác đi. người i Hồng sững cũng không rõ ràng cho lắm. Tân cho bỏ bỏ Lý l sở, rõ lạnh lùng nói tần g i a có thể tại khai nguyên huyện đặc trân toàn bộ nhờ bộ giao các ngươi tưởng rằng ta n u ô n g c h i ề u bộ giao hôm nay không có những người khác cũng chỉ có các ngươi tại cái này ta sẽ nói cho các ngươi biết một câu không phải ta n u ô n g c h i ề u bộ giao mà là bộ giao n u ô n g c h i ề u chúng ta không có nàng nào có chúng ta tần g i a chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện mười năm trước chúng ta tần ra từ một cái cửa nhỏ hộ lập tức biến thành nội thành tam đại ra một trong sao tân liên tân hàn lập tức từ mình phu nhân lý h ồ n g s ư n g sở lộ ra khó có thể tin á n h mắt tân hàn nói cái này cái này sao có thể tần bộ giao có lớn như vậy năng lực sao nói nhảm đương nhiên ngươi cho rằng nàng chỉ là đoán cốt đại thành sai thực lực của nàng t h â m bất khả chắc chỉ là nhiều khi nàng không tiện xuất thủ nàng vốn có thể mặc kệ nhà chúng ta còn không phải ta từ nhỏ đối nàng tốt ngươi cho rằng các ngươi tu luyện công pháp là nơi nào tới đại dược là nơi nào tới chúng ta có thể kiếm tiền là ai cho chúng ta trải đ ư tự đều là bộ g a o các ngươi từng cái còn cảm thấy người ta xoán quyền và bị nàng hiếm có tần liệt lạnh lùng nói tần liên tần hàn hai người không biết nên nói cái gì lý h ồ n g cũng là như thế tần hàn nhũ mày nhìn xem cha mình không giống như là nói đùa phụ thân yêu nhị bội đến cùng là là lai l à gì bọn hắn chỉ biết là tần bộ giao nuôi đến tám tuổi thời điểm liền thần bí biến mất không thấy sau đó mười bảy tuổi thời điểm liền về đến gia tộc bên trong sau đó tần liệt vẫn rất hộ nàng ngày sau các ngươi tự nhiên sẽ biết t ố t ba người các ngươi trong lòng khí tranh thủ thời gian cho ta tiêu trừ nếu ai dám hận bộ giao đừng trách ta đổi u hắn s u ấ t gia tộc lý hồng tần liên tần hàn ba người nhẹ gật đầu trong lòng đối tần bộ giao oán hận cũng dần dần tiêu tán một chỗ cao nhã định viện thầm hạc đánh ra nữ nhân trước mắt này mấy tháng không thấy cái này tần hai tựa hồ càng thêm nhìn không thấu ban đầu vốn cho rằng mời chào chính mình trở thành nàng chuyên môn khách khanh là vì giúp nàng trong gia tộc tranh quyền đ o ạ ậ n lợi hiện tại xem ra cũng không phải là chuyện như vậy đặc biệt là hôm nay tần bộ giao biểu hiện tiên là tương đương nổ t u n g không sợ hết thạy vì chính mình ra mặt chủ yếu nhất là ngay cả nhị đương cũng dám tắt một phát mà lại nhị thuốc một điểm không dám nổi giận còn khách khí với nàng trách không được lúc trước hỏi nàng thời điểm có phải hay không giúp nàng tranh đoạt gia tộc v u y ề lợi nàng liền cười lạnh hai tiếng không có giải thích nữ nhân này hoàn toàn chính xác thâm bất khả chắc xem ra muốn bảo nàng tiểu giao hoặc là giao tử trong thời gian ngắn khó mà thực hiện a ngươi tu vi như thế nào mấy cái cũng không thấy tần đội giao hỏi t h ẩ m hạc ánh mắt ngưng tụ vẫn là có ý định giấu giếm một chút chính mình đoán q u ố t đại thành tu vi nhưng cũng không thể không có tiến bộ cũng không thể biểu hiện được tiến bộ quá nhanh đã tiểu thành thầm hạc dùng bảng áp suốt một chút tu vi của mình chỉ cần bảng xuất thủ cho dù tần hai mạnh hơn cũng nhìn không ra tới tần bội giao giật mình n g ư ơ i đoàn cốt tiểu thành vâng ta quả nhiên không nhìn lầm người tần bội giao nói trong lòng thẩm hạc cũng đang suy đoán cái này tần hai tu vi đến cùng như thế nào bất quá đoán không được vi tử bên k i a cũng tìm hiểu không đến càng như vậy như vậy nữ nhân này càng là thâm bất khả c h ắ c chương tám mươi mốt tần bội giao thân phận hai chương tám mươi mốt tần bội giao thân phận n g ư ơ i xứng sở làm gì lại đang nghĩ chuyện gì xấu tần b ộ giao làm một chút chính mình tóc xanh tần hai người đây là nói xấu ta ta người này cả đời thiện lương thầm hạc sờ lên cảm tần bộ i giao đôi mắt đẹp đ ứ n g tụ ngươi gọi ta cái gì đương nhiên là tần hai tần nhị tiểu t h ư a thầm hạc nói tần bộ i giao lạnh lùng nói dám gọi thẳng ta tần hai lá gan của ngươi cũng càng lớn tương lai về sau ngươi có phải hay không còn dám gọi ta tiểu giao giao tử chờ cái gì loại hình thầm hạc cười thầm trong lòng không sai ngươi đoán đúng bất quá thầm hạc đương nhiên không thể thừa nhận nữ nhân này hổ vô cùng lại đoán không ra nàng sâu cạn vẫn là không thể á c tội vậy làm sao khả năng ta có tò gan như vậy sao cho ta mượn mấy cái lá gan cũng không dám xưng ta kim chủ là giao thử a thầm hạ c t h í mắt người nhắc cùng ngươi giảng ta đi trước nhị thuốc ta bên kia đợi lát nữa nói với ngươi một ít chuyện ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo đợi cho ta tần bộ giao một đường đi hướng tần liệt phụ đệ vừa đi v à o đã nhìn thấy ba người theo thứ tự là tần liên tần hàn nhị nương lý hồng vẫn là tần liên trước tiên mở miệng nhị tỷ nhị muội tần hàn không biết nói cái gì lý hồng cũng là ấp hùng nói bộ giao những năm này vất vả ngươi tần bộ giao nhẹ gật đầu t u t ta đã biết kia bộ giao ngươi đi làm việc trước đi ngươi nhị thúc đang chờ ngươi tân bộ dao đi vào trong đại s ả n h ngồi xuống tân liệt cung kính đứng đ ấ y tần bộ dao bên cạnh nhị thúc ngồi đi t ố t t ố t hàn gia bên kia có động tình gì không a tân liệt lắc đầu tạm thời còn không có nhị thúc hẳn phải biết hàn gia đầu nhập vào ta đối thủ kia cửa ra bảo tân bộ dao lạnh lùng nói tân liệt thở dài một tiếng ta đây biết bộ dao là chúng ta liên lụy ngươi nhị thúc từ nhỏ đối ta tốt nhất ta đối bản này nhà cũng rất có tình cảm ta tự nhiên hẳn là che chở gia tộc chúng ta bất quá ta không thể trực tiếp xuất thủ đẩy n g a n g hàn gia chỉ có thể theo quy củ ra bài tôn tổng đốc bên kia an bài ta ra ngoài chấp hành một cái nhiệm vụ ta có thể muốn rời xa c ắ t và n quận người kia nhất định sẽ hạ tràng cùng ta đấu một trận tần liệt nghe đến đó không khỏi lo lắng bộ giao là hắn một tay nuôi nấm đến tám tuổi đã sớm xem như là chính mình con gái ruột mà lại tần bộ giao là chính mình tần ra trụ cột một khi xảy ra chuyện gì hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi bộ giao ngươi có n ắ m chắc không nhị thúc ngươi thoải mái tinh thần không cần lo lắng cho ta ta tự nhiên có đối phó biện pháp ta ngược lại thật ra có chút bận tâm các ngươi nếu như hắn hạ tràng cùng ta đấu đoán chừng sẽ an bài hàn ra làm một ít chuyện được tần liệt ứ n g thanh ta khách khanh thẩm hạ c tiên h phú kinh khủng ta nhìn trưởng thành nhưng làm sao cho hắn thời gian quá ngắn chống không nổi ta tần ra chức trách lớn bất quá người này ý đồ xấu nhiều nhị thúc có cái gì khó làm sự t ì n h có thể hỏi thăm một chút người này ừm ta biết đúng rồi nội thành ba nhà vạn gia mới là sinh trưởng ở địa phương gia tộc thích hợp có thể lôi kéo một chút vạn gia tần bộ i giao nhắc nhở lấy được chỉ chốc lát sau tần bộ giao rời đi tần liệt bên này tần liệt luất luất huyện thái dương sau đó trùng điệp thở dài một tiếng c h ấ tại nữ t quận thành cùng người kia đ ấ u t r a n h hắn tự nhiên rõ ràng mâu thuẫn cũng rất lớn cũng là m ư ờ i phần hưng hiểm rất nhanh tân bộ giao trở về tới t h ẩ m hạ bên này tân n h ị t i ể u thư t h ẩ m hạ chất tay tân bộ giao từ ố n g tay nào bên trong lấy ra hai quyền b í tịch t h ẩ m hạ ánh mắt ngưng tụ tân n h ị t i ể u thư đây là cái gì là hai quyền b í ki t h ẩ m hạ xuân g sở b í ki đây cũng là cái gì tân bộ giao kiên nhẫn giải thích đại sĩ dương t r ư ở n g mặc dù bổ sung trường pháp nhưng vẫn là thuộc về công pháp công pháp và cảnh giới có quan hệ vi ki cùng kiên s chiến đâu có quan hệ cái này hai quyền bi k i một quyển là rèn luyện nhục thân bí kỹ có thể đề cao nhục thân cường hành đ ộ cùng gia tăng kình đạo lực xuyên đ ấ u tu luyện tới hỏa hậu nhất định vượt cấp chiến đấu không là vấn đề tên là thiên hổ bát thể mặt khác một quyển là đao pháp tên là kinh thế trong lòng thầm hạc vui mừng thật nội giao hổ về hổ đối người là thật tốt cũng hoàn toàn chính xác bỏ được tại nàng nơi này thiền tài không có thiếu công pháp những này cũng không có thiếu bây giờ lại lấy được hai quyển bí kỹ vậy dĩ nhiên dễ chịu thầm hạc lúc này thu bảo đa tạ tần nhị tiểu thư ừ n không cần cảm ơn ngươi là người của ta ta tự nhiên hẳn là bồi dưỡng tiếp xuống ta muốn ra cửa một chuyến thầm hạc trầm giai nói ngươi đến cùng là thân phận gì hẳn không phải là đơn thuần tần gia nhị tiểu thư đơn giản như vậy tân bộ i g i a o cười cười ta thân phận gì các loại ngươi ngày sau tự nhiên sẽ biết được thôi tân bộ i g i a o không nói hắn cũng lời hỏi tiếp xuống hắn ra có khả năng đối ta tần gia độc thủ thầm hạc nghe đến đó thở dài một tiếng ai chính mình muốn định qua nhưng bình tĩnh sinh hoạt vì cái gì luôn có người muốn đánh vỡ hắn yên t ĩ n h đây chẳng lẽ lại lại muốn dẫn theo sư tỷ cùng mẫu thân đi đường yên tâm sẽ không để cho ngươi đi liều mạng mà lại ta cũng chỉ là suy đoán hàn gia không nhất định sẽ độc thủ nhưng giả thiết ta tần gia bại ngươi tận lực mang đi tần liền cùng ta đại ca tần hàn còn có ta nhị đường ngươi ý đồ xấu nhiều xin nhờ tần bộ giao nói thầm hạc nữ mày nhìn xem tần bộ giao không giống như là nói b ù a hàn chỉ có thể gật đầu ta hết sức tần bộ giao cười cười đáng tiếc đưa cho ngươi thời gian quá ngắn không phải ngươi có thể gánh ta tần gia trách nhiệm thầm hạc trong lòng cũng là may mắn may mắn chính mình đã đột phá đ o á n cốt đại thành mặc dù không phải nội thành vô địch thủ nhưng chiến lực vẫn là có bất quá vẫn là phải nhanh một chút đột phá đoàn cốt viên mãn một khi hắn viên mãn bằng vào hắn chiến lược thầm hạc cảm giác mình tuyệt đối là nội thành vô địch chỉ chốc lát sau thầm hạc cáo lui tần bộ dao trực tiếp trở về ngọc lòng sơn trang bên kia vi tử xuất hiện tại sau lưng thầm hạc thầm đại ca thế nào biên hội như thế nào vẫn được bất quá ta cũng phải làm tốt chuẩn bị kim chủ thân phận cũng không đơn giản nàng muốn đi ra ngoài làm việc để cho ta cẩn thận hàn ra đặc thủ thầm hạc trầm g a i nói nguyên lai、like、là dạng này vi tử ta cho ngươi mười lăm lượng ngân phiếu đi tìm kiếm cho ta tập một chút ghép đôi tam luyện đại dược ta nhất định phải tại trong vòng ba tháng đột phá t ố t giao cho ta lâm t hải vi l ặ n g yên tối lui thầm hạc hít mắt lộ ra một vòng lâm trầm vì cái gì liền không thể để cho ta bình tĩnh sinh hoạt đây ta thật không muốn giết người thôi giao tử xem ở ngư i đối ta không tệ phân thượng nếu như tần g i a xảy ra chuyện gì để ta chặn lại đi thầm hạc nói đến đây đôi mắt hiện lên một tia tàn nhẫn sau đó hắn muốn bê quan cổ tu hung hăng xung kích một đợt tu vi đem tu vi điểm phá đến đoàn cốt b i ê n mãn đến lúc này hắn liền tại nội thành vô địch thủ chương 82, đoàn cốt b i ê n mãn nội thành đệ nhất nhân chương tám mươi hai đoàn cốt viên mãn nội thành đệ nhất nhân sau đó thẩm hạc liền bắt đầu lĩnh hội thiên hổ bá thể cái này đích sắc là tu luyện n h ụ c thân bí kỹ thẩm hạc lúc này ghi vào tiên h hổ bá thể còn có kinh tế hai môn bí kỹ mở ra số liệu bảng tính danh thẩm hạc tuổi tác mười chín đại xích dương trường bảy trăm năm mươi năm nghìn tầm thứ ba linh xà bi bộ mười tám trăm tầm thứ tư thiên hổ bá thể một năm trăm tầm thứ nhất kinh thế đao pháp một năm trăm tầm thứ nhất tu vi cảnh giới đoàn cốt đại thành bộ phát chỉ số ba trăm sau đó mỗi một ngày thời gian thẩm hạc đều tại khổ tu đương nhiên trước hết nhất tu luyện vẫn là đại s í c h dương trưởng công pháp dù sao cùng tu vi trực tiếp có quan hệ tiếp xuống chính là thiên hổ bá thể tu luyện cái môn này rèn luyện nhục thân bí kỹ về sau thẩm hạc cảm giác chính mình nhục thân mạnh hơn phòng ngự cũng là có chút biến thái còn có kinh thế đao pháp tu luyện về sau thẩm hạc đao pháp nhanh như thiểm điện bất chi bất giác một tháng thời gian đi qua tính danh thẩm hạc tuổi tác mười chín đại s í c h dương trưởng một nghìn năm trăm năm nghìn tầm thứ ba linh xà vi bộ năm trăm tám trăm tầm thứ tư thiên hổ bá thể một tám trăm tầm thứ hai kinh thế đao pháp một tám trăm tầng thứ hai tu vi cảnh giới l o á n cốt đại thành bộ phát chỉ số ba trăm thiên hồ bá thể thành công tu luyện ra tầng cảnh giới thứ nhất làm thẩm h ạ c vận chuyển thời điểm thân thể m a n g ra lực phòng ngự trong nháy mắt tăng cường không ít khí huyết lực lượng cái gì đều xuất hiện cường hóa trạng thái còn có kinh tế h lao p h á t cũng là trở nên hung tàn một chút vi tử bên kia gần nhất cũng không có trở về chủ yếu là giúp thẩm h ạ c đi tìm ghép đôi tam luyện đại dược đi bây giờ còn chưa tin tức chuyển về một tháng này thẩm hạt đều không chút nghỉ ngơi đều đang khổ luyện cho nên đều không có vung lòng một chút đương nhiên vẫn là duy nhất buông l ò n g phương thức đó chính là cùng mình mị mị sư thị nói chuyện tình luận luận đạo vẫn là rất không tệ bất chi bất giác đã là mười ngày trôi qua rốt cục vi tử trở về giờ phút này vi tử một mặt vết bẩn vốn là trắng loáng khuôn mặt sơn đen mà hắc vi tử ngươi thế nào làm sao làm thành dạng này còn không phải là vì cho ngươi tìm kiếm tam luyện bảo dưỡng cuối cùng cũng đến tay lâm hải vi lấy ra một cái hộp từ từ mở ra thầm hạc ánh mắt ngưng tụ hà thủ ô không sai một trăm hai mươi năm hà thủ ô dược hiệu rất mạnh vất quá mười lăm vạn lượng ngân phiếu t o ả n tiêu hết lâm thả i vi hô hô nói thẩm hạc nhẹ gật đầu không có việc gì tiền không có còn có thể lại dãy ngươi không có việc gì liền tốt ta chỉ cần ngươi an toàn trở về nghe đến đó trong lòng lâm thả i vi ngược lại là có chút cảm động thật biết là đương nhiên ngươi trong lòng ta cũng rất có phân lượng thẩm hạc thực sự nói thật vi tử trong lòng hắn phân lượng càng ngày càng nặng trên cơ bản không thua bởi sư tỷ lý anh lạc sau đó thẩm hạc liền đem hà thủ ô mài thành phấn sau đó bắt đầu phục d ụ n g không hổ làm một trăm hai mươi năm phần chân quý đại dược cùng hà thủ ô dược hiệu siêu cường vừa ăn bảo t h ẩ m hạc cũng cảm giác trong thân thể thoát ra một đám lửa cái này d ư ợ hiệu thật mạnh không ra một tháng ta nhất định đoán cốt viên mãn t h ẩ m hạc thầm nghĩ một bên khác tân liệt chuẩn bị mời bạn ra g i a chủ vạn khuê đến đây trong khoảng thời gian này hàn g i a bắt đầu làm một chút tiểu động tác phía bên mình đã tổn thất một vị k h á c khanh nhưng không có trực tiếp vẹn mặt cho nên tân liệt chuẩn bị mời bạn ra g i a chủ vạn khuê đến đây ít nhất phải lôi kéo một chút vạn khuê đến bề sau cười cười thần minh khắc khí vạn minh ngươi cũng biết gần nhất chúng ta tần ra cùng hàn ra ở giữa có chút ma sát vạn k u ê liền nói ngay thần minh ta đây đương nhiên biết tần huynh thế nhưng là muốn cùng ta v ạ n ra kết minh vâng ta v ạ n ra lẽ ra không nên đúng tay các ngươi hai nhà sự t ì n h nhưng xem ở tần huynh trên mặt mũi ta có thể cùng tần ra kết minh bất quá liền nhìn tần huynh t h à n h ý bạn khuê h i m ắ t mười vạn ngân phiếu như thế nào tần liệt mở ra bảng giá bạn khuê lắc đầu mười vạn ngân phiếu quá í t như vậy đi ta muốn các ngươi ngọc long sơn con tầm sản nghiệp như thế nào tần liệt thầm nghĩ trong lòng cái này bạn khuê thật sự là công phu sư tử ngoạn vạn h u n h đây nhất định k h n g được bất quá ta có thể nhịn đau nhất xuất ra ba khối bảo hiểm như thế nào mười vạn ngân phiếu cộng thêm ba khối bảo đ i ể n bạn quên nói t ầ n liệt nhữ mày được một bên khác vi tử cũng đem tần g i a cùng v ạ n g i a kết minh tin tức chuyển đi qua thẩm hạc phân tích một chút cái này v ạ n g i a chỉ sợ cũng là có chút không đáng tin cậy b ấ t quá thẩm hạc cũng không quản được nhiều như vậy chỉ có thể gia tốc tu luyện tăng thực lực lên mới là thật bất chi bất giác hai tháng đi qua hai tháng này ngược lại là gió em sóng lặng tần g i a bên này cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì hai tháng này thẩm hạc cũng không ngừng t ô luyện tiến bộ cũng là cực kỳ cấp tốc tiến độ kinh người tính danh thẩm hạc tuổi tác mười chín đại x í dương trường 4.990, 5.000, t ầ ngay t h lúc này thẩm hạc nhận được một phong thư thư này là tần liệt chuyển đến thẩm hạc bây giờ ta tần g ra tình thế càng ngày càng nghiêm trọng vốn là cùng ta kết minh bạn già ta gần nhất phát hiện bên những kia tình huống không đúng ta đã an bài tiểu liên các loại hàn nhi cùng hai vị khách khanh sớm rời đi ngươi thu được này tin mời nhanh chóng rời đi không muốn trì hoãn một khắc bảo mệnh quan trọng ngươi là bộ dao nhìn chúng người không thể chết làm thẩm hạc nhìn thấy cái này một phong thư thời điểm đừng nói trong lòng thẩm hạc vẫn là rất cảm động tần liệt không có đem hắn coi như là con rơi mà là để hắn mau chóng rời đi bảo mệnh quan trọng tần gia chủ yên tâm đi các ngươi không có việc gì giờ phút này tần gia tần liệt cùng phu nhân lý hồng trong đại sảnh cùng tần gia một chút cất cán tinh anh bọn hắn đều trận địa sẵn sàng đón quân địch quả nhiên hai đội nhân m ã tới tần liệt thở dài một tiếng bộ giao thật xin lỗi vẫn là ta quá vô dụ ngay sau đó tần liệt hét lớn một tiếng t h n t ra tất cả mọi người từ chiến không lùi ngay lúc này hàn phong cười cười tần liệt ngươi ngược lại là thông minh ngươi để ngươi nữ nhi cùng n h i tử vận chuyển hàng hóa đi phượng minh sơn trên thực tế ngươi là muốn bọn hắn đào t ạ u a tần liệt nghe đến đó cười cười vâng các ngươi không có cơ hội tần liệt ta tần liệt ngươi không hổ là nhân tình trên thực tế bọn hắn cũng không có đi phượng minh sơn mà là đi thanh pha lâm đúng không tần liệt sắc mặt đại biến cái gì nói cho ngươi ngươi phái đi hai vị khách khanh bên trong hoàng long sớm đã bị ta tần g i a mua được cái gì một bên khác thanh pha lâm tần liên tần hàn cùng tần g i a hai vị khách khanh bị người cho vây quanh hàn gia phái ra hàn gia thiếu chủ hàn thiên đạo cùng hai vị khách khanh cộng thêm vạn gia nữ tử vạn thanh thanh còn có vạn gia hai vị khách khanh cùng phản đồ hoàng long hết thảy bảy vị đ o á n cốt đại thành vây công tần g i a bốn người tần g i a bên này liền hai vị đ o á n cốt đại thành theo thứ tự là dư tú cùng tần hải tần liên mới đoán cốt mới vào tần hàn đoán cốt tiểu thành tần hàn nhìn xem hoàng long lạnh lùng nói hoàng long ngươi vậy mà phản bội chúng ta tần ra những năm gần đây chúng ta tần ra thế nhưng là đối ngươi không tệ à. tuất bớt nói nhiều lời giết hàn tiên h đào lạnh lùng nói chương 82, đoàn cốt viên mãn nội thành đệ nhất nhân hai chương 82, đoàn cốt viên mãn nội thành đệ nhất nhân vi tử bên kia chuyển đến tin tức thẩm đại ca không xong thẩm h ạ c ánh mắt ngưng tụ vi tử giảng phượng minh sơn bên kia tần tam tiểu thư tần đại công tử cùng tần ra hai vị đoàn cốt viên mãn bọn hắn bị hàn gia đoàn cốt cao thủ lệ công không chỉ có như thế còn có bạn gia vạn gia quả nhiên không đáng tin cậy a còn tại phượng minh sơn a rõ lâm hải vi nói đoán chừng muốn bắt bọn họ được ta rõ ràng thầm hạc ánh mắt ngưng tụ phá cho ta thầm hạc nói đến đây hắn đôi mắt lạnh lẽo toàn bộ thân thể bó m é o nhìn qua cực kỳ đáng sợ phí một tiếng thầm hạc thân thể phát ra ba ba tiếng vang mỗi một chỗ khớp nối đều như cùng ở tại xào đ ầ u hà lan đ ồ n g d ạ n g lâm hải vi cũng là thấy s ừ n g sốt một chút tiếp theo màn thầm hạc thân thể đỏ bừng bằng bạc khí huyết chiếu đỏ lên toàn bộ thân hình giống thầm hạc đột nhiên vừa quá toàn bộ đại s ả n h cái bàn băng ghế trong nháy mắt chia năm xẻ bảy cảm thụ được q u ồ n bạo kình đạo thẩm hạc lộ ra ánh mắt hưng vấn không sai đoàn cốt b i ê n mãn hắn xong rồi phí một tiếng thẩm hạc vừa xài bước ra trực tiếp vút qua mười mấy mét có hơn bước này tốc độ so với báo săn nhanh hơn mẫu chốt là báo săn không cách nào kéo dài hắn có thể bền b ị lâm hải vi lộ ra m ừ n g thẩm thẩm đại ca ngươi đột phá thẩm hạc khí tức nội liễm lạnh n h ạ t nói không sai ta đã đột phá đoàn cốt viên mãn từ giờ trở đi ta chính là khai nguyên huyện đệ nhất nhân thanh pha lâm đại chiến bắt đầu tân liên tân hàn cùng hai vị cung phụ theo thứ tự là nữ tử dư tú nam tử tần hải bọn hắn điên c ù n g ngăn cản nhưng mà chỗ nào bù đắp được bảy vị đoán cốt đại thành cao thủ Ca, phải chết sao tân hàn cười cười có lẽ đi ngay tại lúc trong chiếc mướm này một đạo tiếng oanh minh chuyển đến thanh em gì thanh em gì đám người ngẩng đầu nhìn lên chỉ gặp một bóng người tốc độ trực tiếp xé t o a n hư không so báo săn còn nhanh gấp bội kia không khí trực tiếp bị xé thành trói thai vô cùng chuyển hướng bột phía mười phần trói thai giờ phút này vạn gia tiểu thư vạn thanh, thanh đôi mắt đẹp n g n g tụ đó là cái gì là động vật gì hướng chúng ta tới gần sao bạn ra mang tới hai vị khách khanh cũng là đột nhiên ngưng tụ không biết thấy không rõ lắm tốc độ thật nhanh à. hàn ra bên này hàn ra thiếu chủ hàn thiên đạo cũng là s ư ơ n g sở đó là vật gì tốc độ thật nhanh hướng chúng ta tới gần lúc này tần liên tần hàn cùng hai vị tần gia khách khanh dư tú cùng tần hải cũng lăng thần thấy không rõ lắm điên cồn u g hướng chúng ta tới gần và anh kêu một đoàn bóng đen rốt cục để mọi người thấy rõ ràng nguyên lai、like、là một bóng người trong đêm tối đi tới một vị người mặc màu đen cầm ý n ă n tự vị này màu đen cẩm y n a m t ử đầu đội tử quan người khoác cáo khoác từng bước một hướng phía đám người đi đến nhiều người như vậy v â y công bọn hắn cũng có chút không biết xấu hổ ngay lúc này tần liên kinh hãi thẩm đại ca tại sao là ngươi tần hàn cũng là nhúng mày thở dài một tiếng thầm hạc ngươi làm sao không có trốn phụ thân ta không phải chuyển tin để ngươi đi sao ngươi còn tới nơi này chịu chết làm gì chịu chết ai có thể đưa ta đi chết ta mau tới người đưa ta đi chết ta thầm hạc bặn mẹo lên thân thể xương cốt phát ra ba ba ba tiếng nổ bệnh tâm thần hàn thiên đảo hừ lạnh một tiếng hàn thiên đảo cũng không nhận ra người này nhìn xem vạn thanh thanh nói vạn tiểu thư cái này mẹ hắn từ đâu tới bệnh tâm thần a rút rút d thật sự là phiền hàn công tử ngươi không nhớ rõ a người này là giết hàn thiên hành tiểu tử kia bị tần bộ giao đưa vào tần ra lúc này mới thời gian nửa năm ngươi đã q u ê n a hàn thiên đảo nghĩ tới n g u y ê n lai là ngươi tiểu tử này à đ ư ề u tôi vậy liền tiễn ngươi lên đường đi thôi hàn thiên đảo vút qua mà ra một kiếm đâm về thẩm h ạ cổ học thẩm đại ca cẩn thận t ầ n liên k h c thút t h nói ẩm ẩm sau một khắc thẩm hạc nắm vào trong hư không một cái hàn thiên đ à o kiếm lúc này bị xoay thành bánh q u a i trẹo sau đó thẩm hạc v ú t qua hàn thiên đ à o đầu người không có tất cả mọi người kinh hãi thiếu chủ thiếu chủ cái này cái này sao có thể hàn ra hai vị đoán cốt đại thành nhìn xem một màn này nhao nhao tiến lên ngươi giết chúng ta thiếu chủ cùng tiến lên hai người này còn không có chạm đến bên cạnh liền bị thẩm hạc lấy xuống đầu người thẩm hạc lắc đầu quá yếu thần liên tần hàn hai người run rẩy lên nuốt nước, nước bỏ tốt tốt đáng sợ bạn thanh thanh cùng bạn ra hai vị đoán cốt đại thành khắc khanh cũng là chạy mồ hôi lạnh t ố t t ố t tên đáng sợ thẩm hạc đi đến tần liên bên này nhìn thoáng qua ngày thường thích thụ ngược g á i tần liên cười cười yên tâm không chết được vạn thanh thanh cắn hàm răng lập tức c h ắ c tay thẩm h u n h đây có lẽ là một cái hiểu lầm nhìn xem vạn thanh thanh chấp đôi mắt đẹp kêu mềm mại tư thái cái này vạn thanh thanh cũng là một cái nữ nhân xinh đẹp a vạn tiểu thư vóc dáng rất khá thẩm hạc tán dương một phen vạn thanh thanh xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán thẩm h u n h nếu như để ý thanh thanh n g u y ệ n ý tùy ý thẩm minh bố b ỡ n chúng ta có thể đi bên kia thanh thanh n g u y ệ n ý để thẩm minh đệ thỏa thích thưởng thức trà đạp thẩm hạc cười cười vạn tiểu thư ngươi thật giống như rất sợ chết ta vạn thanh thanh xấu hổ cười một tiếng như thế nào thẩm minh thanh thanh vẫn còn tấm thân xử nữ tuyệt đối để thẩm minh t h o ả i mãi lật trời thẩm hạc lắc đầu thật có l ỗ i ta người này thích thiếu phụ vạn thanh thanh kinh ngạc sau một khắp thẩm hạc tiện tay x á một cái đầu người ngay sau đó vạn thanh thanh sau lưng hai vị tia đoán cốt lại thành khắc thanh cũng là giống như chó chết bay ngược ra ngoài mạnh t ầ n liên cùng tần hàn hai người lộ ra rung động ánh mắt còn có dư tú tần hải đều rung động đến không ngậm miệng được trước mắt thầm hạc giết đoán cốt đại h à n h giống như giết gà đồng d ạ m thầm hạc nhìn xem mấy người trong lòng cười t h ầ m giao tử người của ngươi ta cho ngươi cứu được một bên khác tần ra bên này hai đội nhân mã bức bách tần liệt tự vẫn ngay lúc này một bóng người đánh xuyên qua cánh cửa cánh cửa bay ngược mà ra ngay sau đó người khoác áo khoác người này đường t í n h đi vào người nào đám người nhao nhao xứng sở tần liệt kinh hãi nhìn xem là thầm hạc thầm hạc ngươi tại sao trở lại không phải để ngươi đi sao thầm hạc nhìn lướt qua vạn gia gia chủ cùng hàn gia gia chủ thản nhiên nói ta tự nhiên là đến đánh chết bọn hắn cái gì đánh chết chúng ta hai người cười cười to không thôi bọn hắn cho rằng cái này tuổi trẻ tiểu tử là người điên thầm hạc cũng cười t a m luyện bên trong ta vô địch nếu như hai vị không có ẩn dấu thực lực có thể đi chết đ rs a một v ạ n hai hoàn tất chương tám mươi ba hung hăng đánh chết vô địch chi tư chương tám mươi ba hung hăng đánh chết vô địch chi tư thật sự là hoang đường bạn khuê cùng hàn phong hai người đều là cười lạnh một tiếng sau đó v ạ n khuê nhìn thoáng qua thủ hạ của mình cũng chính là vạn ra một vị khách khanh đi đánh chết hắn hung hăng đánh chết vạn gia vị này khách khanh bước ra một bước hung hăng hướng phía huy trưởng quét tới t ầ n l i ệ n sắc mặt đại biến thẩm hạc mau lui lại ngươi không phải là đối thủ của hắn ngay tại lúc trong c h i p nhóm này thẩm hạc năm ngón tay nô ra trực tiếp bắt lấy người này cổ tay nhẹ nhàng một chết người này kêu thẳng một tiếng nhanh lùi lại mười mấy mét tay của ta sau đó thẩm hạc một bước lướt đi tựa như một vòng tàn ảnh tất cả mọi người không thấy rõ ràng thẩm hạc là thế nào độc thủ chỉ gặp bị vẻ gãy cổ tay người này lại bị thẩm hạc x á c h ở giữa không trùng cổ bị thẩm hạc năm ngón tay gắt gao nắm mặc kệ hắn dây rủa như thế nào đều là động đậy không được g i a n g dác một tiếng người này bị thẩm hạc bóp gãy cổ một thanh quang bay đi trên mặt đất liền có thể lại đứng lên thẩm hạc phủi tay quá yếu đơn giản không nên quá yếu lại đến giờ phút này thẩm hạc cũng bắt đầu t r ă n g b ư ớ c không có thực lực t r ă n g b ư ớ c kia là đồ đẩn có thực lực không t r ă n g b ư ớ c đó cũng là đồ đẩn đ ề u mẹ hắn có quét ngang thực lực còn cầu g ấ y đây không phải đầu góc có vấn đề sao cái gì cái này sao có thể vạn ra h à ra hai vị gia chủ lộ r a kinh hại ánh mắt người trẻ tuổi kia thực lực vậy mà mạnh như vậy thiệm điện xuất thủ liền đánh giết một vị đoán cốt đại thành liền như giết gà đơn giản lúc nào tần gia xuất hiện mạnh như vậy cao thủ đồng đạm tần liệt cũng là rung động không tôi h tần bộ g i a o nói qua thẩm hạc chỉ là tốc độ tu lợi nhanh nhưng thực lực chỉ là đoán cốt tiểu thành không giải quyết được tần gia nguy cơ chỉ nói là qua người này ý đồ xấu nhiều làm sao một chút biến mạnh như vậy vâng bạn quê cùng hàn phong hai người phất phất tay lập tức bốn cái đoán cốt đại thành bay thẳng mà đến thẩm hạc trong nháy mắt bay lượn mà lên tay trái quét qua kem một tiếng trực tiếp đánh vào trên lồng ngực của người nọ người kia phía sau lưng bột một tiếng trực tiếp nổ tung cũng ngược lại p h i tám mét có hơn n ệ n xuyên tường bích lăn xuống trên mặt đất lúc này tử vong người thứ hai đại đao chém giết mà đến thầm hạc nhìn cũng không nhìn ngón tay nhẹ nhàng bắn ra người này đại đao nổ thành nát người này s ư ơ n g sở cái này cái này cái gì cái này người quá yếu thầm hạc bàn tay quét về phía người này lồng ngực bột một tiếng người này lồng ngực lập tức bị đánh xuyên hai người khác cũng là công hướng thầm hạc nhưng mà hai người chỉ là thấy hoa mắt đột nhiên phát hiện cái này tuổi trẻ tiểu tử không thấy người đâu chuyện gì xảy ra thẩm hạc lắc đầu thở dài các n g ư ơ i ngay cả ta ở nơi nào đều thấy không rõ còn muốn cùng ta đ ậ c thủ hai người này lúc này s ứ n g sở muốn quay người lại là phát hiện trên đầu bị thứ gì cho chế trụ tựa như là đeo kim cô chú hai người ngầm đầu nhìn lên đ ầ u bị thẩm hạc hai tay chế trụ chết thẩm hạc cười lớn một tiếng hai viên đầu người trực tiếp bị hắn mạnh mẽ k é o đứt một máy mắt tần ra bên này người không thể nghi ngờ không phải rung động tới cực điểm tuyệt đối không ngờ rằng thẩm hạc cường hãn đến trình độ như vậy tân liệt vợ chồng cũng là kinh hãi vô cùng cái này đây là cái tia đảng hoàng thẩm hạc sao còn có ai, đều cùng lên đi. m a u tới đánh chết ta đi. Thẩm hạc ánh mắt như lao, nhìn thẳng phía trước tất cả mọi người, vạt mẹo lên toàn thân xương cốt, mười phần phép lối. Hàn, vạn, hai nhà cái khác tay chân toàn bộ đều là run lời bày, không dám lên trước. vạn q u ê hàn phong hai vị gia chủ sắc mặt âm chầm tới cực điểm. vạn q u ê bước ra một bước, tiểu tử, ta đến giết ngươi. vạn q u ê thân pháp hoàn toàn chính xác rất nhanh, thân pháp xé rách không khí, chuyển ra chói thai thanh nhâm. nhưng mà hắn vừa đến thẩm hạc bên cạnh thời điểm, phát hiện trước mắt vị này người trẻ tuổi không thấy. làm sao có thể, người đâu Vạn ra thầm ủ người, người u hạc, hạc đạp không u ê h mà lên đại xích dương trưởng từ trên xuống dưới hung hăng chấn áp vạn khuê gặp một trưởng này không đơn giản hai tay giao nhau đón đỡ và anh bạn khuê hai tay rung động vốn là đứng t h ẳ n g tư thái giờ phút này hai chân một chút vận mẹo quỳ gối thẩm hạc dưới chân toàn bộ mặt đất cũng trong nháy mắt sụp đổ tạ chân của ta bạn khuê p h u n ra một mụ máu tươi hai tay run r ẩ y một đôi xương đùi cách mạnh mẽ bị một trưởng này cự lực đ ẹ gãy hàn phong con mẹ nó ngươi xem vì sao còn chưa tới giúp ta ta muốn bị tiểu tử này đánh chết một tiếng này hét lớn mới là bừng tỉnh hàn phong hàn phong dậm chân mà đến tay cầm đại thương một đâm nhưng mà thẩm h ạ nhấc chân một đạc hàn phong hoành thương chặn lại phí một tiếng một tiếng vang thật lớn chấn động tất cả mọi người mà nghĩ tất cả mọi người trông thấy hàn phong không thể đón lấy thẩm hạc một cước này ngược lại bị cường hãn lực đạo c h ấ n phì tám mét có hơn cả người đụng nát một mặt từ m í h đại thương cũng lăn xuống trên mặt đất cả người giống như một đầu chó chết trên mặt đất không ngừng run dày cung phun màu tươi tất cả mọi người là hít một hơi hơi lạnh côn g bạo quá côn g bạo chưa bao giờ thấy qua như thế côn g bạo người thực lực thế này đơn giản thật đáng sợ quá vô địch t â n liệt lý h ồ n g vợ chồng hai người ôm ở cùng một chỗ vừa mừng vừa sợ phu nhân ngươi trông thấy không có thầm h ạ thầm h ạ một trưởng phế đi mặt quê một trân trọng thương hàn phong lý h ồ n g cũng là thân thể mềm mại run rẩy phu quân ta nhìn thấy ta nhìn thấy t h n t ra những người khác cũng là như thế vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thầm hạc phủi tay đi đến ủy v ạ n khuê trước mặt v ạ n khuê ngươi nếu là không phản bội ngươi v ạ n ra h ả o h ả o đáng tiếc à ngươi trở mặt chết đi thầm hạc trong nháy mắt bung lên kinh khủng kinh đạo lực xuyên thấu trong nháy mắt nổ tung v ạ n khuê đầu người kia hàn phong bùng một cục phun máu tươi vẫn còn ở trên mặt đất bỏ thầm hạc đi qua một cướp dẫm tại hắn trên lưng hàn phong chết hàn ra vạn ra những người khác nhìn xem thầm hạc đều là bạn phần hoảng sợ không biết làm sao bây giờ t h ẩ m hạc lắc đầu thôi đã các ngươi gia chủ chết rồi vậy ta liền đ á m người nghe đến đó lúc này thở dài một hơi nhao n h a u chuẩn bị xuống quỷ cặm tạng đa t ạ các hạ ân không giết đa t ạ các hạ tha mạng ta nói tha các ngươi sao ta nói là gia chủ của các ngươi chết rồi vậy ta liền đưa các ngươi cùng một chỗ a t h ẩ m hạc lách mình mà ra hướng phía đá m người lao đi trong chốc lát máu tươi văng khắp nơi chân cụt tay đứt bay tứ tung giết hết về sau t h ẩ m hạc nhìn một chút trên người mình còn tốt không có nhiễm máu tươi tốt còn lại giao cho các ngươi thu thập đi t h ẩ m hạc đi vào đại s ả n h một phen thu thập về sau thời khắc này tần liệt mang theo phu nhân lý hồng cùng tần g i a đám người đối t h ẩ m hạc xoay người chắc tay đa tạ thẩm tiểu huynh nhân cứu mạng thôi ta cũng là bị người nhờ bà t h ẩ m hạc trầm giai nói tần liệt nghĩ đến là chính mình chất nữ tần bộ giao trong lòng cảm động vô cùng xem ra bộ giao để thẩm tiểu huynh loại này cường giả và o ở chúng ta tần g i a chính là vì bảo hộ ta tần g i a đám người t h ẩ m hạc ánh mắt nhắm lại hắn đương nhiên sẽ không nói mình là vừa phá biết thế là được chớ nói ra ngoài nhất định nhất định tần liệt chắc tay tần g i a những người khác cũng là nhao nhao chắc tay thầm tiểu huynh trước đó là chúng ta không đúng còn cho rằng người một ngoại nhân t i u quản lý chúng ta tần g i a trọng yếu sản nghiệp là chúng ta quá lòng dạ nhỏ m ọ n thầm hạc phất phất tay biểu thị không có việc gì ngay lúc này tân liệt thở dài một tiếng đáng tiếc là ta liên nhi cùng hàn nhi tại thanh lâm s ư n núi bị ngăn cản kích nếu là không để bọn hắn sớm đào tẩu nói không chừng cũng có thể được cứu thầm hạc chậm d ã i nói yên tâm bọn hắn không có việc gì tân liệt xưng sở thầm tiểu huynh nữ nhi của ta cùng nhi tử không có việc gì ừng ta đến tần ra trước đó liền đi thanh lâm s ư n núi nghe đến đó tân liệt cùng lý hồng vợ chồng lúc này quỳ lệ trên mặt đất thẩm tiểu h u n h chúng ta tần già không thể báo đáp tốt đều đứng lên đi thật muốn báo đợi lát nữa dò xét hàng, hàng già vạn ra về sau cho ta điểm hiện ngân đi thầm hạ khít mắt tân liệt lập tức nói kia là tự nhiên kia là tự nhiên ngay lúc này tần liên tần hàn mang theo hai vị khách khanh trở về nhìn xem gia tộc đám người không có việc gì liền biết là thầm hạ cứu c tràng thành công phụ thân mẫu thân chúng ta trở về tân liệt cùng lý hồng nhẹ gật đầu ừ mọi người không có việc gì liền tốt đám người ngồi trong đại sành t ngay h tốt, tốt. sau đó tần liệt mang theo nhi tử tân hàn cùng tần g ra khách khanh cao thủ còn có cốt cán tinh anh cùng nhau tập hợp trực tiếp thẳng hướng hàng ra vạn ra thời khắc này t h ầ m hạng vị thiếu phụ lý hồng an bài tại một chỗ hoàn cảnh cực kỳ tốt trong định viện giờ phút này nội thành hàn ra đụng phải số lớn cao thủ vây công hàn ra một vị thiếu phụ thở dài một tiếng biết là chính mình phu quân thất bại t â n liệt mang theo đi v à o nhìn xem vị này thiếu phụ hàn phu nhân không cần nói ta minh bạch phong bận hàn phu nhân lúc này rót cho mình một ly rượu độc uống vào về sau liền ngã trên mặt đất đồng đạn t â n liệt lại dẫn người quét ngang v ạ n ra vạn phu nhân người k h o á t x a mỏng nhìn xem tần liệt tới nàng ấp đúng nói có thể thả ta tần liệt cũng không phải háo sắc người tiến lên một đao liền đưa tiễn vạn phu nhân một bên khác thẩm hạc chỗ đ ì n h viện một vị thiếu phụ cho hắn bưng trà dâm nước vị này thiếu phụ chính là lý hồng lý hồng cho thẩm hạc bưng trà dâm nước sau khi hết bận tần liên lại tới tần liên nhìn xem thẩm hạc nàng là vô cùng vui vẻ nàng đi đến thẩm hạc bên cạnh thẩm đại ca có chuyện gì a sự tình r ú t xong cha bọn hắn mang người vây lại nhà đi tần ra bên này ta đều xử lý xong bên ngoài đều quét sạch sẽ thần liên trầm dai nói được s á t trời này cũng không sớm tần tam tiểu thư nhanh đi nghỉ ngơi đi ta ta ngủ không được đúng thẩm đại ca ngươi làm sao luôn cứ gọi ta tần tam tiểu thư quá khó nghe à cái gì tiểu thư không tiểu thư gọi ta tiểu liên là được rồi thần liên nghiêm túc nói thẩm hạc hít mắt được tiểu liên thẩm đại ca ngươi đã cứu chúng ta cả nhà ta cũng không biết làm sao cảm tạng ngươi dù sao ngươi nếu là muốn cho tiểu liên làm trâu ngựa cho ngươi tiểu liên cũng n g u y ệ n ý làm trâu làm ngựa thẩm hạc lộ ra một vòng ý cười đúng vậy à ngươi muốn cho ta làm cái gì đều có thể bao quát yên tâm ta chỉ là đối thẩm đại ca mới như vậy ta cho tới bây giờ đều là băng thanh ngọc hiết thủ thân như ngọc điểm ấy thẩm đại ca yên tâm gần nhất mỗi lần nhìn thấy thẩm đại ca ta liền rất xúc động liền rất muốn rất muốn tần liên nói đến đây trước đôi mắt đẹp một bộ ngươi hiểu ý tứ tần liên ý tứ thẩm hạc đương nhiên minh bạch dựa theo đạo lý tới nói tần liên tư sắc cũng không chính lệ dáng người cũng không tệ bất quá thẩm hạc ngược lại là không có phương diện này ý nghĩ dù sao cũng là tần nhị m u ộ i m u ộ i tần hai người này à sờ không tới sâu cạn nói xong t h ẩ m nghĩ đến nơi đây bàn tay vô vô tần liên tiểu liên đừng cản ta ánh mắt tần liên s ư n g sở lập tức bên trái di động hai bước thầm đại ca ngươi đang nhìn cái gì đâu a đêm nay n g u y ệ lượng thật sự là chọn a thầm hạc cười, cười. ánh mắt nhìn thẳng phía trên vàng nóng ánh chăn trọn đương nhiên thẩm hạc cũng không phải thật sự là thưởng thức chăn trọn mà là vừa rồi kia nóc nhà bên trên có một người bất quá giờ phút này người đã biến mất không thấy gì nữa thẩm hạc hít mắt không ngừng suy tư vấn đề này càng ngày càng có ý tứ vì cái gì đây bởi vì hắn đột phá đoán cốt viên mãn một hơi cùng sông thanh lâm sườn núi đại sát tư phương cứu tần liên huynh mỗi thời điểm kỳ thật hắn liền lẩn lẩn nhìn thấy kia một bóng người trở về tần gia cứu trảng đại sát hàn vạn hai nhà thời điểm hắn kỳ thật cũng, cũng chú ý tới trải qua thẩm hạc suy nghĩ một phen t h ẩ m hạc đại khái suy đoán một chút đương nhiên cũng không biết chính xác hay không t h ẩ m hạc đứng vậy tiểu liên s ắ p trời không còn sớm ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi thần liên bỏ mặt được tấn liên rời đi đình viện về sau t h ẩ m hạc triển khai t h â n p h á p một đường di động đến nội thành một mảnh trong rừng t h ẩ m hạc n ú p ở phía sau một cây đại thụ nhìn xem người áo đen thả một cái bồ câu đưa tin thả xong sau người mặc áo đen này mới là nhanh chóng rời đi các loại người áo đen rời đi về sau t h ẩ m hạc lấy ra thủ sáo chậm rãi mang theo trên tay sau đó triển khai tốc độ truy kích bồ câu đưa tin phanh phanh, phanh. thầm hạc không mà lên chân trái dấm chân phải sau đó lại tại mấy gốc cây chơi lên m ú t lên sau đó bàn tay lớn b ù một cái trực tiếp bắt lấy bồ câu đưa tin không đợi bồ câu đưa tin kịp phản ứng thẩm hạc đối bồ câu đưa tin há m ồ m phu n một cái một ngụm khói mê phun ra bồ câu đưa tin trên tay thẩm hạc mê man đầu rũ xuống rất hiển nhiên bị mê choáng tại sao muốn làm như vậy đây bởi vì không thể đánh rắn đậu cỏ thư này bồ câu một khi bị bắt lại bay đi mục đích nhất định sẽ báo tin thẩm hạc tiêm một ngụm mê ngồn khói có thể tẩy thư này bồ câu đại não để nó không biết mình chuyện gì xảy ra đây là thứ nhất thứ hai hắn vì cái gì mang thù sáo chính là sợ lưu lại khí tức mở ra bổ câu đưa tin thầm hạc gỡ xuống mật tín đọc đến phía trên nội dung đọc đến xong sau thầm hạc ánh mắt lấp lóe sau đó đem mật tín một lần nữa buộc trên chân tỉnh lại thầm hạc hướng phía trên không ném đi bổ câu đưa tin kéo kẹt kéo kẹt bay đi thầm hạc trong đầu suy tư bổ câu đưa tin bên trên nội dung khi mắt tân bộ giao à tân bộ giao ngươi quả nhiên thâm bất khả chắc làm việc xáo lộ thật sự là nhiều đến cùng thân phận gì thật sự là đủ tao à chương tám mươi lăm tổng đốc dưới trướng thống lĩnh tân bộ giao chương tám mươi lăm tổng đốc dưới trương thống lĩnh tần bộ giao đêm qua ngươi c ố ý rời đi tần bộ giao lạnh lùng nói vâng dù sao ngươi quá thần bí ta ở trước mặt ngươi giống như một t r ư ơ n g giấy trắng nhưng mà ta còn không biết ngươi đến cùng là lai lịch gì đương nhiên muốn kiểm tra ngươi sâu cạn thầm hạc sờ lên c ằ m được đủ có thể ngươi thật đủ có thể tần bộ giao cắn chặt hai hàm răng trắng ngà tựa hồ bị thầm hạc đâm xuyên thân phận có chút tức giận thầm hạc cười nói t u t tần thống lĩnh ta nghĩ đây hết thảy ngươi hẳn là nói cho ta biết đi tần bộ giao đôi mắt đẹp vất ngang đi cho ta trông trả một bên khác ngoại thành lâm viễn đồ cũng nghe nói tần g i a thống nhất nội thành hàn vạn hai nhà bị diệt tần g i a độc tài toàn bộ khai nguyên h u y ệ n lâm viễn đồ ngược lại là lo lắng cái này tần g i a làm việc lại như thế nào đâu có thể hay không ư ớ c hiếp ngoại thành lâm phu、Ú、nhân nhìn xem chính mình phu quân như thế sầu mi khổ k i ể m cũng là thở dài một tiếng ai thế đạo này biến hóa nhanh như vậy tần g i a một chút liền diệt hẳn vạn hai nhà đúng vậy a cũng không biết có thể hay không tác động đến chúng ta lâm ra tuất phu quân nghỉ ngơi đi bênh đến tông chắn nước đến đất chặn chúng ta nhỏ tiểu lâm nhà hẳn là sẽ không đối phó chúng ta ngay lúc này một đội nhân mã đi vào ngoại thành lâm ra bên ngoài lâm ra một người lập tức tiến lên báo cáo tin tức gia chủ không xong người tần ra tới lâm viễn đổ nghe đến đó toàn thân run một cái phong bận vẫn còn lâm phu nhân giờ phút này cũng là thân thể mềm mại k h ẽ run lâm viễn đổ thở dài một tiếng vừa nói chuyện này vấn đề này liền đến lâm viễn đổ lúc này mang người đi ra ngoài nhìn xem tần ra những người này đặc biệt là trong đó một người trung niên nam nhân cái này trung niên nam nhân mười phần kính củng phát ra khí tức thật là đáng sợ lâm viễn đổ mồ hôi lạnh trên trán lâm ly ngươi chính là lâm viễn đổ tần ra một vị đoán cốt đại thành khách k h á n h nói vâng lâm viễn đổ run dậy nói tuất từ giờ trở đi n g ư ơ i lâm viễn đổ chính là ngoại thành thành chủ cái gì lâm viễn đổ ngây người ta ta ngoại thành thành chủ ta ta không nằm mơ à lâm viễn đổ nói tần ra vị cao thủ này cười cười chúc mừng lâm thành chủ lâm thành chủ ngươi không mời ta uống một chén sao lâm viễn đổ còn cảm thấy mình đang nằm mơ ta ta nhất định là đang nằm mơ nhất định là lâm thành chủ ngươi nhưng không có nằm mơ đây không phải mậu đây là thờ lâm phu nhân đi ra lập tức nắm kéo chính mình lâm viễn đồ phu quân ngươi không có nằm mơ thật không có là thật lâm viễn đồ lúc này mới tỉnh lộ lại đa tạ tần khách khanh gọi ta cái gì khách khanh gọi ta tần lão ca là được ta bảo ngươi lâm lão đệ đi cái gì lâm viễn đồ lần nữa kinh hãi đoán cốt đại thành cao thủ vậy mà để cho mình gọi hắn lão ca còn khách khí như thế xương chính mình lâm lão đệ cái này đây là cái gì vinh quang đây quả thực thụ sủng n g ư ợ c kinh hắn lâm viễn đồ có mặt mũi lớn như vậy sao tần, tần lão ca lâm viễn đồ chắc tay l ã o đệ ngươi không mời ta đi nhà ngươi u ố n g trà tần l ã o ca mau mau mời đến t ầ n hải đi vào trong đại sảnh sau đó ngồi xuống đổi lại là đã tưởng là một đoán cốt đại thành người căn bản sẽ không bước vào ngoại thành những tiểu gia tộc này bên trong đừng nói bước vào chính là muốn gặp mặt cũng không có tư cách lâm lão đệ về sau ngươi là ngoại thành thành chủ có cái gì khó khăn có thể nói cho ta phương diện tu luyện bên trên sự t ì n h cũng có thể tìm ta chỉ điểm t ầ n hải cười nói cái gì lâm viễn đ ổ lần nữa kinh ngạc rung động trong lòng vô cùng chính mình thân phận gì người khác thân phận gì đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra lâm viễn đồ muốn hỏi vì cái gì tần hải lắc đầu không nói hàn huyên vài câu về sau tần hải liền rời đi phu quân chuyện này rốt cuộc lại như thế nào a phu nhân ta này làm sao biết a lâm viễn đồ quá khiếp sợ chỉ chốc lát sau vợ chồng hai người tiếp nhận sự thật này lâm viễn đồ vui sướng vô cùng bất kể như thế nào ta hiện tại là ngoại thành thành chủ quá tốt rồi phu nhân người cao hứng sao đương nhiên cao hứng ai không cao hứng đây còn tưởng rằng sẽ có thai hòa ngập đầu ai biết một chút trở thành ngoại thành thành chủ ta cũng là thành chủ phu nhân á ngay lúc này lâm viễn đồ hít mắt cười cười phu nhân tối nay rất phong vận vẫn còn à. thật sao ít là đương nhiên phu nhân ta tối nay muốn cùng ngươi không chiến không nớt c h á n g h é t đ ề u tuổi tác còn như thế xấu nếu là ngươi tối nay không thể để cho ta tận hứng ta cần phải tức giận hà lâm phu nhân h ừ nhẹ một tiếng cùng mình phu quân nói từ mật lời tâm tình lúc nửa đêm lâm t h ả i vi trở về nghe mẫu thân trách cứ cha mình hai người sau đó bắt đầu gặp mỹ lâm t h ả i vi lắc đầu ai trở về là thảy vi hai vợ chồng lập tức đứng dậy thảy vi ngươi trở về đúng vậy à mẫu thân ta trở lại thăm một chút các ngươi tiếp xuống ta muốn đi xa nhà một chuyến đi nơi nào không biết dù sao các ngươi không cần lo lắng cho ta là được lâm thải vi nói nữ nhi nói cho ngươi một chuyện phụ thân ngươi ta thành ngoại thành thành chủ tần gia bên kia cảm thấy ta lâm viễn đ ổ rất lợi hại còn có tần gia khách khanh tần hải loại này đại cao thủ đều cùng ta xưng huynh gọi đệ phụ thân ngươi lợi hại đi lâm viễn đ ổ kích động b ả n phần lâm thải vi một mặt lạnh nhạt lắc đầu nữ nhi ngươi làm sao đều không k i ế p sợ đây chính là tần gia a ngươi cho rằng ngươi ngoại thành thành chủ làm sao tới ngươi cũng đã biết h à n g vạn hai nhà lại là làm sao bị diện vì sao tần gia có thể thống nhất nội thành lâm viễn đổ lúc này s ư n g sở t h ả i vi ngươi biết đó là đương nhiên lạc ò n không phải thẩm đại ca làm phụ thân à ngươi có thể làm ngoại thành thành chủ còn không phải thẩm đại ca một câu cái gì lâm viễn đổ rốt cục rõ ràng ngươi lai、like、là thẩm hạc tiểu t ử này trong khoảng thời gian ngắn t h ẩ m hạc vậy mà đi tới trình độ như vậy thật sự là thật lợi hại kia là tự nhiên nữ nhi vậy ngươi cần phải nắm chặt nha lâm thảy vi lắc đầu nữ nhi sự t ì n h các ngươi cũng không cần quản một bên khác thầm hạc cùng tần bộ giao đối lập ngồi tần bộ giao nhấp một miếng t r à thầm hạc cũng kiên n h ẫ n c h ờ lợi nàng giảng nhận thức lại một chút ta họ tần tên bộ giao tần gia nhị tiểu thư thầm hạc liếc nàng một cái ta đương nhiên biết một thân phận khác ta tôn long đình muốn hạ xích xa quận đệ nhị thống lĩnh rất có đại quyền tần bộ giao hứng hở nói nói. thầm hạc nghe đến đó cũng là chấn động trong lòng vất quá tôn long đình là ai xin hỏi tôn long đình là người phương nào tần bộ giao cười cười khai nguyên huyện đích thật là huyện thành đỏ người chưa nghe nói qua cũng bình thường tôn long đình xích sa tổng đốc chấp trưởng xích sa quận cùng mười ba cái nguyện làm tổng đốc phía dưới bảy đại thống lĩnh ta tần bộ giao sắp xếp thứ hai thẩm hạc nghe đến đó trong lòng lần nữa cực kỳ chấn động tần bộ giao nữ nhân này c h ắ c không được lợi hại như thế c h ắ c không được như thế hổ tổng đốc phía dưới bảy đại thống lĩnh bên trong xếp hạng thứ hai quyền lợi hoàn toàn chính xác đủ lớn thu vi tự nhiên cũng là rất lợi hại trong lòng thẩm hạc cũng thầm nghĩ chính mình xem ra trong thời gian ngắn gọi là không lên tiểu giao hoặc là giao tử nữ nhân này địa vị vậy mà như thế lớn ngay từ đầu đã cảm thấy nàng không đơn giản hiện tại xem ra đúng là như thế kia t ầ n thống l ĩ n h tu v i thế nhưng là siêu việt tam luyện đã tới t b ố n luyện thầm hạc chân thành hỏi tân bộ i giao cười nhạt một tiếng ngày sau ngươi tự nhiên sẽ biết được thôi kỳ thật ta cũng không có l ừ a ngươi ta thật sự là sự vụ quân thân cũng không thể chú ý ta bản g ra lần trước ta trở về phát hiện nhà ta gian tế ngược lại là thật nhiều nhưng mà ta đằng sau bên ngoài thành gặp ngươi phát hiện ngươi người này làm việc rất đáng tin cậy liền nghĩ bồi dưỡng ngươi sau đó ngươi từng bước một đổi mới ta đối với ngươi nhận biết tổng thể tới nói ngươi rất không tệ nhân phẩm cũng không tệ tần bộ i giao chậm rãi nói thầm hạc đồng dạng cũng là nhấp một miếng t r à đ ư ề u tôi nói một chút về s a u đ i ta cũng không tin tưởng tần thống l ĩ n h chỉ là đơn thuần giúp đỡ ta người thông minh tần bộ i giao đôi mắt đẹp ngưng tụ ngươi muốn làm thứ tám thống l ĩ n h a tần bộ i giao phủ một chút tóc dài lãnh diễn con ngươi lóe ra qua mang thầm hạc nhứa mày cười cười không muốn ha ha thật không muốn trở thành tôn tổng đốc môn hạ thống lĩnh cầm quyền hết thảy ai dám không nể mặt ngươi muốn gió được gió muốn mưa được mưa những này vẫn là tiếp theo t r ọ n yếu nhất chính là bốn luyện công pháp cùng tài nguyên các loại ta cũng không có tư cách chuyển cho ngươi bốn luyện công pháp mà lại ta tu luyện công pháp cũng cùng ngươi không ghép đôi tổng đốc tọa hạ bảy đại thống lĩnh mỗi một người đều có đặc biệt tu luyện công pháp bất quá đã ngươi không nghĩ vậy ta liền rời đi ta còn muốn có chuyện quan trọng thuận tiện lại đi tìm một tìm có người nào có cái này t i ế m chất tân bộ giao đứng dậy liền chuẩn bị rời đi nhưng mà thẩm hạ cười cười tần thống lĩnh gấp làm gì nhà ta chỉ là chỉ đùa một chút thẩm hạ tự nhiên nghĩ một quận tổng đốc tọa hạ thống lĩnh đây là cỡ nào vinh quang mà lại tần bộ giao nói hoàn toàn chính xác đúng hắn hiện tại hoàn toàn chính xác thiếu công pháp và tài nguyên không có công pháp dù là có bảng hắn cũng không có cách nào đột phá đến bốn luyện a mặt này tấm cũng không phải là dung hợp hoặc là sáng tạo công pháp bảng mặt này tấm lớn nhất công năng chính là không có cảnh giới chứng n g ạ i ta liền biết tần bộ giao cười nói thầm hạc lại nói bất quá tần thống lĩnh nói lên một hai ta liền có thể làm thống lĩnh không có âm mưu gì đi điểm ấy thầm hạc vẫn là phải cần cẩn thận một chút còn có tần bộ giao nữ nhân này quá đẹp nữ nhân càng xinh đẹp nói chuyện càng không thể tin hoàn toàn dù sao nàng tạm thời tin một nửa là đủ muốn làm thống lĩnh đương nhiên không có đơn giản như vậy xích xa quận hạ hạt c h i địa thiên tài rất nhiều cái này thống lĩnh chi vị cạnh tranh kịch liệt muốn trở thành thống lĩnh đầu tiên được thành là người ứng cử thầm hạc nhữ mày phiền toái như vậy kia không phải đây ngươi cho rằng đây nhiều ít người muốn trở thành người ứng cử cũng không có tư cách cho nên ngươi nguyện ý cố gắng sao tân bộ giao nói như thế nào trở thành người ứng cử thầm hạc hỏi chờ đi quận thành địa bàn của ta ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi ngươi bây giờ chỉ cần nói cho ta một câu ngươi theo ta đi không đi thầm hạc biết khai nguyên huyện quá nhỏ hán võ đạo đã đến đầu nhất định phải rời đi cái này địa phương nhỏ phải đi đ ạ i địa phương ngao du mới có thể trở nên càng mạnh quyền lợi tiền tài thực lực thẩm hạc đều m u ố n khai nguyên huyện loại này nơi chật hẹp nhỏ bé căn bản không thỏa mãn được hắn mà lại không đi đ ạ i địa phương vốn tương lai như thế nào gọi giao từ đây nghe thẩm hạc đáp ứng tần bộ giao lộ ra một vòng ý cười được chính đang chờ câu này ngày mai giờ thìn ngoài thành cùng t a tụ hợp được thẩm hạc đáp ứng ngay sau đó thẩm hạc đánh giá tần bộ giao cái này tần bộ giao khí chất càng ngày càng tốt mà lại ý nguyên rất thần bí rất cao lãnh dáng người cũng là rất tốt ngay lúc này tần bộ giao xứng sở ngươi đang nhìn cái gì thầm hạc lúc này lấy lại tinh thần lắc đầu ta đang nghĩ quận thành bên kia lại là như thế nào kinh tế phải trăng phồn binh nữ tử phải trăng mỹ mạo các loại ta đi phải làm thế nào cố gắng tần bộ i giao nhữ mày thật đương nhiên là thật thầm hạc nói ngay lúc này tần bộ i giao đứng dậy thốt ta đi ngày mai tụ hở được giao tử thầm hạc thốt ra cái gì ngươi gọi ta cái gì tần bộ i giao đôi mắt đẹp q u é t ngang lạnh lùng nói ta ta nói giao giao thống lĩnh thầm hạc mau ngầm miệng tân bộ giao ngữ khí trở nên lạnh như b ă n g đừng tưởng rằng ta không nghe thấy ngươi làm ta tần bộ giao là kẻ yết ngươi vừa nói giao tử là ta gọi sư tỷ ta anh tử quen thuộc cho nên nói sai thầm hạc cực lực che giấu thật tần bộ giao ngưng thần đương nhiên tân bộ giao lạnh lùng nhìn chăm chú thầm hạc nói thật ta luôn có loại cảm giác ngươi lá gan giống như càng lúc càng lớn thầm hạc nghe đến đó cười thầm trong lòng không sai lão tử chính là lá gan càng lúc càng lớn chính là để cho ngươi giao tử làm sao tích về sau nhất định phải để giao tử đến hầu hạ mình thần thống lĩnh ta thế nhưng là nhát g ă n người tuất lười nói với ngươi tần bội dao rời đi t h ầ m hạc ngồi xuống đang muốn nói một câu gọi tương lai nhất định bảo ngươi giao tử kết quả phát hiện không hợp lý nói một mình thể sống chết hiệu trùng tần thống lĩnh tần thống l ĩ n h có thể dịu dắt ta tương lai nhất định d u n g tuyển tư báo cái này còn t ạ m được ta nhớ kỹ ngươi câu nói này các loại ngươi d u n g tuyển tư báo tần bội dao đứng tại t h ầ m hạc nóc nhà bên trên cao l ê n h cười một tiếng thẩm hạc xoay người sang chỗ khác lúc này giật mình tần thống lĩnh ngươi làm sao tại cái này ngươi không phải đi rồi sao ta là đi a nhưng ta lại trở về giống như có cái gì quên cầm vậy n g ư ơ i đổ vật đến cùng quên cầm không có thầm hạc hỏi giống như lại không quên cầm ai nha không nói ta còn có chuyện phải làm tận bộ dao bay lượn biến mất thầm hạc lắc đầu thở dài c ư ờ n g giả thật sự là muốn làm gì thì làm à ta cũng muốn mạnh lên ngày thứ hai sáng sớm thầm hạc đi vào lý anh lạc trong phòng cùng sư tỷ tạm biệt cũng cùng mẫu thân tạm biệt sư tỷ mẫu thân chớ đọc ta đi trước quận thành bên kia chu vân nhẹ gật đầu hạc nhi vạn sự cẩn thận mẫu thân ta biết sư đệ ta sẽ chiếu cố thật tốt v ơ n gì, chính n g ư ơ i đi quận thành bên kia cũng muốn cẩn thận bên kia tranh đấu sợ rằng sẽ càng thêm hung hiểm. lý anh lần ó i ừ sư tỷ yên tâm. sau đó thẩm hạc liền rời đi. chỉ chốc lát sau, thẩm hạc liền đi tới một chiếc xe ngựa bên trên. tận bộ i g i a o lặng lẽ nhìn thoáng qua thẩm hạc, cùng sư tỷ của ngươi đều nói thứ gì a. không có gì, đã nói hạ nói từ biệt nói. thẩm hạc nói. hai ngày sau, một tòa thật to thành trì, hiện ra thẩm hạc tầm mắt. đây chính là trưởng quản mười ba huyện quận thành a. ta thầm hạc nhất định phải trở nên nổi bật. thẩm hạc ánh mắt ngưng tụ. chương 86, tranh đoạt thương long tân tú chương 86, tranh đoạt thương long tân tú thẩm hạc cùng tần bộ giao hai người xuống xe ngựa bọn hắn vị trí chính là một chỗ cao lĩnh cao lĩnh phía dưới chính là k i m sa quận thành cái này k i m sa quận thành từ đằng xa quan sát liền tựa như một đầu thanh đồng đổ bê tông hồng hoang cự tú h phụ phục trên bình nguyên tần bộ giao tay trái đặt ở bằng p h ẳ n g b ụ n g dưới tay phải đặt ở phía sau lưng đi đến thẩm hạc chỗ đứng vị trí lạnh nhật nói thế nào khai nguyên huyện hoàn toàn chính xác quá nhỏ thẩm h ạ nói t u t lên xe đi cụ thể thí dụ ta sẽ từng cái kể cho người rõ ràng tận bộ i g i a o đi đến xe ngựa thẩm hạc cũng theo sát mà tới sau nửa canh giờ một chiếc xe ngựa xuất hiện trên bình nguyên phía trước mấy ngàn mét có hơn chính là to lớn thành trì ngay lúc này thành trì bên kia đống nhiên xuất hiện một đội thiết kỵ thiết kỵ h oanh minh đinh t hai như góc đặc biệt là trong đêm tối làm cho lòng người sinh sợ hãi sau một lát cái này một đội thiết kỵ đến xe ngựa phía trước một người cầm đầu lập tức xoay người mà xuống thuộc hạ đến đây nên đón đại nhân tận bộ i a o dỗi da trắng non bàn tay nhẹ nhàng bung lên người này chính là xuất lĩnh lấy thiết kỵ tại xe ngựa phía sau đi theo thẩm hạc cũng là ánh mắt lấp l ó cái này một đội thiết kỵ tuyệt không đơn giản cầm đầu người này sát khí bao phủ xem ra giết người tuyệt đối không thể so với chính mỹ ì n mà lại thực lực cực mạnh rất có một cô áp bách chi lực còn có sau l ư n g thiết kỵ thành viên mỗi một người đều ánh mắt hung lệ sát khí chẳng trề tinh nhuệ n tuyệt đối là tinh nhuệ n t â n đ g ộ giao hoàn toàn chính xác không đơn giản sau đó xe ngựa tiến vào rộng lớn sông hộ thành thầm hạc ngẩm đầu nhìn lên khoảng cách gần đi vào cửa thành phía dưới mới là chân chính cảm nhận được kim sa quận to lớn hùng mỹ cái này một mặt thuộc về đông thành tường thành cao mười triệu đều là dùng cự thạch ngàn cân đất lên k i u cao lớn bọc s ắ t cửa thành giờ phút này cũng là từ hơn ba mươi mặc giáp chi sĩ hợp lực mở ra xe ngựa lái vào cửa thành rộng lớn con đường chí ít dung nạp mười ngựa chi xe song hành đồng dạng quận thành cũng là phồn bình vô cùng cái này đã tới đêm khuya ý nguyên còn có bách tính tụ tập hai bên đường lui tới tiểu thương hiện ra nhà mình tiểu thương phẩm chỉ chốc lát sau xe ngựa lái vào khu đông thành ở trung tâm nơi này có một tòa to lớn hùng vĩ kiến trúc to lớn cửa đồng bên ngoài có hai tôn bạch ngọc sư tử bên ngoài càng là có đông đảo mặc giáp chi sĩ tay cầm trường thương tuần tra đây cũng là trưởng quản khu đông thành đông thành thống、lĩnh. tần bộ giao chủ sở thẩm hạc cùng tần bộ giao xuống xe ngựa trực tiếp đi vào trong phủ để chỗ chỉ chốc lát sau tiệc tối liền chuẩn bị tốt tần bộ giao mang theo thẩm hạc ăn tiệc tối hai người mới đi vào một chỗ đại s ả n h tần đại nhân thật sự là thật lợi hại đông thành thống lĩnh trưởng q u ả n hơn mười v a người tần bộ giao lộ ra một vòng lạnh nhạt tuất mấy ngày nay ngươi sẽ ở chỗ này với ta đi t ầ n đại nhân tiếp x u ố n g an bài là như thế nào thẩm hạc đi theo tần bộ giao đến nơi này tự nhiên muốn biết tiếp súng phải làm gì như thế nào mới có thể đủ trở thành thống lĩnh tần bộ giao cười nhạt một tiếng không nóng nảy đi với ta một chỗ một lát sau tần bộ giao mang theo thẩm hạc đi vào khu đông thành một chỗ quân doanh bên này cái này hơn nửa đêm quân doanh giáp sĩ còn tại nâng thương thao luyện mọi người thấy tần bộ giao xuất hiện nhao nhao đều nhịp tiến lên chúng ta tham kiến thống lĩnh đại nhân chúng ta tham kiến thống lĩnh đại nhân chúng ta tham kiến thống lĩnh đại nhân những giáp sĩ này khí huyết bằng bạc đ ằ n g đ ằ n g sắc khí chấn nhân tâm khách xem xét chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ nữ lưu hạng người có thể đem những này nhân mã huấn luyện thành loại này tinh nhuệ không thể không nói tần bộ giao hoàn toàn chính xác lợi hại ngay lúc này tần bộ giao nhìn về phía trước người cầm đầu bằng lòng, tần h Phỉ giải quyết sao? Hồi ủ y quyết giải sao. đ ạ bộ nộp lên trên. Tức, tiếp dao mang theo thẩm hạc rời đi cùng tiễn thống l ĩ n h đại nhân đông đảo giáp s i nói trở lại p h ủ đệ lại sảnh tần bộ i g i a o ngồi xuống ngồi đi tiểu tử thẩm hạc ngồi xuống trong lúc nhất thời vậy mà không biết nói cái gì tần bộ i g i a o nhìn xem đứng ngồi đoàn trang thẩm hạc nàng cười nhạt một tiếng ngươi đi vào ta chỗ này thay đổi thế nào một người giống như có sao thẩm hạc cười một tiếng không cần như thế câu thúc dù sao chúng ta cũng không phải nhận biết một ngày hai ngày đúng không như thế được tôi h ta kể cho ngươi một chút tiếp xuống tình huống tần bội dao đứng dậy c h ắ p tay sau lưng thầm hạc ánh mắt ngưng tụ nghiêm túc nghe tôn tổng đốc tọa hạ bảy đại thống lĩnh dưới mắt kim sa quận tình thế phức tạp cần lại tuyển chọn ra một vị thống lĩnh nếu như bái nhập tôn tổng đốc muốn hạ ngồi lên vị trí thứ tám thống lĩnh vị trí đột phá bốn luyện ở trong tầm tay chắc hẳn ngươi hẳn là cũng có thể cảm thụ bốn luyện võ đạo cường đại thứ hai tôn tổng đốc sẽ không để lại dư lực bồi dưỡng ngươi công pháp tài nguyên đều có thứ ba ngươi quyền lực chi lớn có thể trưởng quản thành viên tổ chức của mình thứ tư ta nhìn nguyên niên kỷ cũng không nhỏ các loại ngươi có được cái địa vị này cùng thực lực về sau ngươi thích gì dạng nữ nhân đều có thể cầm xuống đều sẽ c a n g nguyện hầu hạ ngươi còn t h à n h bên này sĩ gia đại tộc mỹ nữ tử thế nhưng là không ít mỗi một cái đều là hoa sen mới nở hoa nhường người thẹn thầm hạ khí mắt cười nói thần thống linh nói bửa ta người này không háo nữ s á c trong lòng chỉ có võ đạo thật sao t ầ n bội giao ánh mắt hiện lên không tin đương nhiên thầm hạ cười cười lập tức lại nói tống ầ n t h l ĩ n h chỉ là cùng ta giảng b á i nhập tôn tổng đốc môn hạ chỗ tốt đã chỗ tốt chi lớn kia nhất định cạnh tranh kịch l t đi đương nhiên ba năm trước đây tôn tổng đốc liền đưa ra thương l o n g tân tú tổng cộng chín người bây giờ đã chọn ra bảy người mỗi một người niên kỷ không thể vượt qua ba mươi tuổi năm nay cuối cùng một năm còn cần tuyển ra hai người tiến thương l o n g tân tú tiến vào thương l o n g tân tú về sau chính là chín người tranh p h o n g về phần tôn tổng đốc lựa chọn d ạ n g gì quy tắc tại trong chín người tuyển một người làm thứ tám tống l ĩ n h ta đây cũng không rõ ràng cho nên người tiếp xuống mục đích là trước tiến thương lòng tân tú tân bộ giao nghiêm tú nói thầm hạc nghe đến đó quả là thế muốn trở thành một phương đại thống lĩnh cầm quyền tứ phương hoàn toàn chính xác không dễ dàng bất quá cái này cũng bình thường như thế nào mới có thể đủ tiến thương long tân tú thầm hạc lại hỏi lập chiến công lần này muốn vào thương long tân tú người cũng rất nhiều đều là kim s a quận phía dưới các lộ sĩ tộc tử đệ người nổi bật bọn hắn đồng dạng rất mạnh cũng tỉ như ngươi có thể nhẹ nhõm đánh giết hàn phòng vạn khuê hai vị gia chủ cạnh tranh thương long tân tú những người này cũng tương tự có thể tân bội giao chậm dãi nói thầm hạc ánh mắt ngưng tụ thầm nghĩ trong lòng xem ra là thiên tài tụ tập á chỉ là cạnh tranh thương l o n g tân tú đều có nhiều như vậy tuổi trẻ thiên tài tiến vào thương long tân tú về sau còn muốn cùng mặt khác tám người tranh đoạn mới trở thành thống lĩnh xem ra hoàn toàn chính xác khó bất quá một khi thành công đó chính là cá chép vượt long môn kim sát quận mấy triệu người ngươi chính là mấy trăm bạn bên trong kia đỉnh tiêm người thương long tân tú hán thầm hạc nhất định phải tiến thống l ĩ n h c h i vị cũng nhất định phải cầm tới tần bộ g i a o nhìn xem thầm hạc bộ dạng phục tùng không nói cười cười thế nào có phải hay không bị ta dọa sợ thầm hạc cười nhạt một tiếng không nói gì thêm hắn thật đúng là không sợ thiên tài tụ tập thì tính sao muốn hết thể đánh nổ tần bộ dao hai tay quanh vây quanh cao ngất ngực tiến thương long tân tú hoàn toàn chính xác khó người nỗ lực à? vậy dĩ nhiên sẽ dốc toàn lực đánh cược một lần bất quá ta muốn biết tần đại nhân vì cái gì coi trọng như vậy thứ tám thống lĩnh vị trí cái này không phải là tôn tổng đốc quan tâm sao thống lĩnh ở giữa tự nhiên cũng c o i tranh đấu ta tần bộ dao cũng muốn nâng đỡ mình người vậy tại sao lựa chọn bồi dưỡng ta chính người người tần ra đều không bồi dưỡng người cùng nhau đi tới mỗi một lần biểu hiện đều để ta chân kinh Ta、tần a t ra trực hệ kém sang ngươi để bọn hắn đến đây sẽ chết tần bộ i giao thẳng thắn nhiều như vậy sĩ tộc thiên tài không chọn vì cái gì lựa chọn ta ta không quá ưa thích sĩ tộc người này có chút sĩ tộc thế lực sau lưng khó mà nói ngươi rất sạch sẽ lại thêm ngươi người này làm việc xác thực không tầm thường cẩn thận chặt chẽ có thể vừa có thể cầu mà lại thủ đoạn cực kỳ tàn bạo giết người chưa từng trước mắt tần bộ i giao r ộ i da trắng nó tay phủ một chút chính mình t ó c g i i thầm hạc nhữu mày tần đại nhân xin đừng nên dùng tàn bạo hai c h ữ đến đánh giá thẩm mẫu người thẩm mẫu một đời người làm việc thiệt lương tần bộ giao đôi mắt đẹp chất động lộ ra một vòng tuyệt mỹ ý cười được thôi ngươi như thế quan tâm thanh danh vậy ta liền không nói ngươi ta liền xem như ngươi là thiện lương người thầm hạc lắc đầu thở dài chẳng lẽ mình ở trong mắt người khác thật là tàn bạo người tân đại nhân tiến thương long tân tú chỉ có hai cái danh lệch kia nhất định cạnh tranh kịch liệt ngươi cũng biết ta là từ nhỏ địa phương ra thầm hạc hít mắt tần bộ giao chỗ nào không biết thầm hạc tâm tư lúc này hư lạnh hai tiếng chờ lấy tần bộ giao nệm bước nhẹ nhàng bộ pháp rời đi đại sảnh thầm hạc lộ ra một vòng ý cười nhắm mắt dương thần chỉ chốc lát sau tần bộ giao đi vào đại sảnh cầm một cái bảo hạc chính mình mở ra đi t h ầ m hạc mở ra cái thứ nhất bảo hạc bên trong là đặt vào một gốc dược liệu cái này một gốc dược liệu tản ra nồng đậm mùi thơm vẹn vẹn hút một cái mùi v ị kia liền để toàn thân trở nên thoáng k h ô nóng có thể thấy được dược liệu này dược tính mạnh đây là một trăm năm mươi năm cựu khúc sâm vừa vặn phù hợp ngươi cảnh giới này trong lòng t h ầ m hạc vui mừng cái đồ chơi này tối thiểu giá trị mấy chục vật lượng có kim chủ nâng đỡ chính mình là dễ chịu tần đại nhân xuất thủ xác thực xa xỉ thẩm mẫu người nhất định toàn lực ứng phó thẩm hạc nhanh chóng thu hồi cựu khúc sâm tận bộ giao trên thực tế cũng không có nắm chắc cũng không biết thẩm hạt phải chăng có thể thành công tiến vào thương long tân tú dù sao lần này muốn vào thương long tân tú người thật sự là quá nhiều đều là sĩ tộc thiên tài toàn lực ứng phó l i ê n tốt nếu như ngươi có thể đi vào thương long tân tú ta lại ban thưởng ngươi một vài thứ cái gì tận bộ giao cổ tay trắng xoay chuyển một cái bảo hạp lại xuất hiện nàng mở ra bảo hạp bên trong xuất hiện một chương mỏng như cánh ve bảo giáp cái này bảo giáp dùng cực kỳ nhỏ b é tơ vàng biên chế mà thành đây là cái gì trước ngươi tại ta tần ra trông giữ qua kim tảm đây là ta thu thập tơ vàng sau đó tìm một vị cao thủ luyện chế mà thành tên là kim tầm nội giáp có thể ngăn cản bốn luyện cao thủ công kích trước đó là ta một mực tại xuyên dùng hiện tại ngược lại là không cần dùng ta liền cởi ra giữ nếu là ngươi thật sự có thể tranh đoạt đến danh lệch tiến vào thương long tân tú ta liền đem ta cái này k i m tầm nội giáp tặng cho ngươi thứ này nhiều ít sĩ tộc cao thủ đều muốn tìm ta mua ta cũng không có bán tân bộ giao n ạ o n ê nói thầm hạc ánh mắt ngưng tụ nhún mày tần đại nhân xuyên qua tân bộ giao đôi mắt đẹp giận dữ chú ý của ngươi phương hướng luôn luôn rất kỳ quái ta xuyên qua thì thế nào ngươi ghét bỏ đi dù là ngươi có thể đi vào thương long tân tú ta cũng không cho ngươi ta muốn xuyên qua lại có làm sao ta người này cũng không chê thầm hạc nói tốt ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi mấy ngày nay có người sẽ an bài tốt chỗ ở của ngươi chiếu cấu ngươi sinh hoạt thường ngày đi chỉ chốc lát sau thầm hạc đi vào trong phủ đệ một chỗ phân v i ệ n có mấy cái xinh đẹp thị nữ hầu hạ thầm hạc như thế thật thoải mái thời khắc này t ầ n bộ giao tự lẩm bẩm thầm hạc lần này thiên tài tụ tập ngươi có thể cầm được đến thương long tân tú danh m ạ c sao nếu là ngươi có thể cầm tới ta sẽ không lưu dư lực bồi d ư ỡ n ngươi một bên khác thẩm hạc trong phòng mở ra bảo hạc lấy ra cựu khúc nhân sâm sau đó m à i thành phấn về sau bắt đầu phục d ụ n g không hổ là một trăm năm mươi năm cựu khúc nhân sâm hiệu quả mạnh đồ tốt quả nhiên là đồ tốt thẩm hạc lúc này vận chuyển đại xích dương công không ngừng hấp thụ siêu cường dược hiệu thối cốt bất chi bất giác ba ngày thời gian trôi qua ba ngày nay hắn cũng không có lời biếng mỗi ngày đều tại cái này phân v i ệ n bên trong khổ tu đại xích dương công cùng đề cao nhục thân cường độ bí kỹ n g à n hổ còn có đao pháp kinh thế đại xích dương công tiến độ tăng lên một chút bất quá muốn đoán cốt phá hạn khẳng định không có nhanh như vậy nhưng nhục thân bí kỹ ngàn hổ trực tiếp tu luyện đến viên mãn cùng kinh tế h lao pháp cũng là đến viên mãn còn có linh xà bộ pháp cũng điểm tới viên mãn trạng thái tính danh thẩm hạc tuổi tác mười chín đại xích d ư ơ n g trường hai trăm năm nghìn tầng thứ năm linh xà vi bộ viên mãn thiên hổ bát h ể viên mãn kinh tế h lao pháp viên mãn tu vi cảnh giới đoàn cốt viên mãn bộ phát chỉ số năm trăm thẩm hạc xem một chút số liệu bảng đ ố i mấy ngày nay khổ tu hết sức hài lòng ngàn hổ mở trong đ ì n h viện thẩm hạc thôi động ngàn hổ bị kỹ một sắt na này thẩm hạc khí huyết bạo d ạ n mở ngàn hổ bí kỹ về sau thẩm hạc chiến lược tăng lên mấy lần đồng dạng thẩm hạc cũng thi triển kinh tế h đao pháp bá đạo tuyệt luân đao pháp tại đỉnh v i ệ n bên trong bày ra bằng vào ta hiện tại trạng thái đối mặt đoán cốt viên mãn chỉ cần nhẹ nhàng bắn ra liền có thể đánh giết đối phó đoán cốt phá h ạ n không ra ba chiêu ta cũng có thể đánh giết thẩm hạc hết sức hài lòng chiến lược của mình ngay lúc này thị nữ truyền tin tần bộ giao để hắn tới một chuyến thẩm hạc đi vào trong đại sảnh tần đại nhân thẩm hạc tôn tổng đốc tọa hạ thứ bảy thống l ĩ n h vương viêm s ắ p mang theo một nhóm sĩ tộc thiên tài đi hai trăm dặm bên ngoài phi long trang vây quét xa phỉ lần này kế hoạch từ cái này một nhóm thiên tài bên trong tuyển ra hai người tiến thương long thần tú đây là ta thư tiến cử ngươi cầm đi vương thống l ĩ n h bên ngoài thành chờ ngươi cụ thể quy tắc ta cũng không rõ ràng ngươi đi bên kia hẳn là sẽ minh bạch tân bộ giao nghiêm túc nói thầm hạc hít m ắ t c ấ t k ỹ thư tiến cử trong lòng ngược lại là nhiệt huyết sôi t r o được thầm hạc đang chuẩn bị q a y người mà ra tân bộ giao lập tức nói vân, vân. Tân đại nhân còn có cái gì chỉ thị thầm hạc hỏi sơn vị cùng hung cự gác cần phải cẩn thận một chút những thiên tài kia cũng là không yếu ta biết ngươi áp lực rất lớn nếu như gặp được nguy hiểm không cạnh tranh được vậy liền bảo mệnh làm chủ tần bộ giao nhắc nhở áp lực lớn không có ý tứ ta cũng không có áp lực thẩm hạc thật không có áp lực cái này vài ngày đều không giết người luôn cảm thấy toàn thân không thích hợp chương tám mươi bảy một đường giết đầu ngươi c u ậ t quật chương tám mươi bảy một đường giết đầu ngươi c u ậ t q u ộ n nhìn xem thẩm hạc bóng lưng tần bộ giao chậm dãi nói hy vọng ngươi có thể bình an vô sự trở về năm đó ta cũng là dạng n à y tới thẩm hạc đi ra tầng bộ giao phụ đ ệ một đường phi nhanh linh xà bộ pháp viên mãn tốc độ cực nhanh cậu thêm hắn hiện tại lực lượng hoàn toàn chính xác k i n h khủng chỉ chốc lát sau liền đi tới quận thành bên ngoài giờ phút này quận thành bên ngoài hội tụ hơn mười đạo nhân ảnh đây đều là quận thành sĩ tộc bồi dưỡng ra được thiên tài cùng kim xa quận hạ hạt một vài gia tộc thiên tài vương thống lĩnh còn bao lâu xuất phát những đệ tử trẻ tuổi này nhao nhao hỏi còn có người không tới đủ lại vân vân ngay lúc này một vị người mặc màu đèn cầm y nam tử đi ra người này khí vũ như ngang chính là thẩm hạc đi tới mọi người thấy thẩm hạc đều lộ ra ánh mắt nghi ngờ người này là ai a giống cái này hơn mười người trong đó nam nữ đều có bọn hắn đại bộ phận đều biết nhưng thẩm hạc bọn hắn chưa bao giờ thấy qua cũng chưa từng nghe nói qua thẩm hạc nhìn lướt qua những người tuổi trẻ này từng cái hơn hai mươi tuổi đều là một đ á m tuấn nam mỹ nữ tu vi hoàn toàn chính xác không yếu đều là đoàn cốt viên mãn thẩm hạc lại liếc mắt nhìn người mặc màu đen khôi giáp vị kia người dẫn đầu người này là một vị nam tử trung n i ê n đại khái tuổi hơn bốn mươi nhưng toàn thân trên dưới tản già khí tức khủng bố không sai người này chính là tôn tổng đốc tọa hạ thứ bảy thống lĩnh vương viêm bốn luyện a bốn luyện cao thủ còn gọi là luyện tạm cao thủ đạt tới cái này một cảnh sức chịu được như ngựa sinh cơ c h ẳ n g đầy giết người tại vô hình bốn luyện thật sự là đủ mạnh thầm hạc giờ phút này coi vương viêm là làm bộ nghĩ địch nếu như cùng vương viêm đối chiến chính mình khẳng định không phải là đối thủ đ o á n chừng sẽ bị một chiêu banh sát thương long tân tú danh n g ạ c h nhất định phải cầm tới sau đó lại lập chiến công b á i nhập tôn tổng đốc môn hạc làm thống lĩnh phá bốn luyện cầm quyền tư phương thầm hạc trong lòng kiên định ý nghĩ gặp qua vương thống lĩnh xuất ra thư tiến cử vương viêm mở ra thư tiến cử nhẹ gật đầu khai nguyên hệ u tới đúng không vâng vương thống lĩnh ừng không tệ tiến đội đi thầm hạc đi vào phía sau trong đội ngũ phía sau những nam nam nữ nữ này đều lộ ra khinh thường ánh mắt trong đó một nữ tử gọi tô tình nàng hư nhẹ một tiếng khai nguyên loại địa phương nhỏ này cũng muốn cùng chúng ta tranh đoạt thương lòng t â n tú danh lệch thật sự là không biết tự lượng sức mình một cái gọi tống vũ công tử ca mở ra qua x ế p cười cười tinh tiểu thư nói ngược lại là không sai thầm hạc nhìn thoáng qua song song hai người này hắn không thèm để ý mắt chó coi thường người khác người cũng không phải sỗi ngay sau đó vương viêm lại nói chờ một lát nữa còn có một người ngay lúc này lại tới một vị nam tử trẻ tuổi vị này nam tử trẻ tuổi một thân n ạ o khí chính là quận thành một đại tộc công tử ca gọi c h ị kim vương viêm kiểm lại một cái hết thể mười sáu người không sai biệt lắm đến đông đủ vương viêm truyền âm đám người phi long trang sa phỉ đông đảo lần này ta vương viêm mang các ngươi tiến về tiêu sát lần này cũng quan hệ đến các ngươi tiến thương long tật tú đám người nghe đến đó đều là giật mình còn x i n vương thống lĩnh giảng một chút quy tắc quy tắc rất đơn giản giết chết sa phỉ lấy hắn lệnh bài lựa chọn sử dụng trước hai tên liền có thể tiến vào thương lòng tần tú vương viêm đem p i t ắ c nói ra đương nhiên lần này cũng gặp nguy hiểm lần này đối mặt chính là bỏ mạng sa phỉ mà không phải đi săn du ngoạn bên kia t h ô i không cẩn thận liền sẽ ôm hận bất lạc lúc này ai muốn rời khỏi còn kịp thầm hạng ánh mắt ngưng tụ trong lòng cũng là nhiệt huyết k h u ấ y đậu cái khác tuổi trẻ thiên tài mặc dù sắc mặt biến hóa nhưng cũng không có ai rời khỏi dù sao có thể trở thành gia tộc hạch tâm thiên tài có thể tham gia lần này tiêu phỉ kế hoạch nhất định cũng trải qua sinh tử chi chiến mà lại đây cũng là cơ hội võ giả không tiến tắc tối tránh cũng không dám tranh kia nói thế nào tiến bộ thấy mọi người cũng không có người nào rời khỏi vương viêm hét lớn một tiếng xuất phát đương nhiên ngoại trừ cái này một chút người trẻ tuổi sau lưng vương viêm còn có trùng trùng điệp điệp năm trăm thiết kỵ hai ngàn bộ binh cái này năm trăm thiết kỵ võ trang đầy đủ mười phần đ i ê u luyện sức chiến đấu cực kỳ khủng bố bộ binh cũng là không kém thầm hạc nhìn lại cũng là ánh mắt ngưu tụ hán đại khái là rõ ràng tiếu phỉ là thứ nhất tuyển chọn người mới cũng là trọng điểm đem những n à y xa phỉ lấy ra làm bọn hắn đá mài đau ngày thứ hai buổi sáng mặt trời cao chiếu vương viêm mang theo hơn nghìn người ngựa đã đến sa mạc, mạc hoang mạc phía dưới có một cái chấn nhỏ tên là phi long trang trước đó phi long trang sinh cơ bừng bừng có hơn nghìn người miệng nhưng cái này một đội mấy trăm người xa phỉ tiến vào phi long trang về sau liền việc các bất tận cướp bóc cướp giết vương viêm mang đám người cấp tốc b â y quanh phi long trang cung tiễn trọng nỏ n h ắ m chuẩn phi long trang mỗi một cái lối ra ngay sau đó vương viêm nhìn một chút sau lưng m ộ ư ơ i sáu người các ngươi chờ ta anh. vương viêm thân pháp b ư ớ qua mang theo hai cái phó tướng trực tiếp giết tiến phi long trang chỗ c ố lõi t h ầ m hạc đại khái rõ ràng vương thống lĩnh là phải giải quyết phi long trang xa phỉ đầu lĩnh cái này xa phỉ đầu lĩnh tất nhiên không kém này xa phỉ đầu lĩnh tên là x a thông thiên trần trụi cánh tay là một người đầu trọc đại hán đại khái hơn bốn mươi tuổi d á n g vẻ trên mặt còn có đông đảo mặt sẹo nhìn qua mười phần dữ tợn lão đại kim sa quận phái người giáp sĩ、si、dẫn người bao vây chúng ta làm sao bây giờ sợ cái g i ắ m l a o tử thế nhưng là bốn luyện cao thủ vị này đầu trọc đại hán đứng dậy triệu tập nhân mã cho ta giết nhau nhưng mà vừa dứt lời ba đạo nhân ảnh đi đến chính là vương viêm mang theo hai vị phó tướng đánh tới vương viêm lặng lẽ ngưng tụ xưng tên ra bản thống lĩnh không giết hạ người vô danh chỉ là thống lĩnh cũng dám ở trước mặt ta phép lối ra ra gọi xa thông thiên để các ngươi tổng đốc tôn long đình đến đây ngươi còn không đối phó được ta xa thông thiên đột nhiên vừa quát ngươi đánh giá quá cao chính mình chỉ bằng ngươi cũng xứng chúng ta tôn tổng đốc xuất thủ vương viêm hừ l ệ n h một tiếng tay vồ một cái phó tướng sách trưởng thường đột nhiên xuất hiện tại vương viêm trong tay vê anh một phát súng âm bang xuất kích một thương này phát ra kinh khủng âm bạo xa thông thiên hét lớn một tiếng dày rộng đại đao ngăn trở một thương này nhưng mà m ũ i thương trong nháy mắt đâm rách xuống đao trực tiếp xuyên thủng xa thông tiên cổ họng xa thông tiên túi đầu xuống nhìn xem chính mình â m ầm bị xuyên tấu hắn lộ ra khó có thể tin ánh mắt cái này làm sao làm sao có thể vương viêm một bạc trọng thương vừa thu lại ném cho một vị phó tướng t i ế p lấy xa thông tiên bịch một tiếng ngựa ra sau ngã xuống đất miệng bên trong còn tại thì thầm làm sao có thể ta ta thế nhưng là bốn luyện cao thủ vương viêm đôi mắt lạnh lùng luyện tạm ớ i vào tôi lại đến ba cái ngươi dặng này ta y nguyên một phát súng xuyên giết hai cái phó tướng chắp tay thống lĩnh thần huy. chém xuống đầu lâu đi vương viêm ra lệnh một tiếng một bên khác phi long trang bên ngoài mười sáu người chờ ở chờ đợi vương thống lĩnh xuất hiện quả nhiên vương viêm mang theo hai cái phó tướng xuất hiện trong đó một cái phó tướng đem người đầu dơ cao sa phỉ đầu lĩnh bốn luyện cao thủ đã bị thống lĩnh chém giết trong chốc lát đông đảo thiết kỵ bộ binh đều là nhao nhao quát thống lĩnh thần uy bốn luyện cao thủ luyện t ạ n g t h ầ ờ n hạc con ngươi lần nữa co r ụ c lại vương viêm mang người đi vào g i cái này bất quá trong chốc lát liền dẫn theo bốn luyện cấp bậc sa phỉ đầu lĩnh đầu ra cái này vương thống、lĩnh. quả nhiên là đủ mạnh a mà lại cái này vương thống lĩnh vẫn là thứ bảy thống lĩnh nghĩ tới đây t h ầ m hạng ánh mắt n g ư n g tụ tần bộ g i a o nói qua nàng xếp hạng thứ hai t h ầ m hạng hung hăng thở ra một hơi thờ nghị trong lòng chính mình xem ra phải tăng tốc tốc độ tăng cao tu vi vương viêm lớn tiếng vừa quát t ố t tiếp xuống nên các vị biểu hiện các vị nắm chặt thời gian hạn lúc nửa canh giờ sau nửa canh giờ ta liền phái đại quân đi vào tiêu diệt tất cả đạo tặc mười sáu người nao nhau chắp tay phanh phanh phanh ẩm mười sáu người bán ra tốc độ cực nhanh sợ mình chẩn một chút thầm hạc trong trong c ánh mắt quét qua trực tiếp một bước lao đi một quyền đánh phía phía trước vị kia sa phỉ trên cổ phớt một tiếng vị này sa phỉ đầu trong nháy mắt bị thầm hạc đánh bay ra ngoài sau lưng một đám sa phỉ đều là lộ ra hoảng sợ ánh mắt thầm hạc lách mình tiến lên rút ra trường đào thi triển kinh tế l a phát trong chốc lát thầm hạc giết xuyên quảng trường sau đó thu hồi những người này lệnh bài hơn mười mai lệnh bài tới tay ngay lúc này sau lưng thẩm hạc đột nhiên xuất hiện một bóng người quay người một quyền vâng tập kích thẩm hạc bị kia đoán cốt viên mãn x a phỉ cả người trực tiếp ngược lại nện vào trong vách tường thẳng nạn thẩm hạc đi đến bên cạnh hắn gỡ xuống lệnh bài thẩm hạc tiếp tục bước đầu tiếp tục chém giết một bên khác một vị công tử ca cùng một vị x a phỉ đối chiến vừa chém giết vị này đoán cốt viên mãn x a phỉ nhưng mà phía sau lưng trong nháy mắt kịch liệt đau nhức nhìn lại bị một vị khác sa phỉ đánh lén đánh lén ta vị công tử ca này ngã trên mặt đất hai vị sa phỉ cũng là rết đỏ c ả mắt hướng xuống đất nôn một cái nước bọt m à nó kim sa vị kia thống lĩnh đem chúng ta đoàn đoàn bao vây ở ra ngoài liền bị trọng nỏ bắn giết hiện tại lại thả những người tuổi trẻ này đến cùng chúng ta giết nhau rõ ràng là coi chúng ta là làm là chuột đ ồ n g dạng mèo vân chuột quá ghê tởm ngay tại lúc hai vị sa phỉ lúc nói chuyện đột nhiên sau lưng xuất hiện một bóng người chính là thẩm hạc đi tới hai người đột nhiên quay đầu tiến công thẩm hạc bắt lấy hai người nằm đấm đột nhiên chấn động hồn bạo kình đạo trong nháy mắt đánh bay hai người hai người nện té xuống đất gian nan đứng dậy thẩm hạc nhanh chóng một đao giết khắp hai viên đầu người trong nháy mắt bay lên giữa không trung thẩm hạc túi người lại tìm tòi một phen nhìn xem có cái gì ngân phiếu loại hình đồ vật sau đó thẩm hạc lại sách đao tìm kiếm những ngày sa phỉ ngay lúc này thẩm hạc trông thấy một vị cô gái trẻ tuổi l ự c chiến một vị đoán cốt viên mãn sa phỉ vị này cô gái trẻ tuổi liên tiếp lui về phía sau thẩm hạc lắc đầu vị này cô gái trẻ tuổi m đầu vị này cô gái trẻ tuổi mặc dù cũng là đoán cốt viên mãn nhưng kinh nghiệm chiến đấu thật sự là quá kém hoàn toàn bị vị muốn xé nát ý phục của ngươi hung hăng trả đặc ngươi vị này x a phỉ đỏ mắt nói nữ tử này cắn chặt hai hàm răng trắng n g à không ngừng lùi lại ngay lúc này một cái đại thủ nắm lấy vị nữ tử này lui lại người này người mặc áo đen thất lên màu đen áo choàng chính là thẩm hạc xuất hiện nữ tử nhìn xem thẩm hạc mười phần cảm tạng đa tạng minh đài xuất thủ cứu rút để cho ta tới đi ngươi cẩn thận một chút cái này x a phỉ chiến lược không kém nhưng mà sau một khắc thẩm hạc một đao chém tới cái này sa phỉ sờ lên cổ ngươi phí một tiếng cái này sa phỉ ngựa ra sau ngã xuống đất thầm hạc tiến lên lục lọi một chút ngân phiếu cùng lấy đi lệnh bài t ố t t ố t lợi hại cái này màu lam trang phục nữ tử che miệng đồng dạng đều là đoán cốt viên mãn người ta một đao c h ầ m g i ế t chính nàng liên tục bại lui người với người trên lệnh là thật to lớn a lệnh bài ta lấy đi thầm hạc nói màu lam trang phục nữ tử liền nói ngay cái kia đa tạ ngươi đã cứu ta không biết minh đài xưng ơ hô như n thế nào thầm hạc ta gọi phương t u y ế t ân cứu mạng của ngươi ta nhớ kỹ các loại tiểu nữ tử sau khi ra ngoài nhất định báo đáp phương t u y ế t nói không cần thầm hạc sau khi nói xong liên lưng về phía địa phương khác phương t u y ế t chấp đôi mắt đẹp lại đẹp trai lại đẹp thấp lại có thực lực và anh thầm hạc lại lách mình đi vào một chỗ trong rừng một đ a o chém giết hai người sau đó nhìn thoáng qua chật vật một chút công tử ca các tiểu thư lạnh lùng nói nếu như sợ hãi nhanh đi ra ngoài mấy cái này công tử ca cùng các tiểu thư nhẹ gật đầu đa tạng đa tạng chỉ chốc lát sau thầm hạc lại đi tới một chỗ bên ngoài đ ì n h viện một cước đạp bay cánh cửa đi thẳng vào trong này có hơn mười xa phỉ cao thủ nhìn xem thầm hạc tới bay bọn mà ra thầm hạc vung đau chém giết trong chốc lát đem những n à y người giết đến đầu người c u ộ t c u ộ t không có người nào chống đỡ được thẩm hạc một đau trong nháy mắt còn thừa lại người cuối cùng người này run lẩy bẩy n g ư ơ i n g ư ơ i cái này sát nhân của ma n g ư ơ i q u á tàn bạo n g ư ơ i đơn giản không phải người nghe đến đó thẩm hạc có chút nổi giận ai mẹ hắn tàn bạo rõ ràng ngươi là sa phỉ lão tử là đến trừ bạo an dân làm sao bị người này nói thành là hắn tàn bạo vâng thẩm hạc một bước tới gần bắt lấy người này đầu hung hăng đánh tới hướng tường một lát sau thẩm hạc lấy đi lệnh bài cũng thu hoạch mấy ngàn lượng ngân phiếu chỉ chốc lát sau thẩm hạc lại đi tới một chỗ sân bãi hơn mười sa phỉ trực tiếp bao vây hai người hai người này là một nam một nữ nữ tên là tô tình nam gọi tô mũ hai người này chính là trước khi lên đường trào phúng thẩm hạc một nam một nữ kia thời khắc này tô mũ thân nặng và i đau thoi thót tô tình cũng là vô cùng chật vật ô ỗ ô t ố tít t ta ta không nên tới ta muốn về nhà ta muốn về nhà tô tô làm sao bây giờ làm sao bây giờ tống vũ triệt để sợ hãi hơn mười sa phỉ lần nữa vây công một vòng mới vây công về sau t ố n ũ bị một đao xuyên thấu phần bụng một cái khác sa phỉ trực tiếp chém xuống tống vũ đ ầ u l â u t ô tỉnh trông thấy một màn này dọa đến hoa r u n g t ấ t sắc nàng liên tiếp lui về phía sau tống đại ca tống đại ca bị giết a làm sao bây giờ làm sao bây giờ t ô tỉnh túi đầu xuống chính mình cũng tụ t h ư ơ n g ngựa quần áo những này cũng là vỡ vụt làm, làm sao bây giờ làm sao bây giờ ta không muốn chết sớm biết ta không tới ngay tại một đám người vây công đi lên thời điểm một vệch bóng đen lách mình b ú t qua người này đao pháp đáng sợ đến cực điểm phàm la tới gần người này năm mét bên trong không thể nghi ngờ không phải bị khủng bố đao pháp xoắn thành mạnh ỡ một nháy mắt chân cụt tay đứt bay tứ tung thất linh bắt lạc thi thể bay rớt ra ngoài t h ẩ m hạc túi đầu xuống thu lại lên lệnh bài cùng tìm tòi một chút ngân phiếu thời khắc này tô tình thấy rõ ràng người này nàng kinh ngạc bằng phần là là hắn tô tình sắc mặt đỏ lên vô cùng chương 88, t h ẩ m hạc bi danh danh tiếng vang xa chương 88, t h ẩ m hạc bi danh danh tiếng vang xa trước đó ở ngoài thành hội tụ thời điểm tô tình thế nhưng là trào phúng qua t h ẩ m hạc là một cái huyện thành nhỏ tới nhưng mà nàng tuyệt đối không ngờ rằng cái này huyện thành nhỏ tới ra hỏa vậy m à như thế cường hành một người một đào giết đến đầu người quân quận giết những ngày xa phỉ tiếng kêu rên lên hồi nếu như không phải hắn xuất thủ ít nàng vận mệnh sẽ cùng hắn ra tập quan hệ không tệ tống ra thiếu chủ tống vũ đồng dạng chết thảm ở đây không có lẽ sẽ thảm hại hơn bởi vì nàng là nữ hải tử rất có vài phần tư sắc cho nên khẳng định sẽ lăn g lục một phen nghĩ tới đây tô tình sắc mặt càng thêm đỏ lên thẩm hạc xoay người lại nhìn xem nàng này hở ngực lộ phần bụng cũng có tổn thương đùi cũng đả thường thẩm hạc khẽ cho mày ngươi không sao chứ ta ta không sao ố n g tống đại ca đã chết tô tình nhìn thoáng qua tống vũ thi thể thầm hạc cũng nhìn thoáng qua hắn không có cảm giác gì bản thân hắn liền trải qua quá nhiều từ luyện võ đến bây giờ ngắn ngủi tiếp cận thời gian một năm hắn giết người không nói nhiều ít tối thiểu có hai cái bàn tay nhiều như vậy kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng không phải những gia tộc này công tử ca các tiểu thư có thể so sánh ừng ngươi vẫn là ra ngoài đi còn có không ít x a phỉ không phải ngươi sẽ chết thầm hạc lạnh nhạt nói tô tình nhẹ gật đầu ta ta biết đại ca ngươi xưng hô như thế nào thầm hạc thầm đại ca thật xin lỗi trước đó trước đó ta còn chào phú ngươi n g ngươi bây giờ vẫn rất thân m à ra cứu ta tính mạng ta ta tô tình chân thành tha thiết xin lỗi thầm h ạ t nhìn thoáng qua vị nữ tử này hắn lắc đầu ngươi ngược quần áo phá b ỡ xử lý một chút đi sau đó tranh thủ thời gian rời đi tô tình che n g ự c liền vội vàng l ắ t đầu ừ vân sau đó thầm h ạ t lại một đường đánh liếc lại là thu hoạch không ít ngân phiếu không sai biệt lắm lần này thu hoạch hai vạn ngân phiếu đồng dạng cũng thu hoạch mấy chục mai lệnh bài một bên khác vương thống linh bên này cùng hai cái phó t ừ nói thống lĩnh ngươi nói lần này sẽ là ai đệ nhất vương viêm h í ế m ắ t hẳn là tống ra tiểu tử kia đi tiểu tử kia thiên thủ kiếm pháp tu luyện không tệ ngay tại lúc lúc này tô tình chật vật vọt ra giao lệnh bài về sau sau đó ngồi s ồ n ở một bên cái khác mấy nữ tử tiến lên ăn ủi tô tô ngươi thế nào tô tình nhìn xem mấy cái này nữ tử các ngươi tình huống thế nào chúng ta chúng ta giết mấy cái sa phỉ liền ra quá nguy hiểm ta ta cũng thiếu chút chết rồi tống công tử chết rồi thời khắc này vương viêm cũng là ánh mắt h ư n g tụ tống ra tiểu tử chết rồi tô tình nói ra ta cùng tống công tử bị vây công tống công tử r ư ớ c bị đánh giết ta cũng cho là mình phải chết kết quả là thẩm đại ca đã cứu ta thẩm đại ca đúng vậy a đám người hỏi chính là thẩm hạc ngay lúc này phương tuyết cũng đi tới tô tô ngươi cũng là thẩm đại ca cứu đúng vậy a chẳng lẽ ngươi cũng là tô tình lớn phương tuyết nhẹ gật đầu đúng vậy a không phải thẩm đại ca ta ta đều bị lăn lục chỉ chốc lát sau lại là ba nam tử chật vật đi ra giao lệnh bài về sau ba người thở dài một tiếng kém chút l i ề n chết còn tốt bị thẩm minh cứu được ừng mấy người các ngươi cũng là bị thẩm đại ca cứu được phương t u y ế t hỏi ba người này nhẹ gật đầu đúng vậy à không phải thẩm huynh xuất thủ chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ ai vương viêm nghe đến đó cũng là ánh mắt giật mình thầm h ạ c hắn nhớ tới tới tần bộ i giao tiến cử cái kia huyện thành nhỏ tới tiểu tử trong lòng cũng là thầm nghĩ tần bộ i giao tiến cử người hoàn toàn chính xác lợi hại thời khắc này thầm h ạ c lần nữa đánh giết hai cái xa phỉ về sau lấy đi lệnh bài vừa đứng dậy sau lưng liền xuất hiện một người người này khí tức rất mạnh không phải đoán cốt viên mãn mà là đoán cốt phá h ạ thầm h ạ n xoay người sang chỗ khác nhìn chằm chằm người này người này cũng không phải là x a phỉ mà là tiến đến đồng bạn ngươi một đường theo ta lâu như vậy rốt c ụ c muốn động thủ a t h ẩ m hạc không chút hoang mang nói nam tử này chắp tay sau lưng cười cười ngươi rất mạnh bằng vào đoán cốt b i ế n mãn một đường giết những này đạo tặc điên cuồng chạy trốn ngươi thu hoạch không ít lệnh bài đi sau đó thì sao t h ẩ m hạc lạnh lùng nói có thể cho ta mượn lệnh bài dùng một lát các loại ta r a nhập thương long tân tú về sau ta nhất định cho ngươi đền b ủ người này cười cười thật có lỗi t a thứ khó tầm ệ n h nói thật ta không muốn giết ngươi không giết người chúng ta còn có thể làm bằng hữu nhưng ta không có cách ngươi lệnh bài đã so ta nhiều lần này chỉ có hai cái danh lạch mới có thể đi vào thương long tân tú một người khác so ta nhiều nhưng mà ngươi cũng so ta nhiều ta thân phụ gia tộc sứ mệnh đã ngươi không chịu giao ta lệnh bài vậy chỉ có thể đưa ngươi đi chết nam tử này lạnh lùng nói vì sao không khoảnh khắc người muốn giết ta thầm hạc những mày chẳng lẽ hắn thật là quả hừng mềm dễ mà bóp một chút sao bởi vì người kia thôi không nói cũng được nói đến đây người này chậm rãi đi tới một thân khí tức hoàn toàn chính xác của bạo đoàn cốt phá hạ hoàn toàn chính xác không phải đoán cốt viên mãn có thể so sánh n g ư ơ i rất mạnh nhưng n g ư ơ i trung pi là đoán cốt viên mãn ta đã phá hạng vâng người này vặn bèo xương cốt toàn thân xương cốt bạo phát đi ra kình đạo c h u y ể n tâu đến thân thể mỗi một nơi hẻo lánh chết vâng một tiếng người này một kích bạch đến không khí trong nháy mắt đổ sụp hoàn toàn chính xác không phải những người kia có thể so sánh b ấ t quá hắn mạnh thầm hạc cũng không yếu thầm hạc dưới chân chấn động mặt đất trong nháy mắt đổ sụp ngay sau đó đại xích dương trưởng đột nhiên quét ngang qua vâng hai người trong nháy mắt tiệm điện giao thủ sau đó riêng phần mình kéo ra thân pháp nam tử này sắc mặt hơi đổi một chút hắn nắm chặt hữu quyền vừa rồi một q u y ề n kia lại bị người này đỡ được người quả nhiên không đơn giản trách không được có thể g i ế t nhiều như vậy sa o phỉ p h á thiên vâng anh nam tử lấy cực nhanh tốc độ đánh phía thầm hạc thầm hạc vận chuyển k ì n h đạo hung hăng đối với anh vâng anh hai đạo nhân ảnh diễn phần mình lui về phía sau mấy bước nam tử trong lòng kinh hãi làm sao có thể thầm hạc nhữu mày sau đó sát khí ngưng tụ ngươi thật sự có chút thực lực, nhưng không nhiều nam tử nhữu mày cô ngạo nam tử không biết từ nơi nào rút ra đoạn thương k ế n không kẽ hở thương pháp trực tiếp đâm về thẩm hạc thẩm hạc thân hình cũng chưa hề đ ủ tới thể nội nhanh chóng thôi động b í kỹ ngàn hổ ngàn hổ mở v â a n g một cỗ b ả n g bạc khí tức từ trên thân thẩm hạc đầy ra đồng thời hóa thành một cỗ tính thực chất tiếng hổ gầm đây đây là cái gì vị này cầm trong tay đoạn thương nam tử bị cái này một cỗ khí tức chấn động đến liên tiếp lui về phía sau suất thẩm hạc vừa xài bước ra tựa như một đầu hồng hoang manh thu như vậy hô hấp đều là sinh ra kinh khủng hổ khiếu tri âm cực kỳ áp bách người khác tâm thần Nam thẩm ử này đoàn t ư ơ n ném mạnh bắn đến, g giết mà h t hạc n ắ một v trưởng o n h quét tới người này trực tiếp bị quét bạo lồng ngực toàn bộ thân hình trực tiếp khảm vào trong vết tường chết đến mức không thể chết thêm thầm hạc triệt hồi ngàn h ồ trạng thái sau đó ở đây trên thân người tìm thấy được ba vạn lượng ngân phiếu không tệ lần này thu hoạch năm vạn lượng ngân phiếu về phần thương long tân tú chính mình thu hoạch nam t ử này trên người lệnh bài về sau hẳn là không người lại so với mình nhiều thương long tân tú hắn tiến bảo thầm hạc nghĩ đến ngàn h ồ bị kỹ thầm nghĩ trong lòng tần bội giao cho hắn đ ồ vật thật sự là tốt lấy đ o á n cốt b i ê n mãn cứng rán giết đoán cốt phá hàng người không được lần này trở về kim tầm nội giáp ta mớn lại muốn một vài thứ thầm hạc lóe ra ánh mắt ngay lúc này thầm hạc chắp tay sau lưng lạnh lù nói nhìn lâu như vậy đã nghiền sao thầm hạc sau lưng xuất hiện một vị người mặc màu xanh l á trang phục cô gái tóc dài nữ tử này dáng người h i ể u điệu làn da trắng nón bộ ngực cao ngất cũng là đôi chân dài nhìn qua rất xinh đẹp chỉ bằng vào tư s ắ c tới nói không thua bởi sư tỷ lý anh lạc vi tử hai người ta vốn cho rằng là trịnh kim cùng ta cùng một chỗ tiến thương long tân tú không nghĩ tới ngươi cái tên này hoành không xuất thế nữ tử nói thầm hạc ánh mắt quét qua sát khí lăng lệ ngươi cũng muốn đoạt ta lệnh bài nữ tử cười cười không nên hơi một tí đem n ờ i nghĩ xấu như vậy nhà ngươi nhìn ta thiếu lệnh bài sao áo xanh nữ tử xách một đống lệnh bài ra t h ẩ m hạc nhìn xem cái này áo xanh nữ tử cái này áo xanh nữ tử cũng là đ o á n cốt phá hạn chiến lược không rõ bất quá t h ẩ m hạc cũng không sợ chính mình có được ngàn hổ bị kỹ cộng thêm kinh thế đ a o pháp chiến lược c ư ờ n g hành p h i phạm h u ố n chi trên thân còn có các lộ á m khí đ ô i độc phấn nữ nhân này chỉ cần dám động vậy liền một bộ mang đi nàng bất quá xem ra nữ nhân này có vẻ như sẽ không cùng hắn độc thủ nữ tử cười cười ta nhìn ngươi thật lợi hại cô nương ư ơ i cũng không kém a thầm hạc nhìn nàng bên h ô n lệnh bài so ngươi vẫn là kém một chút đây ta lệnh bài khẳng định không có n g ư ơ i nhiều n g ư ơ i khẳng định là thứ nhất ta chỉ hủy khuất đệ nhị bất quá cũng không có việc gì chỉ cần có thể tiến thương long tân tú là được đúng n g ư ơ i tên là gì nữ tử đôi mắt đẹp n h ư u tụ thầm hạc nhữ mày hỏi ta danh tự làm gì nhìn ngươi thật lợi hại ta muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu nữ tử nói thầm hạc nhữ mày không giao giao một cái mà nói cho ngươi muốn cùng bản tiểu thư người kết giao bằng hữu có nhiều vậy ngươi và những người khác giao đi thầm hạc hướng phía bốn chu tầm tìm một vòng cũng không có trông thấy cái khác xa phỉ liền chuẩn bị rời đi phi long trang đi vương thống lĩnh bên kia đưa tin thật sự là nói rằng danh tự không được sao thầm hạc thầm hạc nói được ta nhớ kỹ ngươi đúng ta gọi thanh ly nữ tử cười cười thanh ly đúng vậy a chỉ chốc lát sau thầm hạc cùng thanh ly nữ nhân này rời đi phi long trang đi vào vương viêm bên này vương viêm nhìn thoáng qua thanh ly ánh mắt lộ ra cùng kính sau đó hai người giao l ệ bài vương viêm để cho thủ h ạ người kiểm lại một cái rất nhanh liền tuyên bố lần này thẩm hạc thứ nhất thanh ly thứ hai hai người thành công tiến vào thương long tân tú bên trong đậu phó tướng ngươi mang người đi vào thanh sắt còn lại sa phỉ hoàng phó tướng ngươi mang người đem người chết trận mang đi những người khác cùng ta đi đầu trở về vương viêm nói sau đó vương viêm dẫn theo mọi người một đường trở về đường xá lúc nghỉ ngơi phương tuyết đi vào thẩm hạc bên cạnh nói một ít lời ngụ ý chính là muốn kéo lưu hắn thậm chí ngôn ngữ bên trong còn có như vậy một k i a phương diện kia rụ hoặc bởi vì phương tuyết biết có thể tiến thương long tân tú tương lai tiền đồ vô lượng thương long tân tú chín người cũng không phải là nói nhất định phải trong chín người cầm tới thứ nhất mới có thể tiền đồ vô lượng chỉ cần đi bảo đó chính là các nàng loại tiểu gia tộc này ngưỡng vọng tồn tại cầm tới thứ nhất kia là trực tiếp có thể trở thành thống lĩnh tấn cấp bốn luyện tồn tại kia càng là núi cao không thể nhìn lên thẩm đại ca ngươi có đói bụng không ta chỗ này có ăn phương t u y ế t k i n h nu vô cùng chỉ chốc lát sau tô tình c ũ n g tới sắc mặt nàng n n g đỏ mà nói thẩm đại ca các loại trở lại quận thành bên trong ta mời ngươi ăn thứ ăn ngon nhất đồng dạng còn có mấy người nam tử cũng đi tới thầm hình sau khi trở về nhất định phải mời ngươi uống rượu ngon thầm h ạ c lạnh nhạt gật đầu chưa hề nói cái khác người a chính là như thế hiện thực cũng tỉ như trước khi đến tô tình ngạo mạn phương biết cao lãnh hắn đều là để ở trong mắt mà giờ khắc này hai nàng này đối với mình thái độ tới một cái bước m ặ t lớn lúc đến ai cũng xem thường không người cùng hắn đáp lời bây giờ hắn đoạt được thứ nhất thành công tiến vào thương long tân tú những người này liền đến định bợ thế đạo này hoàn toàn chính xác hiện thực nói đến không dễ nghe điểm nếu là hắn muốn đem chơi phước huyết tô tình hai nàng này chỉ cần hơi lộ ra chính mình tâm tư các loại trở lại quận thành về sau hai nàng này nhất định sẽ đem tự mình rửa sạch sẽ sau đó vụ trộm chạy tới hắn trên giường để hắn thỏa thích thưởng thức bất quá thẩm hạc không phải là người như thế một lòng luyện võ mới là vương đạo dọc đường thẩm hạc cũng suy tư một phen thương long tân tú chín người mặt khác bảy người lại như thế nào mặc kệ về trước đi lại nói thời khắc này tần bộ giao đôi mắt đẹp lấp lóe vốn cho là hắn lần này áp lực sẽ rất lớn kết quả căn cứ vương viêm nói người này chiến lược siêu cường dễ xa phỉ đầu người cút cút xem ra là ta đánh giá thấp ngươi tiểu tử tiểu tử này trong khoảng thời gian ngắn có thể đi vào thương long tân tú hoàn toàn chính xác không đơn giản đáng tiếc ga chính là cho cho thời gian của hắn quá ngắn còn có ba tháng chính là thương long tân tú ở giữa tranh đ o ạ n hắn muốn cầm thứ nhất cơ hồ không thể nào tính bất quá hắn còn trẻ tương lai có cơ hội ngay sau đó tân bội giao để cho mình một vị tâm phúc tiến đến chờ hắn đến chỗ của ta cái này chìa khóa giao cho hắn nói cho hắn biết là tôn tổng đốc ban thưởng xuống tới hai cái bảo hạc đồ v ậ t là ta đưa tặng hắn để hắn hảo hảo lấy võ ngày thứ hai thầm hạc đi theo vương viêm trở về quận thành bên trong thầm hạc nhanh chóng đi vào tần bồi dưỡng bên này thần bội giao một vị tâm phúc thì là nói t h ầ m hinh đại nhân ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đi đoán chừng muốn tốt mấy tháng mới có thể trở về t h ầ m hạc nhữ mày thầm nghĩ trong lòng phần thưởng của mình đây người này tựa hồ đã nhìn ra t h ầ m hạc tâm tư hắn cười cười đây là thống lĩnh đại nhân giao cho t h ầ m hinh đ ổ vật người này giao phó xong về sau t h ầ m hạc cầm chìa khóa đi vào chính mình chuyên môn biệt viện bên trong một tòa này phong ú c ở vào quận thành phồn hoa địa phương mua tối thiểu cần mười vạn lượng ngân phiếu không tệ chỉ chốc lát sau thẩm hạc liền mở ra một cái khác vào hạc bên trong là một gốc dược liệu cũng là một trăm năm mươi năm chân quý đại dược thẩm hạc mừng rỡ trong lòng trước đó phục d ụ một trăm năm mươi năm cựu khúc sâm cộng thêm cái này một gốc đại dược cả hai kết hợp kích thích lời nói rất nhanh liền có thể đến đoán cốt phá hạn sau đó mở ra một cái khác bảo hạc chính là tần bộ dao trước đó mặc qua kim tằm nội giáp có thể ngăn cản bốn luyện công kích cái này kim tằm bảo giáp giá trị vô tận a thẩm hạc nhẹ nhàng cầm lên mười phần mềm mại thủy hóa bất sâm băng lạnh bớt lạnh sau đó thẩm hạc lại ngửi ngửi cái này kim tằm bảo giáp còn có một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm dù sao có chút dễ ngửi vị này không phải là thẩm mẩy dù sao nàng dùng qua mặc kệ quan tâm nàng xuyên qua không dù sao là đồ tốt gặp được nguy hiểm có thể bảo mệnh đây Đơ ts một bạn canh hai mới hoàn tất chương 8 á m m ũ luyện công sư tổng đốc tôn long đỉnh chương 8 á m m ũ luyện công sư tổng đốc tôn long đỉnh sau đó thẩm hạc liền đem kim tầm nội giáp m ặ c vào băng lạnh vươn lạnh còn có một cỗ nhàn nhạt b ù i t ơ m mặc phi thường sát người dễ chịu đương nhiên trọng yếu nhất còn có thể bảo mệnh ngăn cản tứ luyện công kích loại này bảo giáp cũng không nhiều thẩm hạc lại nhanh chóng mở một da bên trong là một gốc bảo dược tên là xích huyết toàn thân bảy biện da màu đỏ tản ra dư giảm mùi thơm thẩm hạc không có chỉ hoãn thời gian nhanh chóng đem xích huyết mài thành phấn sau đó nuốt vào xích huyết vào cổ họng một cô nóng rực dòng lũ đỗ nhiên nổ t u n g trong nháy mắt cọ rửa qua toàn thân sau đó cùng cựu khúc xâm hai chồng thuốc hiệu bắt đầu kết hợp thẩm hạc tinh quang nổ b ắ n ra lúc này vận chuyển đại xích dương công rèn đúc toàn thân hai trăm linh sáu khối xương cốt không chỉ cảm thấy đến mỗi một tấc xương cốt đều bị đầu nhập lò luyện kịch liệt thiêu đốt xé rách gây d ự n lại loại cảm giác này để thẩm hạc ngược lại là có chút đau nhưng đáng giá tính danh thẩm hạc tuổi tác mười chín đại xích dương trường, 300, 5, tầng thứ năm linh xà vi bộ viên mãn thiên hổ bá thể viên mãn kinh thế đao pháp viên mãn tu vi cảnh giới đoàn cốt viên mãn bộ phát chỉ số năm trăm hai trồng thuốc hiệu kích thích nhiều nhất hai tháng ta liền có thể đến phá h ạ thầm hạc lộ ra ánh mắt hưng phấn trước đó hắn dự tính là ba tháng mới có thể đột phá nhưng tầm bộ dao thời điểm ra đi lại cho hắn cầm một gốc xích huyết đại dược cho nên rút ngắn một tháng hai tháng đủ để phá h ạ thầm hạc trong đầu xuất hiện tầm bộ dao cao lãnh xinh đẹp dáng vẻ trong lòng của hắn thầm nghĩ mình đích thật là ôm vào đùi những dược liệu này nếu là đi mua tuyệt đối là giá trên trời t h ậ một chí có được. không là mà tiền mua m bên khác kim sa quận phủ tổng đốc một vị người mặc màu đen gấm vóc nam tử trung niên chắp tay sau lưng đại điện bên trong còn trưng bày một cái sa bàn cái này sa bàn chính là kim sa quận hạ hạt mười ba huyện người này chính là kim sa quận tổng đốc tôn long đình tôn long đình mặt chữ quốc nhìn qua vô cùng nguy nghiêm hô hấp ở giữa liền có thể cảm nhận được người này tuyệt đối áp bách tại tôn long đình bên cạnh cũng đứng đấy một người chính là kim sa quận đệ tam thống lĩnh họ cường danh chính loại quân hát sát giáo hai cỗ thế lực này ngược lại là rất p h i phức tôn long đình lạnh lùng nói. khương chính chắc tay, đại nhân, nhị thống lĩnh đã xuất phát đi huệ huyện ngăn cản loạn quân. tôn long đình nhẹ gật đầu, bộ giao đã đi sao. vâng, lấy tần thống lĩnh thực lực, huệ huyện bên kia loạn quân trong vòng ba tháng hẳn là có thể bị thu thập rơi. khương chính trầm dai nói. vậy là được. tôn long đình ngồi xuống. ngay lúc này, khương chính muốn nói lại thôi, tôn long đình nhìn xem hắn, nói, thế nào, muốn nói cái gì liền nói. đại nhân trước đó để cho ta liên hệ an, hoàng, khấu, ba nhà, bọn hắn không muốn xuất lực. tôn long đình nghe đến đó, đôi mắt hiện lên s ắ p bén thôi trước mặt kệ bọn hắn ba nhà thời khắc này tôn long đình cũng là có chút cao mày cái này ba nhà nắm trong tay kim sa quận một chút tài nguyên còn không xuất lực lúc trước hắn muốn điều động bọn hắn tam đại g i a xuất lực xuất tiền hoặc là ra một số cao thủ cộng đồng ngăn cản loạn quân các loại nhưng mà l o ạ n vào ba nhà cự tuyệt vì cái gì cái này ba nhà dám cự tuyệt hắn đường đường tổng cộng đốc bởi vì cái này ba nhà chính là kim sa quận uy tín lâu năm gia tộc trên trăm năm gia tộc truyền thừa trong gia tộc lao bất tử thực lực rất mạnh kim sa quận mười ba huyện có mấy cái huyện thành đều bị bọn hắn t r ư ở n quản tôn long đình tạm thời cũng không muốn cùng bọn hắn cho nên chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt đúng rồi thương long tân tú hiện tại tình huống như thế nào tôn long đình nói đại nhân thương long tân tú hôm nay lại nhiều hai người gia nhập tổng cộng chín người tốt bây giờ chính là lúc dùng người không thể lợi thêm trước đó nói ba tháng tuyển chọn ra một người để hắn đảm nhiệm thứ tám thống lĩnh t r ợ hắn phá tứ luyện hiện tại tình thế nghiêm trọng các loại không được ngày mai buổi chiều ngươi triệu tập chín người đến đây gặp ta vâng thương chính chắp tay rời đi ngày thứ hai buổi chiều thẩm hạc cùng vi tử ngay tại trò chuyện một ít chuyện n g nhiên cửa sân phát ra thủng thùng, thùng tiến vang vi tử tự động lui xuống thầm hạc đi đến ngoài cửa lớn mở ra cửa đồng đập vào mi mắt là một vị bệnh tóc thanh thuần mỹ nữ vị mỹ nữ kia niên kỷ cũng không lớn nhiều nhất mười chín tuổi cùng thầm hạc niên kỷ tương tự chính là tại phi long trang cùng nhau vị kia gọi thanh l y nữ tử vị này thanh l y nữ tử không có tần bộ giao cao như vậy lạnh xinh đẹp mà là nhiều hơn một loại hoạt bát khí t ứ c là ngươi thầm hạc s ứ n g sở đúng a là ta làm sao ngươi biết ta ở chỗ này thầm hạc ngược lại là hiệu kỷ tướng vương thống lĩnh hỏi tham thì ta có chuyện gì a không có việc gì chính là muốn cùng ngươi biết một chút thầm a n nói. h h Ly cười nói, Vào đi. Vào t hạc vẫn nàng đến. là để nàng đi、đến. Thầm h ạ cảm c giác nữ tử này cũng là không đơn giản tuyệt đối có bối cảnh không phải không có khả năng mười chín tuổi chính là đoán cốt phá hạn tu vi dù l à thiên phú mạnh hơn căn cốt lại đến thửa không có tài nguyên tất nhiên là không được sau đó nói chuyện phía một phen đại khái chính là thương long tân tú trong chín người mạnh nhất là ai thanh ly cũng nói ra cường đại nhất khái là tiết thanh thư tiết thanh thư thầm hạc ánh mắt ngưng tụ đúng vậy à người này là thứ lục thống lĩnh tiết lượng thân đệ đệ những năm gần đây tiết lượng một mực b u i dương hán hắn tu luyện lục hợp thương pháp cũng là d ũ n g manh bá đạo thầm hạc cười cười thì ra là thế bất quá thanh ly cô nương ngươi cũng không yếu ta ta nào có người ta lợi hại à người ta ca ca thế nhưng là thống lĩnh đây ta có thể tu luyện tới đoán cốt phá hạn liền đã hao phí ta g i a tộc tất cả tài nguyên thế đạo này không có tài nguyên quá khó khăn thanh ly chấp đôi mắt đẹp nói thật sao đương nhiên thầm hạc mới không tin nữ nhân này lời nói nữ nhân xinh đẹp miệng bên trong không có một câu lời nói thật ngay lúc này vương viêm tới thanh ly cô nương ngươi cũng ở đây đúng vậy a vương thống lĩnh có chuyện gì không là như vậy tổng đốc đại nhân yêu cầu thương long tân tú chín người đi phủ tổng đốc một chuyến có chuyện muốn giảng vương thống lĩnh là hiện tại đi sao t h ầ m hạc hỏi vâng sau đó t h ầ m hạc cùng thanh ly cùng một chỗ tiến về phủ tổng đốc giờ phút này tổng đốc lớn trong đỉnh đứng đấy bảy người có hai nữ tử năm người nam tử đều là tuấn nam mỹ nữ mà lại bảy người thực lực cũng rất mạnh đều là đoàn cốt phá h ạ n bảy người này theo thứ tự là tiết thanh thư đàm l o n g đinh sơn vương cầm chư p ư ợ n g m i u quy trù thiên nai bọn hắn bảy người đều là ba năm này lần lượt tuyển ra ra nhập thương l o n g tân tú bên trong người mỗi một cái đều là thiền c h i tiêu tử nghiên kỷ cũng không từng đạt tới ba mươi tuổi chỉ chốc lát sau thầm hạc cùng thanh ly cũng đi v à o thầm hạc cùng thanh ly vừa ra nhập thương l o n g tân tú giờ phút này đàm long h í ế m ắ t quét về phía hai người các n g ư ơ i chính là vừa ra nhập thương l o n g tân tú hai người đi cô đ ư ơ n g ngươi hẳn là thanh ly đi ngươi hẳn là thầm hạc thầm hạc cười cười vâng thanh ly cũng là cười cười đàm h u n h đi danh thanh ly cũng đã được nghe nói nghe nói đàm h u n h kim cương cước đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh đàm long cười nói thanh ly cô nương quá khen ta cái này thối pháp cùng t i ế t minh lục hợp thương pháp so ra vẫn là kém quá nhiều t i ế t thanh thư cười cười lập tức đi vào thanh ly bên cạnh thanh ly đến đứng ta bên này thanh ly nhìn xem tiết thanh sơn thư nhẹ một tiếng không cần ta liền đứng thẩm đại ca bên này là được rồi t i ế t thanh sơn l u n g t u n g nói được tôi h thanh ly ngay sau đó t i ế t thanh thư lặng lẽ đảo q u a thầm hạn trong lòng của hắn tự nhiên không thoải mái cũng rất một b ự c cái này thanh ly làm sao cùng t i ể u tử này đi cùng một chỗ mặc dù hai người cũng không có quan hệ gì nhưng không khỏi cũng đi được quá gần một chút ngay lúc này người này đã dần dần có đường đến chỗ chết t h ẩ m hạc nhìn thoáng qua tiết thanh thư ánh mắt một mực tại quan sát bên cạnh mình thanh ly hắn đại khái là rõ ràng nguyên lai tiểu tử này là nhìn thanh ly cùng mình rất thân cận cho nên trong lòng không thoải mái đây trong lòng t h ẩ m hạc thở dài vẫn là không nên cùng nữ nhân sinh đẹp đi được gần hồng nhan họa thủy bốn chữ này quả nhiên có đạo lý đương nhiên thẩm hạc cũng không sợ nếu là cái này tiết thanh thư dám có cái gì tiểu động tác âm bất tử hắn ca của ngươi là lục thống lĩnh thiết lượng thực lực rất mạnh không có ý tứ ta kim chủ thế nhưng là đường đường nhị thống lĩnh giao tử cho nên a đây chính là có chỗ dựa chỗ tốt để thẩm hạc cũng có chút lực lượng ngươi ý tứ là mắng vương thống lĩnh có mắt không t r ọ n g thẩm hạc phản kích nói tiết thanh thư nghe đến đó biến sắc đàm long lúc này nợ nụ cười thầm nghĩ trong lòng thẩm hạc gia họa này thật lợi hại cũng dám phản kích tiết thanh thư t r ư ơ n phượng cũng là che miệng cười một tiếng tiểu tử này rất nhanh mồm nhanh miệng thanh ly nhìn xem tiết thanh thư như vậy kinh ngạc bộ dáng cũng là nhịn không được bật cười tiết thanh thư ngươi vẫn là không muốn mắt cho coi thường người khác tiết thanh thư sắc mặt nóng bỏng h ắ n tự nhiên không dám phản b á t thanh ly ngay sau đó tiết thanh thư ánh mắt như đ a o ở trên người thẩm hạc trà sát lại phá thẩm hạc cũng lười để ý tới ngay lúc này vương viêm đi tới mang theo mấy người tiến vào một chỗ trong đại đ i ệ thẩm hạc cũng là h ế u kỳ cái này tôn tổng đốc bộ dáng gì thực lực lại là như thế nào quả nhiên chín người đi vào về sau nhìn xem phía trên cung điện đứng đấy một người người này thân hình cao lớn người mặc màu đen cầm ý các loại người này quay tới thời điểm thầm hạc thấy rõ ràng người này khuôn mặt người này mặt t r ữ quốc mười phần uy nghiêm một đôi mắt mang theo thượng bị giả huy áp đặc biệt là ánh mắt kia uy nghiêm bá đạo không hổ là chấp trưởng xích xa quận tổng đốc thật mạnh khí t r à n g tổng đốc tu vi chỉ sợ là ngũ luyện trong lòng thầm hạc phòng đoàn nói dưới mắt hắn tứ luyện đều không có đạt tới bây giờ trông thấy ngũ luyện cờ giả trong lòng tự nhiên r u n động tứ luyện luyện tạng i ố n g như này kinh cùng cái này ngũ luyện tệ không biết uy năng lại là như thế nào nhất định là phi thường kinh khủng loại kia nghĩ tới đây thẩm hạc trong lòng cũng là âm thầm nói chính mình phải nhanh một chút đột phá tu vi mau chóng bước vào tứ luyện tu vi tôn long đình nhìn lướt qua chín người không tệ các ngươi chín người đều rất ưu tú sau khi nói xong tôn long đình phất phất tay ngay sau đó một người bưng một cái khay đi lên trên khay mặt còn trưng bảy chín cái bình nhỏ đây là cố bản ngồi nguyên một chút đa dược các ngươi có thể cầm đi phục d ụ n g tôn long đình từng cái cấp cho số dưới đa tạ tổng đốc đại nhân thiết thanh tư nói ngay sau đó đàm long cũng là c h ắ p tay đa tạ tổng đốc đại nhân tôn long đình cấp cho đến thanh ly trên tay thời điểm thanh ly â p úng tạ tạ tổng đốc đại nhân tôn long đình thì là hư nhẹ một tiếng không nói gì thêm thầm hạc ngược lại là chú ý tới một màn này cái này thanh ly có chút ý vị sâu xa a ngay lúc này tôn long đình cấp cho tới trong tay thầm hạc thầm hạc lúc này c h ắ p tay đa tạ tổng đốc đại nhân tôn long đình ánh mắt ngưng tụ đoàn cốt b i ê n mãn vâng thầm hạc nói tôn long đình cười cười trong c h í n người những người khác là đoàn cốt phá h ạ liền ngươi một người cảnh giới kém một chút nhưng càng nói rõ ngươi ưu tú t h ầ m hạc nghe đến đó lúc này chắc tay tổng đốc đại nhân nói đ ừ a ta có thể gia nhập thương long tân tú đều là may mắn vận khí tốt tôn long đình ánh mắt ngưng tụ người không nói có thể gia nhập thương long tân tú không có người nào là may mắn cùng vận khí đều là thực sự từ núi thây biển máu bên trong đi ra phía trước tuyển chọn bảy người cũng là như thế lần này tại phi long trang giết x a phỉ cũng giống như thế ngay sau đó tôn long đình tiến vào chính đề dưới mắt kim sa quận tình thế tốt đẹp b ả n tổng đốc cần mời chào người mới cần tuyển ra thư tám thống lĩnh trước đó nói ba tháng về sau thương long tân tú bên trong tuyển ra một người đảm nhiệm thống lĩnh bây giờ bản tổng đốc quyết định phải nhanh một chút bồi dưỡng một vị tứ luyện cao thủ ra đảm nhiệm thống lĩnh cho nên sau một tháng mở ra thi đấu ai như thứ nhất ai liền hưởng dụng hóa long chỉ xung kích tứ luyện đám người nghe đến đó đều là lộ ra tinh nhuệ ánh mắt tứ luyện ai không muốn trở thành tứ luyện cao thủ a tứ luyện cao thủ sinh mệnh lực cường hãn thực lực kinh khủng có thể trở thành tứ luyện tại toàn bộ kim sa quận không nói đi ngang chí ít đều cực kỳ nổi danh sẽ có bao nhiêu gia tộc tới lôi cáo ngươi để ngươi trở thành cúng phụng cũng sẽ có rất nhiều mỹ nhân ôm ấp yêu thương thường dụng không hết mỹ nữ thị thiếp các loại thậm chí một người cũng có thể mở một cái gia tộc ra mặc dù bọn hắn đều là tam luyện phá hạn khoảng cách tứ luyện cách xa một bước nhưng nhiều ít người đều bị ngăn tại ngoài cửa thậm chí rất nhiều người cả đời đều không thể bước vào tứ luyện võ đạo tu hành nghịch thuyền đi ngược nước tu vi càng cao thì càng khó đột phá cho nên tổng đốc bên này chính là một cái cơ hội nếu như tuyển ra không chỉ có thể bị bồi dưỡng thành tứ luyện còn có thể đảm nhiệm thống lĩnh chi vị độc trưởng một phương đại quyền giờ phút này tiết thanh thư trong lòng đang hò hét thứ tám thống、lĩnh. c h ừ ta ra không còn có thể là ai khác ta t i ế t thanh thư cố gắng nhiều năm như vậy an ca ca nhiều như vậy tài nguyên chính là vì giờ k h ắ c này ta nhất định phải đột phá tứ luyện cầm tới thống lĩnh chi vị những người khác cũng là như thế thầm nghĩ trong lòng chính mình muốn giành g i ậ t một hồi tôn long đình nhìn xem đám người mỗi một cái đều là kích tình bành trướng cười cười tốt tất cả đi xuống chuẩn bị đi chín người nhao nhao chắc tay rõ bất quá giờ phút này thẩm hạc rơi vào t r ầ m tư từ ba tháng rút ngắn đến một tháng nhưng mà hắn có được hai loại đại dược tôi luyện cốt cách chí ít cần hai tháng tài năng phá hạ bằng thực lực bây giờ cảm giác không phải ổn vẫn là đến phá hạn về sau càng ổn không được đến nghĩ biện pháp lại là một gốc đại dược như vậy ta trăm phần trăm có thể cam đoan trong vòng một tháng tất phá hạn đến lúc đó thi đấu cấp đ o ạ t thứ nhất không có vấn đề gì cả chương chín mươi thái cổ long tự quyết chương chín mươi thái cổ long tự quyết ngay lúc này chín người nhao nhao đi ra p h ụ tổng đốc bên trong sau khi đi ra ngoài mấy người khác thì là báo đoàn chuẩn bị đi uống rượu ăn cơm thầm hạc cũng không chín chính mình cấp tốc rời đi hắn phải trở về nghĩ biện pháp tìm kiếm đại dược dưới mắt kim chủ cũng không tại mà lại cũng không thể cái gì đều dựa vào kim chủ vẫn là phải dựa vào tự nghĩ biện pháp nghĩ đến kim chủ thầm hạc ngược lại là toát ra từng tia từng tia lo lắng nghe nói chính mình kim chủ đi huệ o u y ệ n bên kia thầm hạc vừa bận trông thấy vương viêm thống lĩnh vương thống lĩnh xin dừng bước a là ngươi a tiểu tử có chuyện gì a thầm hạc thất r ộ n g từ ống tay áo bên trong lấy ra một chương ngàn lượng ngân phiếu vương viêm chối từ một phen tiểu tử ngươi ngược lại là sẽ đến sự tình bất quá không cần đến chính ngươi cất kỳ đi thầm hạc cười cười đi nói đi có chuyện gì vương b i ê m lạnh nhạt nói là như vậy ta nghe nói tần đại nhân đi ngoại nguyện bên kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì à t h ẩ m hạc t h ấ p giọng vương b i ê m nhìn xem bốn phía không người đồng dạng cũng là t h ấ p giọng nói bên kia loạn quân làm loạn tần đại nhân đi qua c h ấ n áp đi loạn quân t h ẩ m hạc nhữ mày không khỏi lo lắng tần bộ giao an nguy mặc dù t h ẩ m hạc có đôi khi đối vị này đại g i a nhiều tiền ý nghĩ kỳ quái nhưng giờ phút này thật là lo lắng nàng mà lại chính mình cùng nhau đi tới toàn bộ nhờ tần bộ giao nữa ừng ngươi biệt chuyện ra ngoài bên kia xuất hiện một cố cường hãn vô cùng loạn quân cho nên tần thống lĩnh lập tức chạy tới vất quá ngươi yên tâm tần thống lĩnh có thể tại kim s a quận xếp hạng thứ hai thực lực kia tự nhiên không cần phải nói các loại mấy tháng này n à n g xử lý xong chuyện bên kia chẳng mấy chốc sẽ trở về vương v i ê m nói thầm hạc nhẹ gật đầu đa tạ vâng thống lĩnh cao chi không có việc gì ta cùng tần thống lĩnh quan hệ không tệ về sau ngươi có chuyện gì có thể tới hỏi ta ta địa chỉ ngay t ạ i ít tít thầm hạc đem v ư ơ n g thống lĩnh địa chỉ đi xuống được một bên khác thiết thanh thư nhìn xem thanh ly hắn nhanh chóng tiến lên hóa thân liếm chó đầm dạng thanh ly chờ chút thanh ly lạnh lùng nói t i ế t thanh thư ngươi có chuyện gì không cái kia thích thanh thư nói thanh c ly đôi mắt đẹp lạnh lẽo chính ngươi một người ăn đi ta không thích ăn cá mặc kệ là cái gì b á t bảo cá kiểu bảo cá ta đều không thích thanh ly vậy ngươi thích ăn cái gì t h i ế t thanh thư nói ta hà cái gì đều không thích thanh ly sau khi nói xong liền bay người rời đi thích thanh thư lúc này vừa theo thanh ly chờ chút thế nào còn có chuyện gì sao cái kêu anh ta làm nhiệm vụ thời điểm ở bên ngoài ngẫu nhiên thu được một khối huyền tinh nếu là trộn lẫn t i ế n binh khí bên trong có thể đ ề cao binh khí bí bi lực trước ngươi dùng k i ế m không phải ngại chất lượng không được sao vừa bận có thể dùng huyền tinh bổ sung thanh ly vốn không muốn muốn đẫu nhiên con ngươi đảo một vòng được thôi cho ta sau đó thanh ly lấy được cái này một khối huyền tinh tinh liền nhanh chóng rời đi tiết thanh thư lắc đầu cười nói chờ ta cầm tới thứ nhất trở thành thống lĩnh đến lúc đó ngươi đối ta cái nhìn khẳng định không giống thời khắc này thẩm hạc tại một chỗ trên đường cái đi tới ngay lúc này một vị nữ tử nhanh chóng đến đây nhìn kỹ không phải thanh ly còn có thể là ai đây thẩm đại ca thanh ly lộ ra một vòng ý cười thẩm hạc lạnh lẽo thanh ly ngươi có chuyện gì không thanh ly mì môi cái kia ngươi muốn ăn cá không đây ta nghe nói thanh hà sơn trang trang chủ bắt một đầu b ắ t bảo chân long ngư cái này b ắ t bảo chân long ngư ăn qua đi có thể kéo dài tuổi thọ đối với chúng ta tu luyện có trợ giúp rất lớn mà lại con cá này còn muốn đấu giá ta có thể vô xuống đến mời thẩm đại ca cùng một chỗ ăn thầm hạc nhìn trước mắt cái này mỹ nữ hắn không quá muốn cùng cô gái này đi được quá gần hắn không muốn sinh thêm sự cố hiện tại tần bộ giao cũng không có trở về không muốn đắc tội những người khác cậu lấy tu luyện an ổ n phá hạn g cầm thứ nhất mới là vương đạo thanh ly cô đương ta người này không quá ưa thích ăn cá kia thẩm đại ca n g ư ơ i thích ăn cái gì a thầm hạc nhữ mày thật có l ỗ i ta người này cái gì đều không thích ăn thanh ly nhữ lại đại mi xuất ra một khối huyền tinh cái này huyền tinh là ta gia tộc ngẫu nhiên thu hoạch có thể gia tăng binh khí bí bi lực bán đi cũng có thể bán hơn mười bạn hai thanh ly lúc này lấy ra cái này một khối huyền tinh t h ẩ m hạc đón lấy về sau chợt phát hiện cái này một khối huyền tinh phía sau lưng có chút kỳ lạ đ ư ờ n g vân t h ẩ m hạc nhìn kỹ bên trong có một chút lít nha lít nhít phủ văn t h ẩ m hạc thầm nghĩ trong lòng cái này không phải là bảo bối gì đi chức thu lại nói thanh ly cô đương ta binh khí đang cần huyền tinh vậy xin đa tạ rồi không k h á c h khí chúng ta cũng coi là bằng hữu nếu là bằng hữu đưa bằng hữu ít đồ cũng không có gì thanh ly cô đương kỳ thật ta người này thật thích đ n cá người mời ta sao thầm hạc ánh mắt ngưng tụ lúc này thu hồi lời nói mới rồi đúng nha đúng nha chẳng lẽ lại để ngươi mời ta. ta đây không phải người hẹn h ỏ i thanh ly cười cười. chỉ chốc lát sau. thanh ly mang theo thẩm hạc đi tới một chỗ trong sân trang. nàng lúc này bỏ ra ba vạn ngân phiếu, đấu giá mua xuống tới bắt bảo chân long ngư, sau đó lại để cho đầu bếp phụ trách nấu đứng. chỉ chốc lát sau, hai người tại trong đ i p ăn. sau khi ăn xong, thanh ly mới là rời đi. thẩm hạc cũng trở về gian phòng của mình bên trong, chỉ chốc lát sau lâm thải vi tới. thẩm đại ca, thanh ly vị nữ tử này, đi p h ụ tổng đốc. thẩm hạc nhẹ gật đầu, được, cùng ta suy đoán không sai biệt lắm. ngay sau đó, thẩm hạc lộ ra một vòng ý cười tổng đốc t h i ê n kim tôn thanh ly sau đó thẩm hạc xuất ra kia một khối huyền tinh tiếp tục nghiên cứu cảm giác cái đồ chơi này không phải phổ thông huyền tinh một phen nghiên cứu về sau thẩm hạc rốt c ụ c nghiên cứu ra được nguyên lai cái này huyền tinh phía trên lít nha lít nhít chữa nhỏ chính là một môn công pháp luyện thể thẩm hạc mừng rỡ trong lòng tổng kết ra chính là thái cổ long t ư ợ n g quyết thẩm hạc lúc này lợi dụng hệ thống thu nhận sử dụng đi vào chỉ chốc lát sau số liệu bảng bên này liền phân tích ra thái cổ long tự quyết có thể không ngừng tận cấp loại thứ nhất thể chất chính là long tự thành đại thành. viên mãn cũng chính là ba tầng cảnh giới long tượng bảo t h ể viên mãn về sau tiến ra i chính là long tượng huyền thể sau đó long tượng linh thể mà lại phía trên ghi chép còn nói long tượng bảo t h ể viên mãn tứ luyện bên trong đi ngang long tượng huyền thể viên mãn vũ luyện bên trong đi ngang một khi tu luyện ra long tượng linh thể sáu luyện bên trong tùy ý b ắ c viết thẩm hạc cũng là kinh hãi cái này long tượng quyết vậy mà như thế bá đạo mạnh mẽ như thế tôn thanh ly chỉ sợ không biết cái đồ chơi này ghi chép bá đạo như vậy l ụ c thân phương pháp tu luyện đi nếu như bị tôn tổng đốc biết tặng cho ta hh trong lòng thẩm hạc vui mừng trên thực tế hắn cũng không biết g á i này huyền tình cũng không phải tôn g i á mà là tiết thanh thư cho một bên khác hoa huyện ngoài thành vùng bỏ hoang cắt vàng p h á p p h ố i t â n b ộ i giao một thân huyền giáp tóc xanh c a o buộc anh tư nghiêm nghị trong tay nàng một cây sáng ngân trường thương chỉ xéo mặt đất m ắ t sát lạnh lùng nhìn c h ă m chú phía trước m á n h liệt mà đến loại quân trận địa địch tiên phong một tên đã bước vào tứ luyện chi cảnh h á n tướng cầm trong tay cánh cửa giày rộng đại đao lôi c u ố n lấy dọa người thanh thế công kích mà tới hắn quanh thân khí huyết sôi trào thi triển hổ sắt đao pháp c ư ờ n g mánh vô sòng đao phong gào thép ở giữa lại cuốn lên cắt bay đá chạy cường hãn khi tình đem dưới chân lại địa đều chấn động đến dạn g nước sụp đổ và anh đao thương ngang nhiên đụng nhau b ộ c phát ra đinh thai như góc sắt thép và chạm t â n bộ dao mượn đụng nhau chi lực dáng người nhẹ nhàng như yến lan g không đạp bọn trận thương ra như rồng một điểm hàn mang tới trước vô cùng tinh chuẩn điểm hướng đối phương cổ họng loạn quân tiên phong kinh h ả i phía dưới gấp về đao lây dày rộng sống đao đỏ ken một tiếm bạo hưởng mặc dù ngăn lại một kích trí mạng nhưng này trưởng thương phía trên t n chứa tinh khủng lực chủng kích lại như, như bài sơn đảo hải tiên phong chỉ cảm thấy một cô không thể chống cự cự lực thấu thể mà bảo cả người như là bị cự thạch đánh trúng chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài mấy chút mét đập ầm ầm rơi xuống đất phức hắn một mụn máu tươi phun ra chỉ cảm thấy mũ tạm lục phủ lệnh vị trí toàn thân xương cốt p h n g phất vỡ vụn thành từng mảnh điểm tinh thương pháp quả nhiên danh bất hư truyền hắn dây r u ổ lấy gian nan bỏ lên trong lòng đã sinh ý sợ hãi khàn rõ quát rút lui đi mau nữ nhân này quá kinh khủng nhưng mà tần bộ giao sát ý đã quyết nàng đem trường thương b ỗ n g nhiên cắm vào bên cạnh mặt đất cự lực phía dưới mặt đất trong nháy mắt chia năm xẻ bảy ngay sau đó nàng trở tay gỡ xuống yên ngựa bên cạnh một trường toàn thân huyền h ấ p nạc cung lại trực tiếp đem kia cả nhóm n u máu trường thương dựng vào dây cung lấy thương làm tiễn cung kéo như trăng tròn một cố làm người sợ hãi hủy diệt tính khí tức trong nháy mắt khóa chặt địch nhân chạy trốn ông kinh khủng phá không d í t lên xé rách không khí thanh âm kiết như là tử thần gào thét loạn quân tiên phong nghe tiếng hãi nhiên quay đầu chỉ gặp một đạo màu bạc lưu quang truy tinh cản nguyễn phong tới dọa đến hồn phi hơn mười tên thân binh vô ý thức tạo thành bức tường người ý đ ồ dùng huyết n ụ c chi khu ngăn cản nhưng hết thệ đều là phí công những người này ở đây tần bộ giao cung thuật phía dưới tựa như từng t r ư ơ n g giấy trắng được ra phớp phớp phớp phớp phớp phớp trường thương hóa thành vô kiên bất tội tử vong chi quang tôi khô lạc hủ liên tục xuyên thủng đệ nhất nhân người thứ hai cho đến thứ mười tám người tình thế lại không giảm chút nào cuối cùng tại kia tứ luyện tu vi hãn tướng tiên phong lộ ra vô cùng ánh mắt hoảng sợ bởi vì trường thương tình chuẩn xuyên vào bộ ngực của hắn t ư ờ n g đại xuyên qua trong mang theo hắn bay rất ra ngoài cuối cùng một tiếng ầm vang đem nó gắt gao đính tại phía sau một gốc tráng kiện cổ thụ trên cành cây tần bộ i g i a o phi thân m à t ớ i lạnh lùng rút ra trừng thương máu tươi thuận thương anh nhỏ xuống nàng nhìn trước mắt mất đi sinh tức bệnh nhân trong mắt hàn mang chất động mua chết còn thừa lại trên trăm loạt quân bọn hắn run lầy b ẩ y nhìn xem trong gió tần bộ i g i a o một người một phát xuống hướng phía bọn hắn đi tới bọn hắn không có chỗ nào mà không phải l à n u ố t nước bọn giết tần bộ i g i a o ra lệnh một tiếng sau lưng khoác giáp trọng binh n h o nhao vây giết sau một lát tần bộ dao quét dọn chiến trường hoạt tất sau đó trở về ngoại viện lỏng dạ bên trong ti tần bộ i giao thu hoạch một hoạch phân g m ậ tích t n Mở ra trước đến mắt huệ nguyện loạn quân chiến sự một tháng không sai biệt lắm có thể giải quyết triệt đ ể tuyển chọn thi đấu ta ngược lại thật ra muốn đích thân trở về nhìn xem bất chi bất giác bảy ngày thời gian trôi qua cái này bảy ngày thời gian thẩm hạc cũng đang khổ luyện tính danh thẩm hạc tuổi tác mười chín đại xích dương trường tám trăm năm nghìn tầng thứ năm long t ư ợ n g quyết long tượng bảo thể một trăm một nghìn tầng thứ nhất linh xà vi bộ viên mãn thiên hổ bá thể viên mãn kinh thế lao pháp viên mãn t uvi cảnh giới đoàn c u ố t viên mãn bộ c phát chỉ số năm trăm thẩm hạc xem một chút tiến độ đại xích dương công tăng lên tới tám trăm tiến độ nhưng muốn phá hạn còn kém không ít long tượng bảo thể tiến độ đến một trăm còn k é m chín trăm tài năng luyện đến tầng thứ nhất tầng thứ nhất cũng coi là lòng tượng bảo thể tiểu thành tầng thứ hai thuộc về lòng tượng bảo thể đại thành t ầ n g thứ ba thuộc về lòng tượng bảo t h ể viên mãn thẩm hạc dự định chính là tứ luyện trước đó đem long tượng bảo t h ể tu luyện tới tiểu thành là được phối hợp với chính mình đoán cốt phá hạn tu vi thương long tân tú thi đấu hắn liền có thể nhẹ nhõm cất ngang ngay lúc này một con chim nhỏ bay đến thẩm hạc trên bờ bay thẩm hạc nhìn một chút thư này lộ ra một vòng ý cười không sai là vi tử gửi thư vi tử đi lâm an h u y ệ n là thẩm hạc tìm kiếm ghép đôi tam luyện chân quý đại dược rốt cục có một chút mặt mày có một cái cỡ nhỏ đầu g i á hội muốn bán ra một gốc đại dược đoán trừng chi ít bốn mươi vạn hai mới có thể cầm xuống còn tốt trên người hắn có không ít ngân phiếu vi t ử bên kia cũng cất không ít thầm hạc ánh mắt ngưng tụ lúc này chạy tới lâm an huyện dọc đường thầm hạc ra roi thúc ngựa ngược lại là phát hiện phía trước một đội sơn tặc bao vây một chiếc xe ngựa trong xe ngựa ngồi một vị đoan trang trang nhã phong v ậ n nữ tử nữ tử nhữ mày ngay lúc này một bóng người lách mình mà đi đao lên đao rơi những sơn tặc này đầu người c u ộ n c u ộ n thầm hạc thu đao mà quay về không sao đa tạ công tử xuất thủ nữ tử xuống xe ngựa thầm hạc ánh mắt n ư n tụ nhìn thoáng qua nữ tử này nữ tử này tư thái mềm mại không phải thiếu nữ cô nương như vậy cách đắn mặc là đi thành thục phong vận lộ tuyến dù sao cực kỳ xinh đẹp không cần k h á c h khí thiện tay mà thôi thôi thẩm hạc ra roi t h ú c ngựa ba ngày sau đó thẩm hạc đến đến lâm an huyện sau đó gặp được vi tử thời khắc này vi tử tóc quật lại mặc x a mỏng máy dài lộ ra phong vận vẫn còn vi tử ngươi làm gì đây làm sao một bộ thiếu phụ cách đắn mặc lâm hải vi hỉ hỉ cười một tiếng làm tốt ngươi làm việc ca ừng do tham sao tình huống như thế nào do tham thầm đại ca là như vậy lâm an huyện mộ gia thường xuyên làm một chút đấu g i á hội lần này đấu giá bạch ngọc lộ cái đồ chơi này rất thích hợp tam luyện võ giả phục dùng đặc biệt là tam luyện đoán cốt mâm tròn dùng để phá hạn hiệu quả phi thường tốt bất quá ta nghe được nghe nói an ra người đối lần này đấu giá mua tình thế bắt buộc để dùng cho gia tộc tiểu bối an ra thầm hạc ánh mắt ngưng tụ đúng rồi thầm đại ca lần này ta xem như đem kim sa quận điều tra rõ ràng kim sa quận mười ba huyện cũng không phải là toàn bộ đều bị tổng đốc tôn long đình t r ư n g quản tổng đốc tôn long đình chân chính quyền nói chuyện chỉ có sáu cái huyện kim sa quận còn có mấy cái chuyển thừa thế ra mấy cái này thế ra theo thứ tự là an ra Hoàng gia, cái ù n nhà, chương g cấu h một p chém g ế t b ố này luyện luyện cường、địch. chương bốn cường n địch, chém địch. Cái giết phá, một ba nhà mặt ngoài cùng tôn tổng đốc hoặc khí trên thực tế tôn tổng đốc hiện tại đối cái này ba nhà cũng làm ở một con mắt nhắm một con mắt cái này ba nhà nghe nói có ngũ luyện l a o tổ tọa c h ấ n cho nên lũng đoạn mới g u y ệ n hiện tại tôn tổng đốc một lòng đối phó loại quân lâm t hải vi nói một hơi r a thầm hạ c ánh mắt ngưng tụ nhẹ gật đầu được ta đã biết kim sa quận rất nhiều thương hội ở chỗ này phát triển một nhà trong đó thương hội chính là mộ gia lần này chính là mộ gia chủ trì đấu giá vi tử chừng nào thì bắt đầu thầm hạc hỏi ừng tối nay đi thầm hạc nhẹ gật đầu nhìn xem vi tử chân thành nói vi tử cám ơn tương lai chờ ta mạnh lên ngày đó nhất định có ngươi kia một phần lâm hải vi nghe đến đó cũng là thân thể mềm mại khẽ run nàng không nói gì thầm hạc s ứ n g sở tại sao không nói chuyện ta muốn cái gì về sau sẽ nói cho ngươi mới đi lâm hải vi cười cười được đến lúc đó chờ ta lợi hại ngươi muốn cái gì ta đều thỏa mãn ngươi thế nhưng là ta đệ nhất công thần thầm hạc nhìn xem nàng ứ a yên tâm đến lúc đó ta khẳng định sẽ tìm người m u ố n sau đó t h ầ n hạc mang theo lâm thải vi đi vào một chỗ quán rượu trong dạng cho nàng điểm một chút mỹ thực chính mình cũng ăn một chút không thể không nói bụng hoàn toàn chính xác có chút nói bụng đến tối thời điểm mộ phủ bên trong một mảnh bận rộn cảnh tượng vì sắp đến t h ỉ n h hội bọn hạ nhân xuyên thẳng qua không thôi bố trí tỉ mỉ lấy hội trường thàng đỏ trái đất hoa tươi tô điểm b ộ t phía tưởng t r ư ơ n g k h ắ c hoa gỗ lê ghế dựa sắp hàng trình tề trên đài cao cảng là trang trí đến trang trọng mà không mất đi hoa mỹ hiện lộ rõ ràng mộ ra thâm hậu nội tỉnh cùng đối với chuyện này coi trọng đúng lúc này một đạo thân ảnh hiệu điệu xuất hiện tại hội trường phía trước lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người người tới chính là mộ gia người mộ linh phượng nàng thân mang một bộ thanh nhã nhưng không mất lộng lấy màu vàng nhạt váy dài váy như là sóng nước đổ xuống mà xuống nàng n g ự p mà tuyết trắng hai vai cùng tinh xảo xương quay xanh hơi lộ ra da thịt như mỡ đông tinh tế tỉ mỉ váy trang áo ngực cao cao phình lên đưa nàng sung mãn ngực hình hoàn mỹ phát họa bằng thêm mấy phần thành thục mê người phong vận nàng tóc mê kéo cao trong tóc cắm một chi ngọc trâm mấy sợi tái phát rủ xuống bên gáy càng lộ vẻ cái cổ tho rầm dài phía dưới đám người cũng đánh giá chủ trì hội trường bị nữ tử này một số người cũng nao nao tán thắn nói một tiểu thư thật sự là x i n h đẹp a đúng vậy a hoàn toàn chính xác xinh đẹp trong đám người thẩm hạc cùng lâm t h ả i vi cũng cải trang cách ăn mặc đi vào giờ phút này thẩm hạc nhìn xem nữ tử này cách ăn mặc nữ nhân này không giống lâm t h ả i vi thiếu nữ cũng không giống tôn thanh ly còn mang theo thiếu nữ khí hoa bát càng không giống tần bội dao cao lãnh diễm lệ nói như thế nào đây nữ nhân này cho thẩm hạc một loại mềm mại phong vận cảm giác bị mê chặt đi lâm thảy vi đẻ thấp lấy thanh em treo g ẹ o như thế không có chẳng qua là cảm thấy cái này mộ gia nữ tử hoàn toàn chính xác xinh đẹp ngay lúc này thẩm hạc phát hiện nữ tử này xoay người lại lộ ra một trường quen thuộc khuôn mặt thẩm hạc xưng sở đây không phải chính mình đến lâm an huyện trên đường đi cứu b ị kia nữ tử à? thật sự là đủ xảo a nàng gọi mộ linh phượng ta cũng điều tra một chút nghe nói cái này mộ linh phượng tại hiện tại mộ gia không nhận chào đón lâm t hải vi c h ầ m rãi nói tới vì sao dù sao nguyên nhân thật nhiều mà lại cái này mộ linh phượng năm nay hai sáu n i ê n kỷ cũng không nhỏ trước đó còn gả cho người khác đây cho nên cách ăn mặc tự nhiên phong vận thành t ụ các ngươi những nam nhân này có phải hay không liền thích loại này phong v ậ n lâm t h ả i vi chớp đôi mắt đẹp vi tử ta người này cũng không gần nữ sắc ta một lòng luyện võ vậy mới không tin nghe nói mộ tiểu thư loại này tuổi tác vị nữ có thể nhất tiêu hỏa các loại ngươi làm thống lĩnh ta đi cấp ngươi câu đáp quả đến như thế nào lâm t h ả i vi đôi mắt đẹp c h ấ p động vi tử ngươi càng ngày càng tệ nói mỏ cái gì đây ta là người đứng đà án lâm t h ả i vi che miệng kéo kẹt kéo kẹt n ở nụ cười đúng rồi t h ầ m đại ca ta còn có một cái tình báo an gia lần này phái một cái lao giả tới mang theo an gia tam công tử tam công tử chính là đoán cốt viên mãn tu vi của lão giả chính là tứ luyện mới vào lần này chúng ta lớn nhất đối thủ cạnh tranh chính là an giả an giả đối bạch ngọc lộ tình thế bắt buộc ta thẩm hạc cũng đối bạch ngọc lộ tình thế bắt buộc thẩm hạc đôi mắt hiện lên một tia tàn nhẫn sau đó liền mở ra đầu g i á hội chính là một vòng một vòng tiêu giá ta ra mười vạn lượng ta ra mười lăm vạn lượng ngay lúc này an giả vị lão giả kia lập tức dơ bảng ta ra mười tám vạn lượng chỉ chốc lát sau lại là một người dơ bảng ta ra hai mươi vạn lượng an giả giơ bảng ra hai mươi lăm vạn lượng mộ linh p ư ợ n g tiếp tục chủ trì hai mươi lăm lượng còn có hay không một vị khác lão giả đứng dậy ta ra ba mươi vạn lượng an gia lão giả nhữ mày ba mươi lăm vạn lượng mộ linh vượng tiếp tục nói ba mươi lăm vạn lượng còn có hay không giá giá ngay lúc này thầm hạc cấp tốc đứng dậy ba mươi sáu vạn lượng an gia lão giả nhữ mày gia tộc bên kia cho hắn chính là ba mươi vạn lượng chính mình còn dán năm vạn lượng ra không có khả năng lạ i thiếp tiểu tử ngươi cố ý cùng lão phu tranh cãi thầm hạc cười cười như thế không có chỉ là ta đối thứ này cũng thật cảm thấy hứng thú an gia lão giả h í mắt cười cười vậy đ ư đi n g ư ơ i đối thứ này thật cảm thấy hứng thú vậy ta liền để cho ngươi không cùng ngươi tranh đoạt ngay lúc này an gia tam công tử đẻ thấp lấy thanh â m an lão thật chẳng lẽ tặng cho hắn sao tam công tử ngươi không cần sợ các loại hắn rời đi huyện thành ta đánh không chết hắn dạng này chúng ta còn không tốn một phân tiền bất quá tam công tử đến lúc đó gia tộc đưa cho ngươi ba mươi vạn lượng ngươi cần phải điểm lao phu một nửa nhà an gia tam công tử h í ế mắt vẫn là an lão thông minh chúng ta một phân tiền không tốn đúng vậy bên trong thành ta không động tay giết người nhưng đi ngoài thành thương hội quy tắc liền quản không đến lao phu an gia lão giả nhìn xem thẩm hạc tựa như nhìn xem một người chết như vậy b ự c này ánh mắt thẩm hạc tự nhiên cũng bắt được thẩm hạc đối vị lão giả này khởi cười đồng dạng nhìn vị lão giả này ánh mắt giống như nhìn người chết đồng dạng chỉ chốc lát sau thẩm hạc liền giao bốn mươi vạn lượng ngân phiếu sau đó đi tới đằng sau trong phòng tư thái mềm mại mộ linh phượng phủ một chút chính mình tóc dài sau đó chờ đợi thẩm hạc đến đây lấy vật thẩm hạc đi v à o nhìn xem mộ linh phượng mộ tiểu thư mộ linh p ư ợ n g giật mình lúc này lộ ra vui sướng thần sắc c ô n tử lại là người tuyệt đối không ngờ rằng là người ta còn chính nói nghe n ó n g tên của ngài đây lấy báo ân ư ớ c nhìn xem mềm mại mộ linh vượng t h ẩ m hạc không khỏi chăm chú nhìn thêm cái này mộ linh vượng có một loại siêu cấp p h o n g vận lại rất mềm mại đ o ò n trang hoàn toàn chính xác khiến người tâm động bất quá t h ẩ m hạc cũng m ẹ n m ẹ n nhìn ba bốn mắt liền không còn nhìn nhiều hắn định lực vẫn phải có mộ tiểu thư hoàn toàn chính xác có chút xảo không nghĩ tới đấu giá hội chủ sự vậy mà lại là mộ tiểu thư công tử n g ư ơ i cất kỹ mộ linh vượng giao cho t h ẩ m hạc một cái bảo hạc t h ẩ m hạc cất kỹ về sau liền chuẩn bị rời đi mộ linh vượng lại nói công tử ngươi chờ chút làm sao ngươi muốn coi chừng một chút kia an ra láo giả thời a l khắc này an gia lão giả mang theo an gia tam công tử cũng một đường truy tìm thẩm hạc nhưng không có phát hiện thẩm hạc đi nơi nào an gia lão giả chỉ có thể đi ngoài thành chờ đợi thời khắc này thẩm hạc cùng lâm thảy vi cũng không hề rời đi mà là tại lâm an huyện ẩn nút thẩm hạc tại lâm an huyện tìm một bộ biệt viện ở lại khoảng cách thi đấu còn có hơn hai mươi ngày thẩm hạc cũng không nóng nảy t r ư ớ c phục d ụ n g bạch ngọc lộ lại nói cái này bạch ngọc lộ là một loại đặc biệt d ữ liệu thẩm hạc nhanh chóng mải thành phấn sau đó phục d ụ n g phục d ụ n g về sau siêu cường dược hiệu kích thích toàn thân xương cốt thẩm hạc cũng bắt đầu vận chuyển đại s í c h dương công pháp cứ như vậy thời gian ngày lại ngày trôi qua hai mươi ngày đã qua thẩm hạc mở ra số liệu bảng tính danh thẩm hạc tuổi tác mười chín đại x í dương trường bốn nghìn chín trăm chín mươi chín năm nghìn tầng thứ năm long tự quyết long thượng bảo thể 989, 1000, t ầ n g thứ nhất linh xà vi bộ viên mãn thiên hổ bá thể viên mãn kinh thế đao phát viên mãn tu vi cảnh giới đ o á n cốt viên mãn bộ phát chỉ số năm trăm nghìn xem số Liệu b ả n g thẩm h ạ c lộ ra vẻ mừng như liên đ o á n cốt phá hạn ngay tại hôm nay vê anh quanh người hắn khí tức đột nhiên tăng gọn thể nội khí huyết như đại giang trào lên ẩm v a n g khuấy động cân cốt cùng v a n g lên phát ra ngột ngặt mà âm vang tiếng kim loại dùng phản thất bách luyện tình cương đang bị cự lực rèn tái tạo mỗi một tấc xương cốt đều bắn ra lực lượng kinh người phá thẩm hạc một tiếng gào to tiếng như kinh lôi nổ vang trong đình biện phảng p h á t sơn băng nhựa liệt khí lãng lấy hắn làm trung tâm ẩm vàng quyết tán đem hắn trên trán tóc đen đều hướng về sau quét của ngũ một c ỗ xa so với trước đó cường hành mấy lần khí thế từ hắn thể nội liên tục tăng lên không trở ngại chút nào sông phá cái k i a đạo đã từng không thể phá vỡ giới hạn ngang nhiên đạt đến một cái hoàn toàn mới đỉnh điểm lực lượng mãnh liệt cảm giác chạy khắp toàn thân mỗi một cái tế bào đều tại hân hoan thất dược thẩm hạc chậm rãi nheo mắt lại cẩn thận trải nghiệm lấy cái này thoát thai hoán cốt sau biến hóa thề nội chạy xiết lực lượng b á đạo tuyệt l u â n trong lúc giơ tay nhấc chân phảng phất có thể bóp toái kinh thạch căng nước đại điện loại này thiết thực t r ư ở n g khống lực lượng cường đại cảm giác để hắn từ sâu trong linh hồn cảm thấy một loại trước nay chưa từng có hưng phấn cùng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thư thái đoán cốt phá hạng cuối cùng là công thành dễ chịu thật sự là dễ chịu lâm hải vi xuất hiện tại thẩm hạc phía sau lộ ra kiêu ngạo ánh mắt chúc mừng thẩm đại ca đột phá vi tử ta đột phá cũng có công lao của ngươi công lao trước cho ngươi nhớ kỹ thẩm hạc cười nói được rồi vậy chúng ta bây giờ trở về quận thành sao lâm thải b i hỏi không nóng n ả y ta lo lắng an gia láo giả còn tại ngoài thành nằm ta hắn là tứ luyện mới vào ta hiện tại mới tam luyện phá hạ n tam luyện cùng tứ luyện cuối cùng có t r ê n l ệ n h rất lớn các loại ta lại khổ luyện một môn nhục thân pháp sau đó mấy cách giờ thầm hạc điên cùng tu luyện thái cổ long t ư ợ n g quyết long t ư ợ n g bảo thể tiến độ lập tức liền muốn đến tầm thứ nhất một khi đến tầm thứ nhất cũng liền mang ý nghĩa long t ư ợ n g bảo thể tiểu thành một khi tiểu thành hắn đôi chiến luyện tạm mới vào cao thủ cũng không phải như v ậ y sợ v anh mặt trời chiều ngã về tây thầm hạc rốt cục ngưng tụ ra long tự bảo thể long tự bảo thể, một, một i u bên h Thời khác ngoài thành trong rừng cây an gia lão giả một mực chờ đợi lợi hắn phun một bãi nước miếng đang chết các loại hai mươi ngày tới tiểu tử này làm sao còn chưa có đi ra chẳng lẽ biết ta muốn mai phục một bên an gia tam công tử cũng mười phần không kiên nhẫn an lão nếu không quên đi thôi ngay lúc này hai đạo nhân ảnh phi mã mà ra an lão đại kinh không sai chính là tiểu tử kia tiểu tử kia rốt cục bỏ được ra trong rừng an gia lão giả cùng an gia tam công tử hai người ngăn lại đường đi thầm hạc cùng lâm t h ả i vi xuống ngựa an gia lão giả cười lạnh một tiếng tiểu tử các loại ngươi nhiều ngày như vậy thật là làm cho ta đợi thật lâu à thầm hạc ánh mắt ngưng tụ lạnh nhật nói thế nào giết người cấp của không sai lão giả nói ngươi có bản sự kia sao thầm hạc lạnh lùng nói tiểu tử ngươi bất quá tam luyện viên mãn không đúng n g ư ơ i phá h ạ bất quá ngươi phá hạn g ư ơ i cũng không phải đối thủ của ta lao phu tu vi thế nhưng là tứ luyện c h i cảnh tứ luyện cùng tam luyện có có một đầu không thể vượt qua h ư ừ n g câu Ngươi anh lao giả dưới chân vút qua vũ tạm phát lực mạnh mẽ kinh khủng nội kỉnh trong nháy mắt phun ra ngoài tam luyện trung vi là luyện là ngoại kình tứ luyện từ bên ngoài chuyển bên trong nhìn ta thái hư trường Ngươi anh lao giả một trường quất tới t h ẩ m hạc cũng là không dám kinh t h ư ờ n g lúc này vận chuyển đại xích dương công sau đó mở ra thiên hổ cùng lòng tượng bảo vệ giống thầm hạc bước ra một bước toàn bộ mặt đất trong nháy mắt ẩm ẩm sụp đổ phim một tiếng thầm hạc một quyền lay đi một chết an gia lão giả nội kình bắt ngang ẩm ẩm ẩm hai đạo nhân ảnh đụng vào nhau toàn bộ mặt đất ẩm ẩm sụp đổ xuống dưới hai đạo nhân ảnh giống như thiểm điện đối với anh hơn mười chiêu về sau hai đạo nhân ảnh riêng phần mình tách ra thời khắc này thầm hạc trong lòng cũng là thầm nghĩ tứ luyện mạnh hoàn toàn chính xác vượt qua ta tưởng tượng nếu như ta không phải lòng tượng bảo vệ tiểu thành tuyệt không phải người này đối thủ may mã ta bây giờ có thể cùng người này chính diện đối chiến làm sao có thể thầm a đường đường tử luyện, tử bắt vậy mà k ô n g được tam hạc chuẩn bị t h i ể m điện đánh giết người này không cần thiết lại kéo vừa rồi chỉ là thăm dò hắn cũng không có ra thật chiêu an ra lão giả vận chuyển nội kình hung hăng đẻ xuống thầm hạc đồng dạng cũng là như thế v ậ t hết hỏa lực hai người chiến cái n g a n g tay tổng thể tới nói thầm hạc còn muốn chiếm cứ phía trên lão giả kinh hãi nắm lấy an công tử đi không thể thả bọn hắn đi vi tử chuẩn bị ta phải dùng toàn lực thầm hạc bay lượn mà lên ngăn lại hai người sau đó lần nữa bật hết hỏa lực cũng tương tự âm thầm vận dụng lấy độc phấn độc c h â m những n à y dù sao một mạch trào hỏi đi lên lâm thải vi cũng là không có nhằn lỗi cũng tại hai ba mươi m é t có hơn viễn trình phóng đ ầ u trong n g á y mắt hai cỗ thi thể bày ở trước mắt thi thể đã hơi phát cứng rắn thầm hạc lộ ra một vòng â m lãnh quân vọng tứ luyện cao thủ đã bị chính mình chết giết chương chín mươi hai thi đấu bắt đầu chương chín mươi hai thi đấu bắt đầu hô hô vi t ử bộ ngực run dày k i n h liệt hiển nhiên một trận chiến này vẫn là đánh mệt mỏi luyện tặng cao thủ xác thực cứng hãn nhiều như vậy độc tiễn mới bên trong năm sáu chi vi tử ngươi càng ngày càng h è n hạ thầm hạc cười nói cùng người nào hốn tự nhiên học cái gì b ấ t quá ta hai ai mới là vô s ỉ nhất người đâu vừa rồi ai đánh thời điểm một mực vậy người ta thôi độc phấn vi tử đôi mắt đẹp nữ lại thầm hạc cũng là trùng điệp thở ra m ộ t hơi một trận chiến này hoàn toàn chính xác khó đánh cũng rất nguy hiểm tứ luyện cao thủ sinh mệnh lực hoàn toàn chính xác cường hãn xem ra ta phải nhanh một chút đột phá tứ luyện nói đến đây thầm hạc qua xoay người số giới từ trên thân hai người lục soát một phen đồ vật rất nhanh liền lục soát đại khái bốn mươi vạn lượng ngân phiếu vi tử thu hoạch rất tốt lần này bạch ngọc lộ tương đương không dùng tiền lâm t h ả i vi cấp tốc cất ký tiền tài sau đó hai người đào một cái hố liền đem hai người trôn làm xong đây hết thạy thẩm hạc mang theo lâm t h ả i vi cấp tốc lên ngựa phi nhanh ngày mai buổi chiều chính là thương long tân tú thi đấu ai có thể thu hoạch được thứ nhất liền đảm nhiệm thứ tám thống lĩnh cùng thu hoạch tài nguyên tu luyện xung kích tứ luyện lần này thẩm hạc lòng tin mười phần an gia vị lao giả này mặc dù là tứ luyện mới vào nhưng trung quy là luyện tạm cảnh cao thủ cho nên lần này thi đấu không hề nghi ngờ tuyệt đối có thể nắm lấy số một một bên khác tân bộ giao còn tại đánh giết ngoại huyện bên ngoài phản quân giết hết một nhóm phản quân về sau trở về ngoại huyện trong thành ngày mai chính là tân tú thi đấu không biết lần này ai sẽ cướp đoạt thứ nhất ngược lại là không phân thân nổi trở về quận thành bên kia quan chiến nghĩ đến thầm hạc tần bộ giao lắc đầu tiểu tử này mới đoán cốt viên mãn một tháng muốn thi đấu lấy được thứ nhất trên cơ bản không có khả năng tính ngày thứ hai sáng sớm thầm hạc liền trở về tới chỗ mình ở giờ phút này phủ tổng đốc bên ngoài một chỗ diễn võ trưởng nơi này ngoại xuất ra một khối khu vực buổi chiều thời khắc chính là thương long tân tú chín người thi đấu bên trong phủ tổng đốc tôn long đình chắp tay sau lưng khương thống lĩnh ở bên cạnh khương thống lĩnh ngươi nói lần này thi đấu sẽ là ai nắm lấy số một khương chính nhữ mày đ i n h sơn người này rất mạnh chu thiên cũng thế đương nhiên t i ế t thống lĩnh đệ đệ tiết thanh thư cũng rất lợi hại nói không chính xác tôn long đình nhẹ gật đầu được thôi ngay sau đó khương chính đi ra ngoài lại đi tới một vị người mặc váy xanh cô gái xinh đẹp tôn long đình nhìn xem nàng nói buổi chiều ngươi cũng không cần dự thi tốt ta tôn thanh ly mí môi rất nhanh đã đến xế chiều thời gian phủ tổng đốc bên này luyện võ trưởng mời quận thành các lộ có danh tiếng gia tộc người cầm lái đến đây bên người còn ngồi mấy vị thống lĩnh theo thứ tự là tam thống lĩnh khương chính vũ thống lĩnh nhạc sơn lục thống l ĩ n h tiết lượng thất thống lĩnh vương viêm về phần tứ thống lĩnh phong bất bình nhị thống l ĩ n h tần bộ giao lại thống lĩnh tô trưởng phòng ba người này cũng không ở chỗ này ba người này đều có chuyện quan trọng mang theo tứ thống lĩnh phong bất bình đi kim sơn huyện đánh giết thủy p h ỉ kim thủy hà bên trên thủy phi liên t ụ thương hội gia tộc khổ không thể tạ những này thủy phi cực kỳ tản nhẫn rào hoạt nhị thống lĩnh tần bộ giao tuy là thân nữ nhi nhưng một thân chiến lược mười phần k i n h khủng không ai biết nàng cụ thể tu vi bây giờ huệ nguyện bên kia loạn quân công thành tần bộ giao liền t h a c h ấ n huệ nguyện về phần đại thống lĩnh tô t r ư ờ n g phong tôn long đình phái hắn đi cái k h á c quận tìm kiếm một vài thứ ngay lúc này một tiếng binh sĩ hét lớn một tiếng tổng đốc đại nhân đến ngay sau đó các lộ binh sĩ n h a o n h a o chắc tay chúng ta tham kiến tổng đốc đại nhân tám thống l ĩ n h t ư ơ n g chính ngũ thống l ĩ n h nhạc sơn lục thống l ĩ n h thiết lượng thất thống linh cương viêm bốn vị thống lĩnh cũng là nhau nhau đứng dậy chúng ta gặp quà tổng đốc quận thành bên này mấy đại thương hộ gia tộc cũng là nhau nhau chắc tay chúng ta gặp qua tổng đốc đại nhân đồng d ạ n g phía dưới đứng thương long tân tú tám người cũng hướng phía tôn long đình chắc tay vốn là chín người nhưng có một người không tham gia lần này giải thi đấu chính là tôn thanh ly cho nên chỉ còn lại tám người theo thứ tự là thẩm hạng tiết thanh thư linh sơn đàm l o n g chư phượng vương c ầ m chu thiên nai miêu quy thời khắc này tiết thanh thư trong lòng cũng là tự lẩm bẩm lần này ta muốn cầm tới thứ nhất thứ tám thống lĩnh nhất định là ta tiết thanh thư các ngươi những người này cũng không đủ tư cách chờ ta trở thành thứ tám thống lĩnh sau đó đột phá luyện tạm trí cảnh lúc này ta liền có tư cách cùng thanh ly mội mội cái dao nghĩ tới đây t i ế t thanh thư liền liền lộ ra một vòng ý cười phản phất là năm chắc thắng lợi trong tay đồng dạng đồng dạng những người khác cũng là ý tưởng như vậy tôn long đình vẫy v ớ y tay tam thống linh khương chính lập tức nói lần này giải thi đấu chính thức mở ra áp dụng tấn cấp chế độ thẩm hạc t i ế t thanh thư đ i n h sơn chư phượng các người bốn người đến đây rút ra đối thủ thẩm hạc lên trước nhất trước rút ra đến đối thủ là chu thiên nai tổ thứ nhất thẩm hạc đối chu thiên a i thời khắc này chu thiên a i lộ ra một vòng cười lạnh ha hà một cái nhỏ phá huyện thành tới tự nhìn ta đợi lát nữa đánh không chết ngươi chu thiên ngai ánh mắt cũng hướng phía thẩm hạc nhìn lượt qua thẩm hạc ánh mắt h ư n g tụ không nói gì thêm đợi lát nữa ra sân về sau xem hư thực đi thiết thanh thư rút ra đến đối thủ là nữ tử vương c ầ m đinh sơn rút ra đến đối thủ là miều quy đàm long rút ra đến đối thủ chính là trước vượng sau đó vòng thứ nhất giải thi đấu liền mở ra thẩm hạc đi đến diễn võ khu vực chu thiên ngai cũng đi ra ngoài tôn thanh ly nhìn xem thẩm hạc n h u lại đại mi h o n g bét thẩm đại ca ngay từ đầu liền đối đầu chu thiên ngai nghe nói chu thiên ngai đao pháp cường hành phi thường tôn tổng đốc nhìn thoáng qua nữ nhi của mình thanh ly ngươi cùng tiểu tử này rất quan sao a không quen không có chút nào chín tôn thanh ly nói phía dưới đàm long vương cầm t r ư phượng đinh sơn tiết thanh thư miêu quy sáu người ngược lại là nghị luận thầm hạc cùng chu thiên ngai các ngươi nói lần này người nào thắng đinh sơn cười nói vương cầm chậm dai nói hẳn là chu m i n h đi tiết thanh thư cười nói một cái nhỏ phá huyện thành tới g i a hỏa ta cực tiểu tử này trên tay chu thiên ngai sống không qua mười cái hiệp đàm long lắc đầu vậy nhưng chưa hẳn các vị không muốn mắt cho coi thường người khác đam long ngươi mắng ai mắt cho coi thường người khác thiết thanh t ư lạnh lùng nói ngay sau đó ánh mắt mọi người ngưng tụ đến trên diễn võ trưởng chu thiên ngai b ê n h vang đắc ý lạnh lùng nhìn xem thầm hạc tiểu tử trực tiếp nhận vua đi ngươi không phải đối thủ của ta thầm hạc không nói gì chu thiên ngai hử lạnh một tiếng tiểu tử ngươi thay đứa s a o không nghe thấy để ngươi nhận vua không cần chiến gặp thầm hạc không nhận vua chu thiên ngai lách mình mà động được tiểu tử nhìn ta đánh không chết ngươi v anh chu thiên ngai lấy cực nhanh tốc độ tới gần thầm hạc sau đó nhắc quyền đánh phía thầm hạc mặt cái này chu thiên ngai tu vi là đoán cốt phá hạn thực lực hoàn toàn chính xác mạnh nhưng mà thẩm hạc đã long tượng bảo t h ể tiểu thành còn chém giết tứ luyện cao thủ cái này chu thiên ngai trong mắt hắn giống như hải nhi、Cút. thẩm hạc nhất quyền chấn động hai quyền va chạm một nháy mắt tất cả mọi người nghe thấy được một đạo thanh thủy tiếng gãy xương khiê chu thiên ngai lăn lộn trên mặt đất trên mặt đất ngược lại trượt mười mấy mét có hơn toàn bộ cánh tay phải trực tiếp bốn lượn gãy xương tất cả mọi người nhìn xem một màn này đều là hít một hơi hơi lạnh một quyền tiểu tử này một quyền đánh bại chu thiên ngai phía trên mấy vị thống lĩnh ngược lại là giật mình vương viêm cũng là xương sở thầm nghĩ trong lòng không hổ là người bồi dưỡng tần bộ giao hoàn toàn chính xác có có chút tài năng tôn long đình một mặt lạnh n h ạ t tiếp tục chú ý tranh tài tôn thanh ly nhìn xem thẩm hạ thắng lộ ra một vòng ý cười tội khô là vụ để cái này chu thiên m a i cuồng còn không phải bị thẩm đại ca một quyền đánh bay ra ngoài thật sự là đã nghiển thanh ly ta nhìn n g ư y i n nối gọi thẩm hạ tiểu tử này đánh giá không tệ a tôn tổng đốc hít mắt tôn thanh ly â úng ta ta chẳng qua là cảm thấy chu thiên n a i thật n g ư cuồng đồng đ ặ n thương long tân tú mấy người khác cũng là n h ữ mày k cười cười, vòng thứ hai tranh tài chính là tiết thanh thư đối vương cầm hai người không có chiến đến mười c h i ệ u vương cầm liền thua trận t i ế t minh hoàn toàn chính xác lợi hại ta xem như linh giáo tiết thanh thư chắc tay cười nói k h á c h khí vòng thứ ba tranh tài đây là đinh sơn nối miêu quý hai người thế lực ngăn nhau đại chiến nửa canh giờ mới là phân g a thắng bại linh sơn thắng vòng thứ tư tranh tài là đàm long đối trương phượng nữ tử trương phượng đi ra ngoài cái này trương phượng tư thái ngược lại là mềm mại thóc dài như thác nước nàng tu luyện chính là tế vũ kiếm pháp kiếm pháp kín không kẽ hở giống như mưa phùn đổ bể nhưng n người nào cũng không dám khinh thường như vậy bi lực kiếm pháp trong nháy mắt mặt đất liền xuất hiện từng đạo nhỏ bé vết rách b ự c này kiếm quăng nếu là chiếu xuống h u y ế t đục c h i khu t r ê n thân nhất định h u y ế t đục nổ t u n g hóa thành thịt náo một đoàn tế vũ kiếm pháp quả nhiên không sai đa minh mau ra chân đi để cho ta mở mang kiến thức một chút chân người pháp trương phượng đắc tội đàm long lách mình k h á động cả người xoay tròn giữa không trùng lập tức mặt đất cắt bay đá chạy vô cùng bị mãnh đàm long thối pháp đại khai đại hợp trực tiếp hoành tạo thiên quân t r ư vượng tế vũ kiếm pháp cùng đàm long thối p h á p đụng vào nhau cùng một chỗ phát ra trướng mắt ánh lửa phanh phanh phanh hai đạo nhân ảnh đụng vào nhau mấy chục cái hiệp về sau đàm long rơi trên mặt đất mở ra quạt xếp cười cười g ạ t tội t r ư vượng nhìn thoáng qua trường kiếm trong tay của mình trường kiếm bối lượng nàng cười cười đà minh đa tạ thủ hạ lưu tỉnh vừa rồi ngươi kiêm ộ t chân tại nếu là tại ngực ta không thu vậy ta sẽ phải bị đả thương n ặ n đàm long cười nói khắc h í cũng không phải sinh tử c h i chiến điểm đến là rừng là đủ rất nhanh trong tám người đào thải bốn người chỉ còn sót bốn người theo thứ tự là thẩm hạc đinh sơn đàm long thiết thanh thư sau đó tiếp tục rút thăm tranh tài thẩm hạc lần này rút ra đến thì là đinh sơn đàm long rút ra đến là tiết thanh thư thẩm hạc lần nữa ra sân đinh sơn ánh mắt khinh thường nhìn xem thẩm hạc thẩm hạc chu thiên n g a i không tính là cái gì trong vòng mười c h i ê u nhất định bạn ngươi thẩm hạc không có trả lời đinh sơn tức giận trực tiếp một trưởng quét ngang mà đến một trưởng này tốc độ nhanh chóng bình đạo lực xuyên tố mạnh Toàn bộ không khí đều bị xé phát trói không bộ bị khí thai đều xé ra một bạo. Thầm hạc nắm vào trong Thầm hạc hư không nắm m cái, tiếng r ự c t p bắt lấy đ i h như Sơn sau này, cổ tay, đột đó i núi Đinh ố n như trong nháy mắt đánh bay đinh Sơn. g lở lực cự mắt bay vang thật lớn đinh sơn trong nháy mắt ngã xuống đất đ a n g long thiết thanh thư hai người s ứ n sở đ a n g long lộ ra một vòng ý cười thầm hạc ra hỏa này thật là không tệ thiết thanh thư cũng là s ứ n sở cái này lớp người quê mùa thủ pháp mạnh như vậy chuyện gì xảy ra ngay lúc này nằm trên mặt đất đinh sơn trong nháy mắt đứng dậy rút ra phía sau l ư n g trường kiếm đâm về thầm hạc thẩm hạc bàn tay lớn bộ một cái trực tiếp xoay thành bánh quay trẹo sau đó một cước đạp bay người này biểu diễn võ tràng khu vực bất quá thẩm hạc cũng không có hạ tử thủ dù sao cũng là thi đấu nếu là sinh tử chi chiến cái này đ i n h sơn đã sớm bị thẩm hạc hái được đầu người thời khắc này lục thống lĩnh tiết lượng những mày người này che giấu thực lực sau đó chính là đàm long cùng tiết thanh thư hai người ra sân thiết minh xin chỉ giáo đàm long ta cũng muốn lĩnh giáo ngươi mười hai đường đàm thối và n h tiết thanh t ư cầm trong tay một cây trường thương lục hợp thương pháp trong nháy mắt thi triển đi ra thương pháp đại khai đại hợp hùng m á h vô cùng tiết lượng nhìn đệ đệ mình nhẹ gật đầu không tệ ngay lúc này cái khác thống lĩnh nhìn xem tiết lượng rối d í t nói t i ế t thống lĩnh xem ra ngươi vị đệ đệ này cầm tới thứ nhất đã ổn thỏa đ à m long đối mặt với như thế thương pháp cũng là không dám k i n h thường đàm l o n g cầm trong tay quạt xếp cùng t i ế t thanh thư lục hợp thương pháp đ ố i chiến sau đó lại thi triển mười hai đường đàm tối ẩm ẩm Ấm. toàn bộ mặt đất cắt bay đ á chạy khói mù l ự lờ hai đạo nhân ảnh như thiểm điện giao thủ mỗi một lần giao thủ liền chuyển ra cực kỳ tiếng vang trói t a i tựa như là bồn trồn như vậy có thể thấy được hai người lực lượng là mạnh mẽ dường nào thời khắc này t i ế t l ư ợ n g ánh mắt cũng không có trên người đ à m lòng mà là một mực tại nhìn thầm hạc thầm hạc cảm ứng được có người nhìn chăm chú chính mình đột nhiên phát hiện là lục thống l ĩ n h tiết lượng người này nhìn ta có ý tứ gì vê anh một tiếng vang thật lớn trong diễn võ trường đàm long bị đánh bại sau đó bị tiết thanh thư một c ư ớ c dâm trên mặt đất đàm long ta nhìn ngươi cũng bất quá như thế một phế vật phí một tiếng đàm long bị đá bay ra ngoài ngay sau đó thương chính đứng dậy tiến bảo giải thi đấu kết thúc ngày mai cuối cùng kết đấu Ánh sau khi nói xong tiết lượng nhìn thoáng qua thẩm hạc thời khắc này thẩm h ạ g vẫn là sắc mặt lạnh nhạt hoàn toàn không có loại kia áp lực tiết lượng càng thêm rõ ràng người này tuyệt đối là che giấu thực lực mà lại đệ đệ mình rất có thể không phải người này đối thủ nghĩ tới đây tiết lượng ánh mắt lóe ra tinh quang hôm nay quyết đấu kết thúc tôn tổng đốc rời đi tôn thanh ly đi vào thẩm hạc bên này chúc mừng thẩm hạc, hạc a ngày m liền t đi ra phụ tổng đốc vừa đi đi đến một chỗ đường cái thời điểm tiết thanh thư đi vào thẩm hạc trước mặt dừng lại、ừ. thầm hạc ánh mắt s ữ n g sờ ngày mai người ta quyết đấu n g ư ơ i yên tâm ta sẽ để cho n g ư ơ i sống không bằng chết thiết thanh thư phất tay háo vung lên liền rời đi thầm hạc nhìn xem người này bóng lưng thầm hạc trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn người này có đường đến chỗ chết